Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, hắn ngâng bước rời đi. Thẳng thắn này đó khó có thể mở miệng sự tình sau, hắn tâm toàn bộ liền nhẹ nhàng không ít. Tuy rằng có sợ hãi, có chờ mong, nhưng là, hắn cảm thấy mặc kệ kia sự kiện hắn có phải hay không có ý thức, sự tình là hắn tạo thành, kia hắn chính là sai rồi. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp trôn tranh cái này trách nhiệm. Gió lạnh tồi tới, hắn không cấm dùng mình một cái, suy nghĩ gian, đẩy cửa vào phòng cho khách. Đỗ nhã tịch vào nội thất liền trực tiếp bỏ tới rồi trên giường đi, nàng súc vào trong chăn, trong đầu một lần một lần vang ở phá miếu cách đó không xa đại thụ hạ, ta đối một cái hoàng quần cô nương, đầu đau muốn nứt ra, Đỗ nhã tịch trước kia tự mình an ủi tại đây một khắc một chút tác dụng đều không hề có. Nàng lộng không rõ chính mình suy nghĩ cái gì, chính mình lại đến tột cùng muốn làm sao bây giờ. Loạn, trong đầu loạn, trong lòng loạn. Hắn nói một lần một lần ở bên Thái Vang, hắn cũng không biết, nàng chính là hắn trong miệng cái kia khổ tìm không có kết quả hoàng quần cô nương. Hắn cũng không biết, nàng hiện tại gặp phải không phải tha thứ hắn ở không hiểu rõ dưới tình huống phạm vào cái này sai lầm, mà là có một loại thực hỏng mất cảm giác. Nàng rất rõ ràng chính mình cũng yêu hắn, chính là, nàng lại không có nghĩ tới, chính mình yêu lại là cái kia nàng nhất không muốn nhớ tới người. Cái kia từng làm nàng ở vô số đêm khuya chỉ có thể dựa vào số dương ngủ người. Hắn là người kia, sự thật này, làm Đỗ nhã tịch đột nhiên có một loại yêu phạm tội cưỡng gian cảm giác. Cứ việc nàng nội tâm rất rõ ràng, hắn không phải cố ý, hắn cũng không phải người như vậy. Nhưng là, nàng lập tức thật sự vô pháp từ cái này tin tức chung quá độ ra tới. Hai người đều là một đêm chưa ngủ, từng người đắm chìm với từng người suy nghĩ chung. Giờ mèo vừa đến. Lệ Thẩm liền lén tứ đại nha hoàn gõ cửa mà nhập vào nhà sau. Nàng quét nhìn phòng một vòng, phát hiện tối hôm qua Diêu Thần Chi vẫn chưa ngủ lại ở nhà chính khi, nàng trên mặt lộ ra một mặt thất vọng. Đỗ Nhã tịch xuống giường xuyên dậy, Lệ Thẩm không cấm thất kinh kinh ngạc, vội vàng ngăn cản nàng, nói: Ta thiếu phu nhân à, ngươi như thế nào cùng Y Lệ ngủ? Mau, mau nằm ấm lại trong ổ chăn đi. Ta đem ngươi hôm nay muốn xuyên y dị phục hong nhiệt, ngươi tái khởi tới thay quần áo. Ngươi như vậy thực dễ dàng cảm lạnh, mau nằm hảo. Nói xong liền quẹo vào bình phong sau, mở ra tủ quần áo y mếp tở rõ thẻ tịt tìm quần áo, sau đó lại làm tía tô cùng cây kim ngân cầm quần áo đi hong ấm. Lệ thẩm đem la trướng lược đến bạc kim câu thượng, nhìn ủng bị mà ngồi đỗ nhã thịnh, khẽ thở dài một tiếng liền ngồi ở mép giường thượng, thiếu phu nhân, ngươi cùng thiếu ra sự tình, chúng ta người khác vốn không nên nhiều lời, nhưng là nhìn ngươi gần nhất tâm sự nặng nề. Hiện giờ rêu phủ lại ra chuyện lớn như vậy. Ta cũng liền thắc mơ hồ biểu đạt một chút chính mình ý tứ, mặc kệ ngươi cùng thiếu gia chi gian có cái gì hiểu lầm hoặc là không thoải mái, chúng ta ở bên cạnh xem đến rất rõ ràng, các ngươi một cái là làng co tình, một cái là mội cố ý lệ thẩm là trải qua quá sinh tử biệt ly người, lệ thẩm chỉ biết, mọi việc muốn quý trọng, mọi việc muốn vâng theo chính mình tâm. Nàng cũng từng có một cái mỹ mạng gia, nhưng nàng lại là cái phúc mỏng. Một cái đơn giản hạnh phúc đều thủ không được. Một nữ nhân muốn chính là cái gì? Đơn giản chính là một cái gia, một cái yêu thương chính mình phu quân, còn có khỏe mạnh như nữ. Nàng nhìn ra được diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch chi gian có vấn đề, cho nên, nàng không dám bọn họ lưu có tiếng đối. Lệ thẩm, cảm ơn ngươi. Ta sẽ hảo hảo ngắm lại. Tiế tô cùng cây kim ngân lấy tới hong ấm quần áo, đỗ nhã tịch thay đổi ý, ý hề. Ngồi ở trước bàn trang điểm làm lệ thẩm đơn giản cho nàng búi một cái búi tóc. Lúc này, Bán Hạ liền vội vã bên ngoài đi đến, đi đến Đỗ Nhã Tịch bên người khi, nàng còn có thể cảm giác được rõ ràng một cổ khí lạnh. "Thiếu phu nhân, thiếu gia chuẩn bị đi tùng viện hướng lão phu nhân từ biệt." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, đứng dậy khoác áo choàng liền đi ra ngoài. Giữa sân, hồ tuyết đốt đèn lồng, Diêu Thần Chi nghe được tiếng vang liền phòng nghỉ cửa nhìn lại đây, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ bốn mắt chạm nhau, Đỗ Nhã Tịch dẫn đầu rời đi tầm mắt, nâng bước chiều hắn đi đến. Như thế nào không gọi ta cùng đi Tùng viện? Diêu Thần Chi liền nhẹ giọng đáp, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, bên ngoài trời ra rét, ta đi theo tổ mẫu nói một tiếng là được. Nhẹ nhàng gật đầu, Đỗ Nhã Tịch cùng hắn sóng vai mà trạm, đi thôi. "Hảo." Hai người sóng vai mà đi, trên đường ai đều không có mở miệng nói chuyện. Tùng viện sớm đã ánh đèn trong sáng. Lão phu nhân từ lâu dựa vào trên gối dựa chờ bọn họ, thấy bọn họ tiến vào liền lập tức mỉm cười với tay, chỉ vào trước giường ghế, nói: "Mau tới đây ngồi đi, chim én, chạy nhanh cho bọn hắn lấy lò sưởi tay lại đây, hay là chịu đông lạnh." Đậu Khấu cùng Phục Linh lập tức liền lấy lò sưởi tay lại đây, Tiên Mụ Mụ liền đối bọn họ, nói: "Lão phu nhân một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, vẫn luôn ở nhớ thiếu gia muốn đi lên kinh thành sự tình." Ta đã làm người bị đồ ăn sáng, thiếu gia cùng thiếu phu nhân liền bồi lao phu nhân dùng đồ ăn sáng đi. Nói xong, nàng liền hấp tấp đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau khiến cho người bị cái tiểu mấy tử đặt ở trên giường, lại trên giường trước bảy cái bàn nhỏ, tổ tôn ba người liền như vậy ngồi dùng đồ ăn sáng. Thần chi, kinh thành thời tiết so ta này lạnh, ngươi quần áo mùa đông nhưng bị đủ. giày bông đâu? Áo tràng đâu? còn muốn nhiều bị chút lọ sưởi tay cùng bạc trúc ti than trên đường ngươi cũng đừng ngại phiền toái làm hồ tuy bọn họ một đường đều bị nước cấm trà nóng lão phu nhân tựa như sở hữu gia trưởng giống nhau ở hai tử gia xa nhà trước nhịn không được tinh tế giận dò sợ bọn họ ở trên đường có bất luận cái gì không tiện lại sợ bọn họ chiếu cố không hảo tự mình diêu thần chi nghe liền cười duỗi tay cầm lão phu nhân tay cười nói tổ mẫu Ngươi nói mấy thứ này nhã tịch đều thay ta bị hảo, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm nàng? Ta hiện tại không thể so trước kia, ta hiện tại đôi mắt có thể thấy đồ vật, tuy không phải rất rõ ràng, nhưng là, đã cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Ngươi cứ yên tâm đi, thần chi nhất chắc chắn hảo hảo chiếu cô chính mình, mau chóng gấp trở về. Nói đến mặt sau, hắn nói là nhìn đối nhã tịch nói, chỉ là, thấy nàng bất động thanh sắc bỏ qua một bên tầm mắt. Diêu thần chi tâm liền chua sót lên. Nàng đây là không có tưởng hảo, vẫn là không muốn tha thứ chính mình. Hắn không nghĩ lại đối ngoại giấu trụ hắn đôi mắt có thể nhìn đến đồ vật sự thật, dù sao, cái này ra đã phân một nửa cấp diêu linh chi, lại trải qua lúc này đây ra pháp, tin tưởng nàng cũng sẽ không lại đối chính mình thế nào. Hắn đối ngoại công khai nói hắn đôi mắt là chính mình thê tử chưa khỏi. Như vậy, hắn liền có thể đứng ở nàng bên người cùng nàng kề vai chiến đấu chỉ là nàng còn nguyện ý cùng như vậy chính mình tiếp tục làm minh hữu sao lão phu nhân cười nhìn nhìn diêu thần chi lại nhìn nhìn đỗ nhã tịch không cấm cảm khái tổ mẫu có các ngươi hai cái tại bên người thật sự thực cảm ơn đặc biệt là nhã tịch tổ mẫu thật sự thực cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi giữ gìn cảm tạ ngươi trả giá đỗ nhã tịch oán trách nàng liếc mắt một cái tổ mẫu này đó đều là nhã tịch nên làm tổ mẫu ngàn vạn không cần nói như vậy ha ha, lão phu nhân liền vỗ vỗ tay nàng, vui mừng nở nụ cười. Cáo biệt lão phu nhân, Đỗ Nhã Tịch liền tự mình đưa Diêu Thần Chi ra cửa. Cùng lớn, nàng cùng hắn mặt đối mặt mà chạm, suy nghĩ hồi lâu, Đỗ Nhã Tịch vẫn là rũi tay thế hắn sửa sang lại một chút quần áo, gom lại áo choàng, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Thần Chi, ta tin tưởng ngươi nhất định hành. Ngươi này đi phải bảo trọng chính mình, ta cùng tổ mẫu ở nhà chờ ngươi trở về." 115 chương lập uy, đánh điều nô. Diêu thần chi không khỏi ánh mắt sáng lên, trầm trọng tâm tùy theo nhảy lên lên. Diêu thần chi cười gật đầu, vươn tay lại ở giữa không trung tạm dừng một chút, lại cười thu trở về. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, tổ mẫu cùng trong nhà hết thể liền vất vả ngươi. Tới rồi kinh thành ta liền mang tin trở về cho ngươi, mấy ngày nay sự tình quá nhiều, ngươi đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Vui vẻ diêu thần chi trái lại tinh tế giao đãi, Hảo, ta đã biết. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, đột nhiên cả người liền ngã vào một cái ấm áp trong ngực, mà tay nàng lại cương ở gió lạnh trung. Do dự mà muốn hay không hồi ôm hắn một chút, đang do dự, hắn đã nhẹ nhàng đẩy ra nàng, thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người liền lên xe ngựa. Trên xe ngựa, hồ tuy nhìn diêu thần chi nhất mặt không tha, còn có nhàn nhạt sầu chảnh, liền nói, thiếu gia, thiếu phu nhân tuy rằng thực tốt một người, nhưng là... Ngươi cũng không thể quá theo nàng đi. Thiếu phu nhân nói đông, ngươi liền không hướng tây. Thiếu phu nhân cho ngươi một cái gương mặt tươi cười, ngươi liền lập tức ánh mặt trời sáng lạ. Thiếu gia, ta cùng ngươi nói nga, ngươi như vậy thật sự sẽ mất nam tử hán chi phong. Một bên, lão Hà liền duỗi tay thưởng hắn một cái đường sao hẳn rẻ. Trừng mắt hắn, nói, liền ngươi việc nhiều, ngươi nói đều là chuyện gì? Thiếu gia cùng thiếu phu nhân sự tình, khi nào muốn ngươi lắm muộn. Ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, ngươi những lời này nếu là truyền tiến bán hạ kia nha đầu trong thai, ngươi liền xong đời. Quả nhiên, hồ tuy nghe xong liền rụt rụt cổ, câm miệng không nói. Lao hà liền chiều hắn phiên cái đại bạch mắt. Ngươi nào sao, chính mình hiện tại liền sợ thành như vậy, còn dám xúi dục thiếu gia đứng với thiếu phu nhân nói gì nghe nấy, hắn quả thực chính là tìm chịu. Diêu thần chi nhìn bọn họ ở một bên sạc thanh, con môi liền cười. Hơi khác. Suy nghĩ liền về tới đô nhã tịch trên người, vừa mới hắn ôm nàng khi, nàng thân mình thực cứng đờ, tựa hồ thực để ý chính là có cái này phát hiện, hắn mới có thể nhanh như vậy liền buông lòng ra nàng, chạy trốn dường như rời đi. Hắn nghĩ, nghĩ, lại nghĩ đến nàng nói chờ hắn về nhà nói, trong lòng lại trở nên vô hạn mềm mại. Có lẽ, nàng là yêu cầu thời gian đi. Hiện tại hai người tách ra một ít thời gian, vừa lúc có thể làm nàng lặng lặng suy nghĩ tưởng. Ai? Diêu thần chi thầm thở dài một tiếng, Trời chưa sáng thấu tô thành, phảng phất vạn vật đều còn ở lưu luyến ấm áp ổ chan, một mảnh yên tĩnh, xe ngựa bánh xe thanh nhầm cùng tiếng vó ngựa có vẻ đặc biệt vang. Đô nhã tịch đứng ở cổng lớn, ánh mắt vẫn luôn đi theo kia mấy chiếc đi xa xe ngựa, thẳng đến nhìn không thấy. Đứng ở nàng bên cạnh lệ thẩm từ nơi xa rút về ánh mắt, quay đầu nhìn không biết suy nghĩ gì đó đô nhã tịch, nhẹ giọng tề, thiếu phu nhân, chúng ta vào đi thôi. Nhật nhạt gật đầu, đỗ nhã tịch hơi không thể cơ thở dài một hơi, xoay người vào nhà. Nàng trở lại tùng viện hầu hạ lão phu nhân uống dược, thẳng đến lão phu nhân ngủ rồi, nàng mới trở lại thần viện. Thiếu phu nhân, người đã trở lại. Mới vừa tiến viện môn, liền thấy bán hạ sớm đã chờ ở nơi đó chờ nàng trở lại. Đỗ nhã tịch liền nhìn nàng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bán hạ liền nhìn về phía phòng khách, nhẹ giọng nói. Phòng thu chi tần quản sự cầm sổ sách lại đây, giờ phút này đang ở phòng khách chờ thiếu phu nhân. Ngày hôm qua mới nói muốn phân ra, không thể tưởng được tần quản sự nhanh như vậy liền ôm sổ sách lại đây, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết này sau lưng rốt cuộc là được ai lệnh. Khiêm lại hai mắt chiều phòng khách nhìn thoáng qua, không làm suy tư, Đỗ nhã tịch liền chiều phòng khách đi đến. Kỳ thật tần quản sự sớm đã biết Đỗ nhã tịch đã trở lại, hắn không ra nên đón một là trong lòng không phục đốn nhã tịch nhị là muốn nhìn một chút đốn nhã tịch biết chính mình đang lợi nàng nàng sẽ có cái dạng nào phản ứng là xoay người rời đi vẫn là tiến vào cùng hắn chu toàn hiện giờ diêu gia muốn một phân thành hai được đến tin tức này sau hắn liền ở cân nhắc nên đầu nhập vào nào một bên đang lúc hắn tả hữu lắc lư khi tối hôm qua diêu linh chi liền kém dư mụ mụ đi cho hắn tặng lời nhắn cũng cho phép hắn một phần càng tốt công tác này không Hắn suốt đêm sửa sang lại hết nợ sách, sớm liền tới tới rồi thần viện chờ Đỗ Nha Tịch. Hắn lớn mật lặng lẽ đánh giá nổi lên Đỗ Nha Tịch, thấy nàng một thân giản phục, trên người cũng không có ngày đó ở trong đại sảnh uy nghiêm, trong lòng liền nổi lên coi khinh trí ý rốt cuộc là một cái từ ở nông thôn ra tới nha đầu, nàng cùng đại tiểu thư so sánh với, thật là một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, xem ra chính mình lựa chọn là chính xác. Hắn là thật sự bội phục Diêu Linh Chi. Thử hỏi trong thiên hạ, nào có một cái gả đi ra ngoài nữ nhi còn có thể tại nhà mẹ để chủ trì nội trợ mười mấy năm, lại có thể chính đại quang minh phân về nhà mẹ một nửa gia nghiệp. Không có. Từ có hay không nghe nói qua nhà ai ra quá như vậy tiểu thư, chỉ riêu linh chi một cái. Ở đây người sôi nổi buồn bực hắn đối đồ nhã tịch đánh giá, đồ nhã tịch lại chỉ là nhẹ ngắm hắn liếc mắt một cái, liền đi đến chủ vị ngồi xuống dưới. Tân quản sự liền chắp tay. Không tình nguyện triều đỗ nhã tịch hành một cái lễ, Tần Văn Bân gặp qua thiếu phu nhân. Ân, Tần quản sự sáng sớm tới tìm ta, chính là có việc. Đỗ nhã tịch dạng u, cũng không cho hắn ngồi đáp lời, toàn đương không có nhìn hắn là đứng. Tần Văn Bân đi đến bàn nhỏ trước, chỉ vào trên bàn kia ba tuổi tiểu hài tử cao màu làm bịa mặt đóng chỉ sổ sách, nói: Lão nô là phụng lão phu nhân chi lệnh, đưa sổ sách lại đây cấp thiếu phu nhân. Đỗ nhã tịch liền phối hợp liếc liếc mắt một cái kia sổ sách, gật gật đầu, nói, phóng đi, ta xem qua về sau, liền tìm tổ mẫu thương lượng. Xin hỏi thiếu phu nhân, ngài ở khái yêu cầu bao nhiêu thời gian? Thấy đỗ nhã tịch lạnh lạnh nhìn về phía chính mình, tần văn bân lập tức liền cười giải thích, từ phu nhân bên kia sai người tới hỏi, khi nào có thể có hồi phục? Nhà này lại là như thế nào phân? Đỗ nhã tịch nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Khỏe môi treo lên cười như không cười tươi cười, đột nhiên liền hỏi, cô mâu cho phép ngươi điều kiện gì? Ngươi lại là như thế gấp không chờ nổi muốn bỏ cũ chủ mà ôm tân chủ đùi. Ách! Tân văn Bân không nghĩ tới nàng lại là nói được như thế chăng ra, Nháy mắt một trương mặt già liền trướng thành gan heo hồng. Hắn ổn định cảm xúc, ngự khí liền giả dối cung kính đều biến mất không thấy. Thiếu phu nhân, chúng ta là ra cửa cầu tài, tự nhiên là nhà ai hậu đãi liền tuyển nhà ai. Thiếu phu nhân cần gì phải như thế chào phúng đâu. Như vậy cũng không tránh khỏi đã không có đương ra thiếu phu nhân khí độ. Nếu đều giải phá ra mặt, hắn cũng liền không có cái gì hảo cố kỵ. Có chuyện nói thẳng đó là, dù sao, hắn cũng sẽ không lại ở tay nàng hạ mưu cơm ăn. Khí độ. đỗ nhã tịch liền cười, cười đến vẻ mặt khinh thường. Đối với một cái liền chủ tử đều cắn cổ, ta hà tất cùng hắn giảng khí độ. Ta khí độ cũng không phải là như vậy lãng phí, muốn ta có hảo khí độ, kia cũng đến có cái đáng giá người, không phải. Tân Văn Bân tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào sổ sách, nói, đồ vật ta đã đưa tới, ngươi liền nói cái thời gian, chờ ngươi xem trọng, quyết định, ta lại đến cùng ngươi nói kế tiếp sự tình. Nói xong, hắn xoay người liền đi, bắt lấy hắn. Đỗ nhã tịch một tiếng quát lạnh, lệ thẩm liền thân hình chật lóe. Trong chớp mắt liền đem tần văn bân ấn ngã trên mặt đất, chân dùng sức dấm lên hắn mặt. Tần văn bân tức giận đến thái dương gân xanh tất hiện, đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đối nha tịch, quắc, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Chỉ bằng ta hiện tại vẫn là ngươi chủ tử. Ngươi đã không phải, ta quyết định không ở riêu ra làm. Tần văn bân chán nản, dùng sức đấm vài cái sàn nhà, lại nói, ta muốn cáo ngươi. Cáo ngươi nhục đánh người khác. Đỗ Nhã tịch đứng dậy, đi đến hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống bệ nghệ hắn, gàn từng chữ một, có thể à, chúng ta liền cùng đi gặp quan, xem đến tuột cùng là ai cao ai. Ngươi nói ngươi không nghĩ ở Diêu gia làm, ta thật cao hứng, ngươi có cái này tự mình hiểu lấy, bởi vì ta cũng không tính toán làm ngươi ở Diêu gia làm. Nhưng là, nói, nàng liền ngừng lại, lạnh lùng gợi lên khoẹt miệng. Nhưng là cái gì? Nhưng là, ở không có giao tiếp rõ ràng phía trước. Ngươi liền vẫn là diêu gia hạ nhân. Ngươi quản chính là Phòng Thu Chi. Phòng Thu Chi gia sao này quan trọng địa phương. Ngươi nói đi là đi. Ta sao có thể đáp ứng. Nếu là ngươi làm giả trướng. Hoặc là, ngươi ở trong lều đi rồi số liệu. Lại hoặc là ngươi bị người khác sai sử mà làm cái gì không thể gặp quang sự tình. Ngươi nói đơn giản một câu ta không làm. Sau đó người liền đi rồi. Ngươi nói, nếu thực sự có phía trước nói sự tình. Ta đây chẳng phải là tự nhận xui xẻo. Ta không có đã làm như vậy sự tình. Đỗ nhã tịch ngồi sổn thân mình, nhìn tần văn bân, nói, ngươi có hay không đã làm, việc này từ ta định đoạt. Ta hỏi ngươi, ngươi bình thường nếu phải rời khỏi chủ nhân, khắc đầu nhà hắn, yêu cầu làm chút cái gì? Chẳng lẽ liền không cần trước tiên chào hỏi, hoặc là không cần giao tiếp chứng vật? Con có, ta biết ngươi không có bán mình cấp rêu gia, nhưng là, ngươi là có thêm dùng công hiệp nghị. Giống các ngươi này đó làm phòng thu chi, giống nhau chủ nhân vì tránh cho các ngươi tay chân không sạch sẽ, đều sẽ hai bên ký xuống hiệp nghị đến quan phủ đi lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngươi như thế nào biết này đó? Tân văn bân mồ hôi lạnh ròng ròng, hoàn toàn không nghĩ tới cái này hương giã tới nha đầu, lại lại như thế khôn khéo, như thế khó chơi. Đỗ nhã tịch trừng hắn một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi cho ta là đồ ngốc sao. Nàng đứng lên. Đi đến bàn nhỏ trước, dối tay lấy một quyển sổ sách, tùy tiện lật xem vài tờ, liền nói, này sổ sách ta nhìn có gì, ở ta không có thẩm tra đối chiếu rõ ràng phía trước, ngươi không được rời đi Diêu ra nửa bước. Mặt khác, ngươi này đột nhiên liền buông tay không làm, chúng ta muốn lại tìm một cái phòng thu chi quản sự cũng là yêu cầu thời gian, lại còn có yêu cầu thời gian giải tới bồi dưỡng hán. Vì thế, chúng ta Diêu ra là nhất định sinh ra các loại không tiện. Ngươi muốn đừng phàn cao chi, ta không chở ngươi rất tốt tiền đồ, nhưng là, ngươi đối chúng ta tạo thành tổn thất, chúng ta yêu cầu hướng ngươi tác muốn bồi thường. Chuyện này không có khả năng. Ngươi quá buồn cười, trong thiên hạ, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Thần văn bân lập tức đã kêu gào lên. Đỗ nhã tịch cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn hắn, nói, chuyện như vậy, đương nhiên sẽ có. Ngươi cũng không cần vội vã kêu hoan, chúng ta nếu là nói không ổn. Hoàn toàn có thể thượng quan phủ đi thỉnh chi phủ đại nhân tới phán quyết. Ta hỏi ngươi, ngươi tới Diêu gia đã bao nhiêu năm? 16 năm. 16 năm. Đỗ nhã tịch bóp ngón tay tính tính. Sau đó, túi đầu nhìn hắn, lại hỏi, ngươi là nào một năm lên làm phòng thu chi quản sự? Tân Văn Bân liền đắc ý rào rặt nói, ta chỉ dùng 3 năm thời gian, liền từ một cái bình thường tiểu phòng thu chi lên tới phòng thu chi quản sự. Hắn không rõ Đỗ nhã tịch hỏi cái này chút là muốn làm gì. Nhưng là, nhắc tới chính mình quang vinh Sử, hắn vẫn là đắc ý trả lời. Ấn, ta đã biết. Đỗ nhã tịch lại bóp ngón tay tính tính, rốt cuộc tính ra kết quả. Ngươi dùng 3 năm liền từ nhỏ phòng thu chi biến thành quản sự. Như thế ta muốn lại bồi dưỡng một người, kêu ít nhất cũng là hoa 3 năm thời gian. Bất quá, giống ngươi như vậy người thông minh phòng trừng cũng là khó tìm. Ta chỉ sợ đến tiêu tốn 6 năm thời gian, như vậy mấy năm nay, ta phòng thu chi liền sẽ tương đối loạn, thậm chí yêu cầu ta tự mình tới xử lý. Ta phí dụng liền tính, nhưng kia 6 năm dùng để bồi dưỡng một cái khác phòng thu chi quản sự bạc, ngươi đến chi trả cho ta. Ngươi hiện tại là 2 lượng bạc một tháng, ta cũng không ấn cái này giới thu, liền cho ngươi đánh cái chết đi. Ta chỉ ấn mỗi tháng 1 lượng bạc tử tới thu, như vậy, tháng 6 năm 7 2 tháng. Ngươi phải phó ta 72 lượng bạc. Mặt khác. Châm đã. Vì cái gì ta muốn phó ngươi 72 lượng bạc? Tân văn bân mày gắt gao nhăn, hoàn toàn không có tiêu hóa Đỗ nhã tịch nói những lời này đó. Cái gì bồi dưỡng phòng thu chi quản sự? nay cùng hắn có quan hệ gì? Hắn liền tháng này nguyệt bạc đều từ bỏ, nàng còn có cái gì hảo so đo. Đỗ nhã tịch liền trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi là ngốc tử sao? Ta nói nửa ngày, ngươi cư nhiên không biết ta đang nói cái gì. Ngươi không hiểu. Thần văn bân lắc đầu, ta không hiểu, ta cũng không nghĩ hiểu. Ngươi ta đi quan phủ tiêu đi dùng công hiệp nghị là được, ta tháng này nguyệt bạc cũng không cần. Tháng này nguyệt bạc từ bỏ. Hắn cho rằng, hắn đây là hảo phóng. Phi vô sỉ bị gửi đồ vật. Nàng Đỗ nhã tịch nhất xem thường loại đồ vật này, hôm nay nếu là không hung hăng cho hắn một cái giao hấn nàng thật đúng là liền nuốt không dưới này một hơi. khi nào luôn được đến một cái hạ nhân đứng ở diêu gia trên biển hiệu ị phân kéo nước tiểu. hắn đương nàng liền như vậy vô dụng. nay bảy mươi hai hai là ngươi nên bồi thường cho ta diêu gia dùng để bồi dưỡng tiếp theo cái phòng thu chi quản sự. ngươi một văn tiền đều đừng nghĩ lại. mặt khác, chỉ cần ta một ngày không có đến quan phủ tiêu đi cùng ngươi ký kết hiệp nghị, ngươi liền vẫn là diêu phủ hạ nhân. vừa mới ngươi nhục mạ chủ tử. Lại nói muốn chẳng cáo chủ tử, này đó đều là lấy hạ phạm thượng sự tình, ta hiện tại liền phải ra pháp trô chế ngươi. Đô nhã tịch nói xong, liền nhìn về phía lệ thẩm, nói, người tới A. Tần văn bân dĩ hạ phạm thượng, hỏng rồi ra quy, cho ta kéo đến tiền viện đại sảnh đi. Là, thiếu phu nhân. Lệ thẩm dối tay kéo hắn, chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, Tần văn bân liền A một tiếng hét lên, không dám tin tưởng nhìn chính mình cánh tay. Ngươi dám chết cánh tay của ta. Lệ thẩm một tay khẩn nắm hắn bắt áo, hung tợn chừng mắt hắn, nói, ngươi lại kêu một tiếng, ta lập tức chết ngươi cánh tay kia. Thần Văn Bân lập tức cấm khẩu, ánh mắt lại là phảng phất muốn ăn thịt người chừng mắt lệ thẩm. Lệ thẩm cũng không chút nào để ý chừng trở về, ánh mắt so với hắn càng muốn hung ác. Bán hạ, ngươi đi triệu tụ mọi người đến tiền viện đại sảnh đi, hôm nay ta muốn cho mọi người đều biết, dĩ hạ phạm thượng. Khinh chủ kết cục là như thế nào? Đỗ Nhã tịch lạnh mặt phân phó bán hạ, trong lòng thật sự là lửa giận khó nuốt. Một cái phòng thu chi quản sự, cư nhiên cùng người ngoài tới mưu chủ ra. Người như vậy, rõ ràng chính là Bạch Nhã Lang. Nàng nếu là không nhân cơ hội này lập uy, chỉ sợ ở cái này thời buổi rối loạn còn có càng nhiều cùng loại sự tình phát sinh. Rốt cuộc Diêu Linh Chi từng ở Diêu gia chủ trì nội trợ mười mấy năm, nơi này người đều là đi theo nàng. Hiện giờ nàng phân đi ra ngoài, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cuối cùng một cái đảo loạn diêu ra cơ hội. Diêu Linh Chi, ngươi thật muốn quá vô địch. Ngươi không biết xấu hổ lên, quả thực chính là thiên hạ vô địch. Đối phó giống nàng người như vậy, ngươi chỉ có so nàng càng cứng hãn, nếu không lập uy, nàng căn bản là không có khả năng đem diêu ra quản lý hảo. Là, thiếu phu nhân, bán hạ vội vàng mà đi, ra phòng khách môn, liền hô trong viện mặt khác nha hoàn phân công các nàng đi các nơi thông chi. Đại sảnh thượng, đỗ nhã tịch vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở chủ vị thượng, trên cao nhìn xuống quét nhìn thoáng qua bài bài đứng ở trong đại sảnh hạ nhân, cuối cùng, lánh lệ ánh mắt liền định ở cầm đầu tần văn bân trên người. Mọi người nhìn lệ thầm áp chế tần văn bân, trên mặt hiện lên kinh ngạc, không ít người liền bắt đầu thấp giọng châu đầu ghé tai lên. đỗ nhã tịch nhìn liền minh bạch, âm thầm nhớ kỹ một ít mặt, lại cấp bán hạ các nàng kỳ cái ánh mắt Chủ tớ mấy người liền âm thầm nhớ kỹ những người này. Thần văn bân là chúng ta phòng thu chi quản sự, tin tưởng đoàn người đều nhận thức hắn. Hôm nay, cho các ngươi tới nơi này, chính là tưởng cho đại gia để cái tỉnh. Hiện giờ rêu gia tuy là thời buổi rối loạn, nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ta biết, các ngươi bên trong có không ít người xem thường ta là từ nông thôn đến, trong lòng cũng không phục ta quản lý. Nhưng là, đối này, ta thâm biểu tiết đối các ngươi phục cũng hảo, không phục cũng hảo. các ngươi coi trọng cũng hảo, các ngươi xem thường cũng hảo. ta như cũ là các ngươi đừng ra. nghe đỗ nhã tịch nói, trong đại sảnh người đồng thời cấm khẩu, đồng thời quỳ xuống. nô tỳ, tiểu nhân, không dám. đỗ nhã tịch xua xua tay, nói, các ngươi nghĩ như thế nào? dám vẫn là không dám, chỉ có các ngươi biết, ta cũng tả hữu không được. ta còn là câu nói kia, lấy thành đái ta giả, ta tất lấy thành còn chi. Nếu là làm ta phát hiện có người trong ngoài không đồng nhất, làm tiếp theo chút ăn cây táo rào cây sung sự tình, như vậy Trần Văn Bân chính là các người ngày mai. Mọi người không dám hề răng, tất cả đều tối đầu nghe. Trần Văn Bân dĩ hạ phạm thượng, cùng người ngoài khinh chủ. Loại chuyện này, ta nhất không chấp nhận được. Đồ nhã tịch gần từng chữ một, vô quy củ liền không thành phạm vi, đối với hắn sở làm việc làm, hôm nay ta định không nhẹ tha. Ngươi tội a, hắn nhục mạ chủ tử. Vả miệng ba mươi, hắn cùng người ngoài khinh chủ, trách trượng ba mươi. Thiếu phu nhân, vả miệng ta tới. Ta hôm nay nhất định làm hắn này trương xú miệng nhớ kỹ, về sau cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lệ thầm ngẩng đầu nhìn về phía đồ nhã tịch, thấy đồ nhã tịch gật đầu đồng ý, nàng liền nắm tần văn bân và áo, cười lạnh dùng sức quặc hắn cái tát. Một, hai, ba, bốn bán hạ lên thần viện nha hoàng các bà tử bắt đầu đếm đếm. Dần dần những người khác sợ không phù hợp phải bị Đỗ Nhã Tịch ghi hận, liền cũng bắt đầu cùng nhau đếm đếm. 28, 29, 30. Cuối cùng một tiếng rơi xuống, lệ thẩm buông lỏng tay ra, mà tần Văn Bân đã bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, giống như đầu heo, thảm không nỡ nhìn. Hắn dùng sức phi một búng máu thủy, thanh ngọc trên sàn nhà liền hiện mấy viên răng vàng khè. Hắn chỉ vào Đỗ Nhã Tịch nha nha nha loạn kêu gọi bậy, nhưng chính là không ai có thể nghe rõ hắn nói. Đỗ Nhã Tịch lạnh lùng nhìn hắn, đối một bên gia đình, nói, "Kéo hắn đi ra ngoài, trách trưởng 30, nhớ kỹ, đừng đem người cho ta đánh chết." Hắn còn thiếu ta 72 lượng bạc đâu, còn có, phòng thu chi số liệu chưa hạch toán rõ ràng, Cô Mẫu bên kia cũng chờ hắn qua đi hỗ trợ. "Cô Mẫu, ở đây người cũng không mấy cái làng gốc, nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức liền biết Tần Văn Bân kia một đám cùng người ngoài khinh chủ chi tội là như thế nào tới. Lập tức, từng có dị tâm người đều âm thầm sợ hãi, rũ đầu không dám nơi nơi loạn ngắm. Đỗ Nhã tịch từ chủ vị thượng đi xuống tới, lãnh mọi người tới tới rồi trong viện, nhìn Tần Văn Bân bị phạt. Cuối cùng, nàng người đối diện Đinh phân phó, đem hắn nuốt lại, "Ở ta kiểm tra đối chiếu sự thật song chướng mục lúc sau, liền thông chi người nhà của hắn lấy 72 lượng bạc tới lấy người." Tần Văn Bân muốn đã sắp ngất, lúc này nghe nàng không ngừng đề cập 72 lượng bạc, lại nói muốn đem hắn nuốt lại. Hắn càng dãy dãi, trong miệng phát ra hê hê a a pha âm, hé miệng liền có chút khép không được, nước miếng hôn máu loãng liền từ khe miệng chảy xuống dưới. Kia bộ dáng thảm không nỡ nhìn, nhưng Đỗ Nhã Tịch lại một chút đều không đồng tình hắn. Buổi tối Đỗ Nhã Tịch đi vào tùng viện bồi lao phu nhân ăn bữa tối, lao phu nhân đã từ tiền mụ mụ trong miệng nghe được hôm nay đã phát sinh sự tình, liền vẫn là hướng Đỗ Nhã Tịch dò hỏi cụ thể tình huống. Đỗ Nhã Tịch không có dâu dím. Mà là một năm một mười mà tất cả đều nói cho Láo Phu Nhân nghe, cũng bao gồm kế tiếp nàng còn muốn làm cái gì. Láo Phu Nhân lập tức liền cười nói, trời giỏi lắm. Những người này cũng nên là thời gian lập lập quý củ, đương tưởng rằng chúng ta lão nhược bệnh tàn liền hảo đắn đo. Nhã tịch, việc này ngươi làm tốt lắm, tổ mẫu duy trì ngươi. Tân văn bân loại này dưỡng không thân bạch nhã lang, đích xác nên hung hăng cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Đến nỗi! Ngươi cô mẫu bên kia Còn có gia sản nên như thế nào phân Này đó ngươi lấy ý kiến hay Đến lúc đó chúng ta trước đó thông cái khí Cùng ngươi cô mẫu ngả bài khi Cũng không đến mức một chút chuẩn bị đều không có Nói Nàng thật dài mà thở dài một hơi Nắm độ nhã tích tay Nói Nhiều năm như vậy Ta đem trong nhà sự tình toàn bộ giao cho Linh Chi Ta ở mang theo tử khiêm bên ngoài bồn bà Đối trong nhà sự tình quá sơ sót Hiện tại ngẫm lại Linh Chi biến thành như vậy, có lẽ ta cũng muốn có rất lớn trách nhiệm. Nếu không phải ta cho nàng hy vọng, có lẽ, nàng liền sẽ không như vậy thất vọng. Chỉ là, hiện giờ này đó trách nhiệm đều dừng ở ngươi cùng thần Chi trên vai. Nhã tịch, thật sự làm khó dễ ngươi. Tổ mẫu, không có việc gì. Ta không bị khó. Chỉ cần là ta đương ra một ngày, ta liền nhất định sẽ không làm cái này ra xuất hiện ngoài ý muốn, mà này đó đều là trách nhiệm của ta. Đỗ Nhã Tịch cười cười, rút ra tay cấp lao phu nhân gắp đồ ăn phóng tới lao phu nhân trong chén, "Tổ mẫu, ăn chút thịt dê, dê lạnh thiên ăn thịt dê tốt nhất." "Hảo." Lao phu nhân cười cười, cầm lấy chiếc đũa ở trước mặt cái đĩa gắp khối thịt dê, "Trời giá giết này, cũng không biết thần chi đi đến nơi nào." "Xe ngựa có thể hay không thực lãnh? Nghe lão phu nhân nhắc tới Diêu Thần Chi, Đỗ Nhã Tịch theo bản năng chịu bên người chỗ chống nhìn lại. Nàng nhớ tới ngày thường, Diêu thần chi luôn là ngồi ở nàng bên cạnh, mà nàng cùng Lão phu nhân trước mặt cái đĩa trước nay đều là tràn đầy đồ ăn, tất cả đều là hắn ở vô thanh vô tức giúp các nàng gắp đồ ăn. Nàng thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, hắn tất cả đều biết, ngay cả nàng không ăn hành như vậy tiểu nhân chuyện này, hắn đều phát hiện, mỗi lần ăn đã có hành đồ ăn khi, hắn luôn là tinh tế đem hành cấp lý ra tới, chỉ chừa cho nàng mỹ vị. Hiện giờ nhìn trước mặt trống chân cái đĩa, trong lòng đột nhiên có một loại bị cái gì đảo dông cảm giác. ngày thường, đoàn người ăn cơm đều là im ắng, thêm một cái ít người một người tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Chính là, thần chi này vừa đi, liền dư lại chúng ta hai người, nhưng thật ra không thích đứng, cảm giác thực quẳng, cú ẻ giống nhau. lão phu nhân buông chiếc đúa, hồng hốc mắt cảm khái. lão nhân gia chính là như vậy, không có lúc nào là không ở nhớ chính mình con cháu. Đỗ nhã tịch liền lột mấy khẩu trong chén cơm, tắt đến tràn đầy một miệng, lại là cảm thấy chậm dưới nuốt, căn bản là không có ăn uống. Đúng vậy, quảng cũ ẻ, một chút đều không thích hứng. Nàng nhìn về phía bên cạnh chỗ trống, không khỏi nhíu mày, tổng cảm thấy cái kia vị trí không đến làm người nhìn rất khó chịu. Lão phu nhân, ngươi đây là tưởng nghiệm thiếu gia? Tiên mụ mụ ở một bên cười nói, thiếu gia cơ hồ không có ra quá xa nhà, này một chuyến, thật là làm người nhớ. Lão phu nhân gật gật đầu, xem như cam chịu, nàng bưng lên chén, liếc liếc mắt một cái đô nhã tịch bên cạnh chỗ trống, nói: "Ta thật là tưởng niệm hắn, ngươi nói được không có sai, hắn lần đầu tiên ra xa nhà, lại đụng tới việc này, gặp phải thời tiết này, ta sao có thể không nhớ đâu. Cũng không biết hắn khi nào có thể trở về." Người này mới vừa đi, lão phu nhân liền bắt đầu nghĩ hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể đã trở lại. "Tổ mẫu, ngươi yên tâm." Hắn nhất định xong xuôi sự liền vội vàng trở về, hắn nói vừa đến kinh thành liền sẽ cho chúng ta mang tin trở về, chúng ta ở nhà tĩnh chờ hắn tin tức tốt liền hảo. Đỗ Nhã Tịch buông xuống không chén, nhẹ giọng trấn an lão phu nhân. "Ừm, chúng ta chờ hắn trở về, hắn nhất định thực mau liền có thể trở về." Lão phu nhân gật gật đầu. Ăn qua cơm chiều, Đỗ Nhã Tịch bồi lão phu nhân Hàn huyên một hồi thiên, lại hầu hạ nàng uống thuốc, lúc này mới về tới thần viện. Nàng trở về phòng tắm gội sau liền ngồi có trong hồ sơ trước đài Nhìn trước mặt cao cao một đống sổ sách Nàng đau đầu xoa xoa thái dương Rồi tay rút ra một quyển liền Bắt đầu lật xem lên Trong phòng im ắng Chỉ nghe thấy nàng phiên sổ sách sàn sạt xa thanh Thế tô các nàng tưởng ở trong phòng bồi nàng ngủ Bất quá Đều bị nhất nhất tống cổ trở về phòng Nàng muốn yên lặng một chút Lặng lặng tự hỏi một chút Kế tiếp nên làm như thế nào Đột nhiên Nàng buông trong tay sổ sách, chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ hờn dỗi khó tán, liền đi tới cửa sổ trước đẩy ra cửa sổ. Tùy ý ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tiến vào. Nàng nâng má, nhìn đen nhánh không trăng không sao không trùng, chỉ cảm thấy trong lòng cũng là nặng trĩu. Đỗ Nhã tịch cẩn thận hồi tưởng, bọn họ trước kia mỗi ngày lúc này đều sẽ cùng nhau luyện tự, sau đó nói chuyện phía một hồi, cuối cùng các cùng một bị ngủ hạ. Tất cả đều là lại đơn giản bất quá sự tình lại làm nàng cảm thấy thực kiên định thực cấm áp. Chỉ là từ lần đó hắn say rượu sau từ nàng vô tình nghe được hoàng quần cô nương sau, bọn họ chi gian thế nhưng quảng người trước như cũ ân ái nhưng lại là làm không được giống như trước như vậy. Hai người tựa như bằng hữu không có gì giấu nhau Tối hôm qua chính thai nghe hắn nói lên kia chuyện, nàng trừ bỏ khiếp sợ, còn có ngoài ý muốn càng nhiều lại là không biết làm sao Nàng thực mê mang nàng thấy không rõ chính mình tâm Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vốn dĩ đã xác định tâm ý, lại bởi vì việc này, nàng lại cảm thấy không như vậy xác định. Ai nàng dùng sức lắc lắc đầu, thật dài thở dài một hơi. Phần 58. Lệ Thẩm nói, muốn quý trọng. Cái này, nàng hiểu. Nàng thật sự biết quý trọng trước mắt người đạo lý này, chính là mỗi lần tưởng tượng đến kia chuyện, tưởng tượng đến trước nguyên nhân chính vì việc này mà biến thành. Nàng Liên không biết làm sao bây giờ nàng làm không được trong lòng không có khúc mắc, nàng thật sự làm không được, ít nhất giờ phút này nàng không được. nàng đóng lại cửa sổ, một lần nữa ngồi vào án trước này, một tờ một tờ lật xem sổ sách. a, nàng đánh cái đại ngáp, chua suốt đôi mắt từ sổ sách thượng con số trung rời đi, nhẹ nhàng chớp chớp. nàng buông sổ sách, cầm một bên thẻ kẹp sách kẹp hảo, đứng dậy đi tịnh phòng lại khẩu. nằm ở trên giường lại lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu lộn xộn. Trong lòng trong chốc lát cảm thấy đổ đổ, trong chốc lát lại cảm thấy trống trơn, phi thường khó chịu. Nàng lại đứng lên, tủng bị ngồi dậy, quay đầu ngơ ngẩn nhìn bên cạnh không giường ngủ. Hắn hiện tại đến nào hạo? Nơi đó lạnh không? Nhưng có tìm nơi ngủ trọ đến khách điếm? Trong thân thể hắn cổ có thể hay không tái phát? Lao hả có biện pháp nào không xử lý? Nàng rời đi tầm mắt, nằm đi xuống, đôi mắt thẳng tắp trừng mắt nóc giường. Như thế nào như vậy kỳ quái? Nàng vẫn luôn nghĩ đến hắn. Rõ ràng liền không biết làm sao, rõ ràng liền sợ đối mặt hắn, nhưng vì sao hắn chân trước vừa đi, chính mình cũng bắt đầu tưởng niệm đâu. Chẳng lẽ chính mình đã tiếp nhận rồi sự thật này? Chính mình đến tột cùng là thói quen hắn ở bên người, vẫn là trong lòng đối hắn ái địch qua những cái đó không biết làm sao. Nàng cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, cưỡng bách chính mình dần dần tiến vào mộng đẹp. Cố hoài viên tránh ở hắc gám nóc nhà, nhìn đồ nhã tịch trong phòng đèn tắt, hắn còn luyến tiếp rời đi, lại đứng ở gió lạnh trung tĩnh nhìn hồi lâu, hắn rốt cuộc nhấp khẩn môi, thả người rời đi. Thiếu gia, thế thế dược đường muốn một phân thành hai, chúng ta có phải hay không muốn sấn còn không có thành sự thật phía trước làm chút bổ cứu? Tịch liêu ban đêm, không người trên đường, cố bị đứng ở cố hoài viên bên cạnh người, nhẹ giọng hỏi. Bọn họ bố trí nhiều năm như vậy. Đơn giản chính là muốn đoạt quá tế thế dược đường, nhưng hiện tại mắt thấy dược đường muốn một phân thành hai, kia không phải tương đương bọn họ chỉ có thể tới tay một nửa. Kết quả này không phải bọn họ muốn nhìn đến. Cố Hoài Viễn Mân cần ngôi, căn bản là không có nghe thấy cố ỉ đang nói cái gì. Hiện tại hắn trong đầu vẫn luôn bị đố nhã tịch thiến dung sở chiếm cứ, đặc biệt là xem qua nàng vừa mới đứng ở cửa sổ trước, vẻ mặt cô đơn, vẻ mặt tưởng niệm bộ dáng Hắn quả thực liền đấu kỵ đến muốn đánh người chút giận. Diêu thần chi có cái gì hảo? Có hắn anh Tuấn, có hắn có tài, có hắn có tiền, có hắn khỏe mạnh sao? Không có. Nhưng vì cái gì nàng liền nhìn không tới hắn hảo đâu. Ngày đó ở công đường trước mặt, cư nhiên còn uy hiếp hắn đi theo nàng cùng nhau phát thề độc. Buông xuống tại bên người đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, hắn một cái muôn vàng cô nương phương tâm ký thác tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam tử. Vì sao phải đối một cái đã làm người thề còn lập tức sẽ vì người mâu nữ nhân động tâm. Trọng điểm là nàng một chút đều không thèm để ý hắn tình ý, hoặc là nói nàng trước nay đều nhìn như không thấy. Hắn không cần như vậy chật vật. Cố hoài viễn đột nhiên thả người rời đi, cố hủy vội vàng đuổi theo, lại thấy hắn vào kia bất giả nhai vàng bạc trong ổ. Cố hủy ngừng chân, ngơ ngẩn nhìn trên biển hiệu ba chữ ỉ hường lâu. Thiếu ra đây là làm sao vậy? trước kia Hắn trừ bỏ có sinh ý thượng xã giao, nếu không là sẽ không thượng cái này địa phương tới, phu nhân ở hắn trong viện an bài rất nhiều mỹ mạo nha hoàn, nhưng hắn cũng chưa con mắt nhìn quá, song như thế nào sẽ đến như vậy địa phương đâu. Nghi hoặc trung, một đám oanh oanh nghiến yến đem hắn kéo đi vào. Đại gia, ngươi đừng chỉ tự cố uống rượu A. Một cái váy xanh nữ tử lôi kéo cố hoài viễn nâng chén tay, cười nhạt ngâm ngâm, mị nhãn như tờ, và áo nửa khai, nói không nên lời mê người. Nhưng cố hoài viễn lại như là như thấy rắn giết giống nhau, duỗi tay liền đem nàng đẩy đi ra ngoài. phịch một tiếng, nàng kia giống như là phá bố giống nhau bị đẩy ngã ở một trượng lúc sau, chật vật quỳ dạp trên mặt đất, trong mắt rưng rưng, vẻ mặt hai hoán nhìn cố hoài viễn. Nàng ngạnh sinh sinh từ khỏe mắt bước ra một giọt nước mắt, nhìn thấy mà thương nói, đại gia, ngươi như thế nào như vậy đối nô gia, đau chết người. Say tỉnh táo hai mắt nháy mắt trong chèo lên. Cố Hoài Viễn từ trong lòng ngực móc ra một viên kim châu tử hướng trên bàn một phách, đứng dậy liền đi ra ngoài. "Đại gia, ngươi đây là muốn đi đâu a?" Đại nàng kia đuổi theo, Cố Hoài Viễn đã khinh thân một túng, biến mất ở đêm tối bên trong. "Người này là chuyện như thế nào? Đầu óc có vấn đề đi? Thượng Hoa lâu chỉ vì uống rượu, chuyện gì đều không làm còn lưu lại một viên kim châu tử?" Ai, nàng khẽ thở dài một tiếng, trở lại trong phòng. Cầm kia viên kim châu tử liền lộ ra thất vọng biểu tình, nếu là có thể lưu lại hắn, về sau liền nhiều một cái ở khách hàng. Thật là đáng tiếc. Cố hoài viện ra ủy hừng lâu, một mình một người đi ở trống rông trên đường cái, gió lạnh tổi tới, hắn cả người đều thành tỉnh không ít. Tự rêu cười một chút, hắn lang thang không có mục tiêu hành tẩu, như là trong đêm tối vô chủ cô hồn, khắp nơi phiêu đẳng. Đột nhiên, hắn để lại bước chân ngẩng đầu vừa thấy trên biển hiệu Thình Lình viết hai cái chữ to diêu phủ. Như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn ngơ ngẩn nhìn trên biển hiệu hai chữ, tâm dần dần rét run, kết băng, cuối cùng, băng nứt thành muôn vàn mảnh nhỏ, đem năm bụng sáu dơ đều đâm vào máu tươi đầm địa, huyết nhục mơ hồ. Nên là hắn, hắn nhất định phải đoạt lại. Bao gồm không trải qua hắn đồng ý liền xông vào hắn trong lòng nữ tử, mặc kệ nàng là làm người thê, vẫn là làm mẹ người. Hắn giống nhau muốn nàng. Hắn xoay người, dứt khoát kiên quyết rời đi. Trong lòng âm thầm thề, chung có một ngày hắn sẽ cùng nàng sóng vai đứng ở cái này cổng lớn xem qua sớm sớm chiều chiều, nắm tay tương lai. Chỉ có hắn mới là cái kia nhất xứng đứng ở hắn bên người nam nhân. Chỉ có. Chỉ hắn. Đỗ nhã tịch đang ở tùng viện hầu hạ Lão Phu Nhân uống rượu, Đồng nhiên, Thế Tô liền hoang mang rối loạn vọt vào tới. Lão Phu Nhân, Thiếu Phu Nhân. Chúng ta cổng lớn tụ tập rất nhiều người, bọn họ ở bên ngoài đại xảo đại nháo, nói là chúng ta tê thế, thế dược đường lừa gạt thế nhân, lấy giả đại thật, theo thứ tự thế ưu, còn nói chúng ta dược phòng dược đều là giả. Thiếu Tô gấp đến đỏ mắt, nước mắt ở hốc mắt bao quanh đảo quanh. Cái gì? Đồ Nhã Tịch tay run lên, nước thuốc bát sái một giường, nhanh như vậy. Nhưng thật ra ta sơ suất quá lẩm bẩm chung, Đồ Nhã Tịch đã thay đổi sắc mặt. Nàng đã đến nha môn bị án nói là chính mình phối dược phường ra tiểu nhân tại đây một lần dược chung làm thủ pháp còn thỉnh tô đại nhân tự mình mang binh tới cửa đi nghiệm dược lại từ tô đại nhân bồi đem những người đó ra giả dược thống nhất tiêu hủy chỉ là ngày hôm qua phái người đi ra ngoài thu về dược liệu trong đó có mấy nhà người ta nói là ra cửa chúc tết đi qua lại mấy tranh đều không có chờ đến người chẳng lẽ chính là kia mấy nhà người bọn họ đây là tránh mà không thấy tôn tâm Lão phu nhân tiếp nhận đỗ nhã tịch trong tay chén thuốc, phát hiện tay nàng ở hơi hơi run rẩy. Nha đầu lão phu nhân lo lắng mà gọi nàng một tiếng, "Gặp chuyện kỵ cấp kỳ táo, người càng là xuất ruột, càng là thiếu kiên nhẫn, liền càng là tìm không thấy minh xác phương hướng." Tiên mụ Mụ cũng thay đổi sắc mặt, nhíu mày suy tư một chút, liền nói, "Nhất định là từ phủ bên kia đang làm trò quỷ, chính là lão phu nhân đều phải phân một nửa sản nghiệp cho nàng." nàng tựa hồ cũng không quá khả năng lại làm như vậy a. chẳng lẽ nàng là không thỏa mãn, muốn toàn bộ dìu ra. cho nên liền thừa dịp lão phu nhân sinh bệnh, thiếu phu nhân có thai, nhân cơ hội làm ra những việc này tới nói xong, nàng liền nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. không phải Linh Chi. lão phu nhân liền xua xua tay, nàng rất rõ ràng dìu ra sản nghiệp có bao nhiêu, phân nàng một nửa, nàng định sẽ không lại có câu oán hận. chúng ta mặt sau còn có cựu Lão Thái gia. Nàng không có khả năng cái gì đều không quan tâm, hiện giờ buộc ta phân ra, nàng xem như danh chính ngôn thuận được đến, ngày nào đó chính là thấy cứu lao thái gia nàng cũng là chạm được chân. Nàng đoạn sẽ không lại làm điều thừa làm như vậy hai bên không lấy lòng sự tình, còn uổng bị một thân tao. đỗ nhã tình nghe, không khỏi gật đầu tán đồng. Chỉ là bãi trừ bỏ diêu linh chi, như vậy chính là nhị phòng. Nhưng nhị phòng mới vừa chọc như vậy đại một sự kiện tuy thời đều có khả năng bị trích ra diều thị nhất tộc cái này tiết mắt thượng bọn họ cũng không quá khả năng sẽ làm loại chuyện này như vậy rốt cuộc là ai đâu lao phu nhân đứng dậy sắc mặt như băng giống nhau đông lạnh các ngươi đỡ ta đi ra ngoài nhìn xem đỗ nhã tịch liền cản lại nàng ánh mắt quan tâm nói tổ mẫu ta đi ra ngoài liền hảo ngươi nghỉ ngơi lao phu nhân lắc đầu nói không được Việc này ta phải tự mình đi ra ngoài giải thích. Tổ mẫu, ngươi quên mất sao? Hiện giờ Diêu phủ là ta đương gia, nếu ta là đương gia nhân, tự nhiên nên từ ta tới xử lý chuyện như vậy. Đỗ Nhã tịch quyết dự ý mình, nhìn về phía Thiên mụ mụ, nói: Thiên mụ mụ, ngươi chiếu cố hảo lao phu nhân, bên ngoài sự tình không cần các ngươi nhọc lòng. Là, thiếu phu nhân. Thiên mụ mụ cao giọng hẳn là lặng lẽ nâng mục đánh giá đồ nhã tịch liếc mắt một cái, chỉ thấy khoẹt miệng nàng mấn khẩn, hai mắt híp lại, thiếu lệ đoan trang trên mặt lộ ra một loại đường ra chủ sự người khiếp người khí phách. Lao phu nhân nhìn nàng, phảng phất thấy được nhiều năm trước chính mình, đối mặt bên ngoài mưa mưa gió gió cũng không lùi bước, dũng cảm tiến tới. kỳ thật nhân sinh suy sụp liền cùng dã thu giống nhau, mỗi khi hắn cùng ngươi đối cậy thời điểm, ngươi nếu là sau này lui một bước, hắn chính là hướng ngươi bước tiến một bước. Ngươi nếu là vung lên nắm tay về phía trước một bước, hắn chính là sau này lui một bước. Trên thế giới không có vĩnh viễn gió êm sóng lặng, trong sinh hoạt mưa mưa gió gió cũng là một loại đối người mài rua. Nhã tịch, ngươi cứ việc ấn chính mình ý tứ xử lý, tổ mẫu ở chỗ này chờ ngươi. Hảo! Tổ mẫu yên tâm. Nhã tịch nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, trên mặt hợp lại khởi một cổ gặp nguy không loạn, kiên nghị dũng cảm thần sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên lệ thẩm đám người, đi thôi. Chúng ta binh tới đem chán, thủy tới thổ hiêm. Chúng ta cùng đi gặp bọn họ. Mọi người nhìn đỗ nhã tịch, trong lòng tràn đầy sùng kính thưởng thức chi ý. đỗ nhã tịch ngẩng đầu về phía trước, ở lệ thẩm cùng tía tô các nàng cùng đi hạ. Mọi người khí khái bất phàm hướng đi cổng lớn. 116 chương nội tỏa. 116 chương nội tỏa. Cổng lớn, biển người tấp nập có vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, có vẻ mặt hương thai nhạc hoa, cũng có không có việc gì chi giả chỉ do xem náo nhiệt. bọn họ thấy Đỗ Nhã Thịnh khí phái mười phần bị nha hoàn bà tử vây quanh mà đến, kia một thân hoa phục, kia phòng lên bụng, lập tức liền biết người này đó là Diêu phủ Tân đương gia Đỗ Nhã Thịnh. Đỗ Nhã Thịnh vừa ra tới, liền thấy cách vách Dương Phu nhân mang theo nha hoàn bà tử vội vã đuổi lại đây, nhìn nàng liền lớn như vậy đỉnh đạc ra tới, không khỏi xuất ruột. Nàng ý bảo nhà mình nha hoàn bà tử ngăn ở đỗ nhã tịch phía trước, liền sợ có người hồn nào, bị thương đỗ nhã tịch. Nàng huê quá đỗ nhã tịch tay, mày hơi trao nhìn nàng, tình ý chân thành nói, nhã tịch, ngươi như thế nào liền như vậy ra tới. Ngươi hiện tại cũng không phải là một người, nếu là ra ngoài ý muốn nhưng như thế nào là hảo. Dương Phu Nhân, cảm ơn ngươi quan tâm, ta không có việc gì. Ra loại chuyện này, chúng ta đương nhiên muốn đứng ra cho đại gia một cái giao đãi. Đỗ nhã tịch hồi nắm một chút tay nàng, đối với nàng giữ gìn cùng quan tâm rất là cảm kích, ta tin tưởng, nhất định có thể giải thích rõ ràng. Trên mặt là một bộ đạm nhiên, nhưng là đỗ nhã tịch trong lòng lại là không có nhiều ý đế. Nơi này có rất nhiều người là hoài mục đích tới, vô luận nàng như thế nào giải thích đều nhất định sẽ không nghe đi vào. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là nói động càng nhiều người, làm những người này tới áp chế những cái đó có mục đích người chính là Dương Phu Úi Nhân vẫn là thực không yên tâm. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đối Đỗ Nhã Tịch rất là thích, thích nàng thiện lương, thích chân thật. Đỗ Nhã Tịch cười chấn an nàng, nói: Dương Phu Úi Nhân, ngươi có thể hay không giúp Nhã Tịch một cái giúp? Có thể. Ngươi cứ việc nói. Dương Phu Úi Nhân không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức liền gật đầu. Qua môi cười nhạt, Đỗ Nhã Tịch liền giũi tay chỉ vào bên trong phủ, nói: Ta tổ mẫu một người ở tùng viện, ta sợ nàng lo lắng, ngươi giúp nhã tịch đi vào bồi nàng trò chuyện đi. Cái này, Dương phu nhân sừng suốt, không nghĩ tới nàng thế nhưng muốn chính mình giúp như vậy vội, còn tưởng rằng nàng sẽ thỉnh chính mình hỗ trợ chân an này quận người đâu. Thật là cái hiếu thuận, Dương phu nhân minh bạch nàng ý tứ, liền cười gật gật đầu, nói, hảo, ta đây liền đi vào quấy giày lão phu nhân. Cảm ơn, không cần khách khí ta cũng cũng chỉ có thể giúp điểm này không tính là vội vội. Dương Phu Nhân nắm thật chặt tay nàng, sau đó Dương Gia chỉ lanh chính mình bên người mụ mụ liền hướng trong đi. các ngươi lưu lại, nếu Diêu thiếu Phu Nhân có yêu cầu hỗ trợ địa phương, các ngươi liền ánh mắt hảo xử một ít, liền đứng như là cọc gỗ dường như. là, Phu Nhân. Dương Gia nha hoàn sôi nổi hẳn là. Đỗ Nhã tịch trầm mặc tiếp nhận rồi, không nghĩ lần nữa phất nàng có ý tốt. Những người đó thấy đô nhã Tịch ra tới, lại không hề răng, cũng không thấy có bất luận cái gì hoảng loạn cảm xúc, liền bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Không biết là ai từ trong đám người ném một cái trứng gà chuẩn xác chiều đô nhã Tịch tạm lại đây, lệ thẩm khinh thân một túng liền tiếp được trứng gà, lệ mục quét tới, liền có người hô, ai là đương ra. Các ngươi tế thế dược đường che lại lương tâm bán giả dược hại ba tánh, việc này các ngươi đến cho chúng ta một cái giao đái lập tức liền có người phù hợp ồn nào đối, cho chúng ta một công đạo. thế thế dược đường không thể như vậy hố người, nếu hôm nay không cho chúng ta một cái vừa lòng giải thích, chúng ta liền đi gặp quan. Thật là không thể tưởng được có trăm năm vinh dự thế thế dược đường cũng bán giả dược, thật là làm người thất vọng buồn lòng á chẳng lẽ những người này không biết dược đều là cứu mạng sao? Bán giả dược không phải tương đương hại nhân tính mệnh sao? Chính là A. Như vậy dược đường nơi nào là cứu tử phụ thương, căn bản chính là đoạt mệnh đường. Dần dần đám người cảm xúc liền có chút tăng vọt lên, sôi nổi chỉ vào đỗ nhã tịch mắng. Càng có những người này trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng đỗ nhã tịch, nói nàng không có gả tiến diêu gia khi, thế thế dược đường là như thế nào như thế nào hảo, từ nàng gả vào diêu gia sau, thế thế dược đường liền như thế nào như thế nào không tốt. Nói đến cùng, chính là mắng nàng hồng nhan hòa thủy. Sở hữu sự tình đều là nàng làm ra tới. Lệ thẩm cùng bán hạ các nàng nghe này đó nhàn luôn toanh ngôn, một đám đều sắc mặt xanh mét, nắm tay nắm chặt, nếu đồ nhã tịch làm các nàng đấu võ, các nàng nhất định đem này đó miệng đều xé nát, xem bọn hắn còn có thể chút cái gì ham hại người nói. Đám người ngoại, góc tường dừng lại một chiếc xe ngựa, bên trong ngồi chu hải phân cùng vu lệ tử, các nàng ngồi ở chỗ kia tính xem diêu phủ cổng lớn nhất cử nhất động nghe mọi người mắng Đỗ Nhã Tịch, các nàng khoẹt miệng đều không cấm tràn ra tươi cười. Người khác mắng đến càng tàn nhẫn, các nàng tâm liền càng là thoải mái. Hồi lâu đều nghe được Đỗ Nhã Tịch tức giận mắng tiếng quát, hai người không cấm hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau, liền đồng thời tiến đến cửa sổ xe trước, vẻ mặt hầu nghi lược khai mảnh quan khán bên ngoài tình huống. Chỉ thấy Đỗ Nhã Tịch vẫn luôn bảo trì trầm mặc, đứng ở cổng lớn hạ, nhàn nhạt, nhạt nhìn những cái đó ồn ào người, nghe các nàng đang mắng người. Nàng lại là một chút phản ứng đều không có, giống như là hoàn toàn nghe không thấy giống nhau. Chu Hải Phân không cầm những mày, hỏi, lệ tử, nàng trước kia chính là như vậy chầm một người. Vu lệ tử gật gật đầu, lại lắc đầu, nàng từ trước đến nay không thích nói chuyện, nhưng là, nàng cũng là có hạng cuối. Hiện tại đối nhã tịch như vậy bình tĩnh, một là bởi vì thật sự không để bụng, nhị là bởi vì nàng còn không có tưởng hảo đối sách. Tam là bởi vì những lời này còn kích nàng không được. Chính là, thực sự có nữ nhân không để bụng danh dự, thật sự có nữ nhân có thể cho người giáp mặt mạn mang sao. Cái gì điểm mấu chốt? Chu Hải Phân lập tức hỏi, trong lòng đối Vu lệ tử có chút không vui, nàng như thế nào không nói sớm đâu. Nàng nghe không được người khác nhục mạ nàng để ý người. Vu lệ tử hiếp lại hai mắt, rất xa đánh giá đồ nhà tịch, trong lòng lại là có chút bội phục nàng định lực. Nếu hiện tại đứng ở người trước chính là chính mình, chính mình nhất định thiếu kiên nhẫn. Không thể phủ nhận, Đỗ Nhã Tịch thật là một cái không dung khinh thường đối thủ. Chu Hải phân suy đầu, đối một bên nha hoàn giao đại vài câu, kia nha hoàn liền nhanh nhẹn xuống xe ngựa, chui vào trong đám người. Lúc này, Đỗ Nhã Tịch rốt cuộc mở miệng, nàng mặt mang mỉm cười nói, "Các vị phụ lao hương thân, thỉnh các ngươi tính một chút, hôm nay là đại niên sơ nhị, ta ở chỗ này trước cho đại gia chúc Tết." Nói xong, nàng liền chiều đám người không lưng, lại ngẩng đầu, trên mặt đã là chân thành cùng thản nhiên. Ta biết, lần này giả dược sự tình là chúng ta tế thế dược đường không đúng, đối với tương quan cùng người chờ, chúng ta cũng đã tặng quan, cũng ở nha môn bị án, thỉnh cầu Tô Đại Nhân hoàn toàn nghiệm tra chúng ta dược liệu, cũng thỉnh đại gia cùng nhau ở bên giám sát. Đối với đã tạo thành tổn thất, chúng ta dược đường nhất định gấp bội bồi thường. Ngày hôm qua Tô Đại Nhân đã phái người tới nói, Đã có người thẳng thắn, lần này giả dược sự kiện là có tâm lời, nhân cơ hội muốn đả kích chúng ta tế thế dự đường. Nhưng ta biết, cứ việc không phải chúng ta bổn ý, lại cùng chúng ta có không thể giải vây quan hệ, cái này trách nhiệm chúng ta nhất định đến phụ. Lời này vừa nói ra, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Cách đó không xa trên xe ngựa Chu hải phân cùng Vu lệ tử càng là nhịn không được dựng lên lỗ thai, ngưng thần nghe các ngươi như thế nào phụ khởi cái này trách nhiệm? ai biết các ngươi có thể hay không tùy tiện tìm một người ra tới làm người chịu tội thay? đỗ nhã tịch nói vừa ra hạ lại có người bắt đầu ồn ào, thế thế dược đường có như vậy một lần, ai biết còn có thể hay không có lần thứ hai lần thứ ba? chúng ta đối với các ngươi đã không còn tín nhiệm. đối, không có sai, chúng ta không hề tín nhiệm các ngươi. ồn ào thanh nổi lên bốn phía, mọi người cảm xúc tăng vọt. Mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, ma quyền sát trưởng. Đỗ nhã tịch nâng bước chiều trong đám người đi đến, lệ thẩm đám người lập tức liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng theo đi lên. Mọi người không biết nàng dụng ý thấy nàng đi tới, không hẹn mà cùng tránh ra nói, đồng thời chiều nàng nhìn lại. Đỗ nhã tịch đứng ở một cái xanh sao vàng vọt lão nhân trước mặt, mặt mang tươi cười hỏi, lao bá, vừa mới ta ở mặt trên nghe được ngươi trung khí mười phần thanh âm, lại gặp ngươi phất tay trợ thế ta muốn hỏi một chút, lúc này đây ngươi nhưng có mua xong chúng ta dược đường dược liệu? Lão nhân kia mặt tướng đỏ, lắc đầu nói, ta không mua. Ngươi đâu? Đỗ Nhã tịch chỉ vào cách xa nhau năm sáu cái tuổi trẻ nam tử, nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận, liền hỏi, vị này tiểu ca khí sắc cực hảo, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy chính là thân cường thể trắng người. Ta tưởng ta những cái đó tập thể hình trắng eo dược liệu, tiểu ca không dùng được đi. tập thể hình trắng eo. Kia nam tử lập tức lắc đầu, không dùng được. Vậy ngươi nhưng có? Không có. Đỗ Nhã Tịch liền gật gật đầu, nguyên lai tiểu ca cũng không phải bị hao tổn thất người, ta xem tiểu ca vẫn luôn tức giận khó bình, cao giọng trách cứ, ta còn tưởng rằng tiểu ca là ăn nhà ta dược đường dược liệu đâu. Ngươi nọ liền quay mặt đi, không xem nàng, cũng không theo tiếng. Đỗ Nhã Tịch lại liền hỏi vài người, đáp án đều là giống nhau, có kết quả này, Đỗ Nhã Tịch liền về tới cổng lớn trước. Nhìn an tĩnh một ít đám người, nói, đại gia tiết nhất, tiến đến chỉ ra chỗ sai chúng ta dược đường không đủ chỗ, ta tại đây tỏ vẻ cảm tạ. Ta là một cái sảng khoái người, cũng không yêu người sáng mắt nói tiếng lóng. Các ngươi giữa người nào là chịu người chi thắt tiến đến, lại có người nào là bị người vô hình lợi dụng, ta tưởng lúc này đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Chúng ta dược đường có sai có trước, ta khiêm tốn tiếp thu các hương thân chỉ ra chỗ sai, nhưng là... Ai nếu muốn mượn này đả kích chúng ta dược đường, ta cũng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta tổ tông sáng lập tế thế dược đường, giảng chính là hành y tế thế, cứu tử phụ thương. Tế thế dược đường là hảo vẫn là hư. Ta tin tưởng đoàn người trong lòng đều có một phen cân, công đạo tự tại nhân tâm, bên ta cũng nhiều lời vô ích, hết thể liền chờ quan phủ kết quả đi. Nàng trên mặt tuy rằng mang theo cười, ngữ khí lại rất kiên quyết, thái độ cũng thực minh xác cổng lớn trước không khí lập tức liền thay đổi, có người bị nàng nói dao động, có người lại là càng thêm phẫn nộ rồi. Chúng ta không tin ngươi nói, ngươi bán giả dược hại người, ngươi lừa gạt diêu lão phu nhân, ngươi gả cho diêu thiếu gia, còn không phải là nhìn hắn không nhiều ít nhật từ sao? Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Không biết là ai giống lớn một tiếng, ngay sau đó liền có trứng gà, lạn lá cải lạng trái cây từ từ thượng vàng hạ cám đồ vật từ bốn phương tám hướng chiều đỗ nhã tịch ném lại đây thiếu phu nhân tiểu tâm lệ thẩm đám người bao quanh đem đỗ nhã tịch chuyển trụ một bên chắn đi vài thứ kia một bên nôn nóng giận dò mấy người tuy là kịp thời đem đỗ nhã tịch cấp vây quanh lên nhưng nàng vẫn là không thể tránh khỏi bị ương cập bả vai bị một cái lạng quả cam tập trung một bãi màu vàng quất toan sú thủy liền chảy ra tránh ra tiếng võ ngựa từ xa đến gần Đỗ Nhã Tịch nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Cố Hoài Viễn giục ngựa mà đến. Đám người kia tự động tự phát nhường ra một con đường, hắn thực mau tới Diêu phủ cổng lớn, thít chặt mã liền thân hình tiêu sái từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, sâu bước chạy tới Đỗ Nhã Tịch trước mặt, hỏi: Diêu thiếu phu nhân, bọn họ không có thương tổn đến ngươi đi? Hắn nhìn về phía nàng trong mắt có chần chừ nôn nóng, Đỗ Nhã Tịch nhìn lại là bỏ qua một bên mắt, nói nhỏ: Ta không có việc gì. Ngươi không có việc gì liền hảo. Cố hoài viễn liền nhợt nhạt gật đầu, nhìn đến nàng trên vai kia than lạn quả cam thủy khi, hắn ánh mắt sầu lánh, cong đôi tay, nhấp môi nhìn về phía đám người. Liên hảo. Hảo tại nơi nào hắn cũng không biết, rõ ràng chính là hắn kế hoạch hết thảy, muốn buộc Đỗ nhã tịch tới cửa tìm hắn hỗ trợ, nhưng hắn vừa nghe lời nói có người hướng nàng tạp đồ vẩn, hắn liền không có lý trí rụt ngựa lại đây. Hắn cảm thấy chính mình chính là có bệnh, Một phương diện làm ra những việc này tới, một phương diện lại tới rồi anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn muốn bước nàng, nhưng trên thực tế lại là đang ép chính mình nổi điên. Nếu do em sóng lặng, nàng như thế nào sẽ hướng hắn xin giúp đỡ? Chính là vừa thấy đến nàng có việc, hắn lại nhịn không được vì nàng giang hai tay cánh tay, hộ nàng ở sau người. Thiếu phu nhân, này thật là quá khi dễ người. Lệ thẩm xoay người, dùng khăn tay đem nàng trên vai lạn quả cam lộng rớt. Lại lau khô xú quả cam thủy, nhưng màu hồng cánh sen trên quần áo vẫn là dính dị sắc Xem đến nàng trong lòng thật đổ thêm dầu vào lửa, ta đem những người đó động thủ trảo đi ra ngoài gặp quan, thật là buồn cười. May mắn chỉ là một cái lạn quả cam, nếu là đổi thành mặt khác trọng vật, nếu tác bị thương thiếu phu nhân, kia hậu quả sao là một cái hư tự nhưng khái quát. Đừng! Trước nhìn xem tình huống, lại nói. Đồ nhà tịch ngước mắt nhìn về phía cô hoài viên bóng dáng. Mày hơi chau hắn hôm nay ăn mặc một kiện màu tím nhạt cẩm miên trường bào, cổ áo cổ tay áo đều là vàng bạc cám eo hệ khảm đá quý hậu cẩm mang phi thường trương dương phú quý cùng đại khí hắn ở đám người trước đứng yên đối với những cái đó chiều hắn đầu tới nghi hoặc ánh mắt mọi người nói các vị phụ lao hương thân xin cho phép ta tại đây nói nói mấy câu chúng ta cố ra không phải tô thành người là xa từ lạc thành chuyển đến chúng ta lựa chọn dọn đến nơi đây tới Có một cái rất lớn nguyên nhân, đó chính là nghe nói nơi này có phong cảnh Mỹ, nhân tâm càng Mỹ. Nơi này ra một cái danh chấn đại chu diêu gia, một cái phân bố các nơi tế thế dự đường. Bọn họ tác phong, bọn họ việc thiện ăn, bọn họ tinh thần đều làm ta cảm động. Ta muốn cùng bọn họ cùng nhau vi phụ đồng hương thân tẫn điểm non nớt chi lực, cấp hậu nhân tạo một cái tấm gương. Hôm nay, kinh nghe giả dự việc, cố mộ tới rồi chỉ là tưởng cùng đại gia nói. Chúng ta cố ra tin tưởng tế thế dược đường, chúng ta cố ra cũng nguyện ý đảm bảo, tế thế dược đường là trong sạch, lúc này đây là bị tiểu nhân cấp hám hại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cố hỏi viễn lời này là có ý tứ gì? Hắn ý tứ là hắn muốn đảm bảo tế thế dược đường. Nếu việc này chính là thật sự đâu? Các người nếu là có sinh ý lui tới phía đối tác, ngươi nói không thể tin, ngươi đảm bảo không tính. Khoảnh khắc, liền có người phản ứng lại đây, cao giọng ồn ào. Chúng ta Dương Gia cũng nguyện ý vì tế thế dược đường đảm bảo. Dương Phu Nhân từ bên trong đi ra, quét nhìn đám người liếc mắt một cái, nói, chúng ta Dương Gia thế thế đại đại đều ở tại Tô Thành, Tô Thành bá tánh vô thượng không hiểu được Dương Gia. Hôm nay, ta lấy Dương Gia chi danh đảm bảo tế thế dược đường chi dự. đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn lại, Dương Phu Nhân liền chiều nàng cười gật đầu. Hốc mắt hơi nhiệt, đỗ Nhã Tịch chiều nàng cười cười. Bên hai liền lại truyền đến một tiếng giòn vang, ta cũng nguyện lấy tô gia chi danh đảm bảo tế thế dược đường chi dự. Ta nguyện lấy phong gia chi danh đảm bảo tế thế dược đường chi dự. Ta nguyện lấy. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy tô phu nhân đi đầu lãnh đông đảo tô thành đại hộ nhân gia phu nhân tiến riêu phủ cổng lớn đi đến. Mọi người không cấm dại ra, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn đến như vậy long trọng trường hợp. đỗ nhã tịch rốt cuộc có cái gì ma lực? Cư nhiên làm toàn Tô thành đại hộ nhân ra tất cả đều vì nàng đảm bảo. Tỷ tỷ, Phong phu nhân, Lâm phu nhân, Hoàng phu nhân, Từ phu nhân, Đoạn phu nhân, các ngươi như thế nào tất cả đều tới? Các ngươi như vậy giữ gìn, nha tịch thật không hiểu về sau nên như thế nào hồi báo đại gia. Đồ nha tịch chiều chúng phu doanh doanh thi lễ, trong mắt đã ngưng tụ hơi nước. Tô phu nhân huệ quá tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tràn đầy đau lòng nói, "Muội muội, Ra này chờ đại sự, như thế nào không cho người tới cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Nếu không phải ngươi tỷ phu ngày hôm qua ở nhà môn thẩm một ngày, tỷ tỷ truy vấn dưới mới biết được việc này, phòng trường ta sẽ vẫn luôn bị ngươi gạt Nói, nàng liền đoán trách đô nhã tịch liếc mắt một cái, ngươi ta đã lấy tỷ muội tương xứng, lại sao lại như thế khách khí. Ngươi lần tới nếu là còn như vậy, tỷ tỷ đã có thể thật sự sinh khí. Nay nàng phu nhân còn lại là nhìn nàng cùng tô phu nhân nói chuyện, thần sắc đều là ngưng trọng. đỗ nhã tịch hồng hốc mắt chiều tô phu nhân lại hành lễ, muội muội biết sai rồi. Tô phu nhân liền đau lòng lôi kéo tay nàng, ta không phải tới nghe ngươi xin lỗi, ngươi hiện tại lớn bụng, đừng luôn là hành lễ. Nói, ngắm liếc mắt một cái nàng bụng, nhìn này bụng định là song sinh tử, ta nhưng theo như ngươi nói, nếu là nữ nhi, nhưng đến cùng nhà ta hàn lầm đính thân. Một bên phong phu nhân liền cười treo gẹo, này đều khi nào, này đó sau này lại nói. Tô phu nhân như ở trong ngộng mới tỉnh, ảo não chụp một chút chán, nhìn ta đây là cái gì trí nhớ. Đến, chính sự quan trọng. Nói xong, nàng liền xoay người đối mặt đám người, tự tự sắc bén nói, về giả dược việc, quan phủ đã ở điều tra, đề cập nhân viên cũng đã đóng tiến đại lao, không ra ba ngày, chắc chắn có cấp phụ lao hương thân nhóm một cái vừa lòng đáp án. Hôm nay, Diêu Thiếu Phu nhân đứng ở chỗ này cho đại gia giải thích, đại gia cần gì phải hùng hổ ra người? Nói lên người bị hại, chúng ta Tô Thành đại hội nhân gia đều là, chúng ta không có nháo, đó là bởi vì chúng ta tin tưởng tế thế dược đường thành tin. Mà các ngươi giữa lại có mấy cái là người bị hại, lại có bao nhiêu người từng chịu quá tế thế dược đường ân huệ? Hiện giờ sự tình chưa chân tướng đại bạch, các ngươi liền nóng lòng lấy oán trả ơn, lương tâm ở đâu? Mọi người chờ mặc Không ít người đã sinh ra hồi ý, rất nhiều tơi sân náo nhiệt người đều tan. Bởi vì Tô phu nhân nói tất cả đều là sự thật, đệ nhất, bọn họ không phải người bị hại, đệ nhị, này đó dược liệu là thật là giả, bọn họ chỉ là tin vỉa hè, đệ tam, bọn họ bên trong đích xác có không ít người chịu quá tế thế dược đường ân huệ. Về tinh về lý, bọn họ đứng ở chỗ này đều là che lại lương tâm. Lúc này, Phong phu nhân liền đứng ở Tô phu nhân bên người, nhìn đã bắt đầu tán đám người nói chúng ta phong gia là hiệp nghĩa nhà hận nhất chính là khinh thế giấu tổ người nhưng chúng ta hôm nay đứng ra đảm bảo đó là bởi vì chúng ta tin được diêu lao phu nhân tin được diêu thiếu phu nhân càng tin được tế thế dược đường này khối chưa bài đối chúng ta thực cảm kích đại gia hôm nay tiến đến thay chúng ta này đó muôn này phê dược liệu người bất bình vì biểu hiện cảm tạ chúng ta hoàng gia chuẩn bị cấp hôm nay trình diện người phong cái lợi là Lấy kỳ cảm tạng, phương tiện người liền tiến đến Hoàng phủ Lĩnh. Hoàng Phụ Nhân cũng đứng dậy, cười nhìn về phía đám người. Mọi người nghe xong nàng lời nói sau, tán đến càng nhanh, không phải vội vã đi lanh tiền, mà là vội vã khai lưu. Bọn họ biết, này lợi là lanh không được, nếu là đi lanh đó chính là nói cho riêu ra, bọn họ chính là ổn nào người, bọn họ chính là e sợ cho thiên hạ không loạn người. Nếu là này đó đại hộ nhân ra đoàn kết lên tìm bọn họ những người này thu sau tính sổ nói, kia bọn họ nhưng chịu không dậy nổi. Đen nhìn ngịt một mảnh đám người, trong ngáy mắt cũng chỉ thừa mười mấy người. Bọn họ đứng ở nhà đại đất trống thượng, có vẻ rất là trống vắng. Lúc này, Tô phu nhân liền hỏi, các ngươi là? Những người đó nhanh chóng nhìn nhau, cùng kêu lên nói, chúng ta chờ quan phủ tin tức. Nói xong liền chợt vụt mà chạy. Cố Hoài Viễn rất có hứng thú mà nhìn chăm chú vào đỗ nha tịch. Hắn lần này tới mục đích một là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhị là nghĩ đến nhìn xem đỗ nhã tịch rốt cuộc sẽ như thế nào đi ứng đối việc này. Lại sẽ mang cho hắn như thế nào ngạc nhiên. Không nghĩ tới, nàng trong khoảng thời gian ngắn, lại là mượn sức tô thành sở hữu đại hộ nhân gia phu nhân tâm. Nay nhưng xa so với hắn thượng tiểu lầu đi mượn sức đại hộ nhân gia nam nhân muốn lợi hại rất nhiều, mượn sức nữ nhân, liền tương đương với mượn sức nữ nhân bên gối nam nhân trên thế giới này thứ gì lợi hại nhất bên gối phong quyết định xem như một trong số đó Ngước mắt chiều góc tường nhìn lại thấy nơi đó đã không có xe ngựa bóng dáng hắn tâm liền thả xuống dưới đám người tan đi đỗ nhã tịch liền chiều mọi người làm cái thình thế các vị phu nhân nhanh lên bên trong ngồi lúc này tiên mụ mụ liền từ bên trong đi ra chiều mọi người cùng cố hoài viễn hành lễ nói các vị phu nhân cố thiếu gia lão phu nhân thỉnh đại gia tiến tùng viện uống ly trà, hảo hảo hảo, chúng ta liền đi vào ngậm nhiễu lão phu nhân. tô phu nhân cười nhìn về phía tiên mụ mụ, nói: các ngươi trong phủ có một đạo kêu phục linh bánh điểm tâm, ta vẫn luôn thèm ăn tới. có có có, nô tỳ lập tức làm người chuẩn bị, các vị thỉnh. tiên mụ mụ lập tức cười đáp, cảm kích nhìn về phía tô phu nhân. tô thành đường cái một chiếc xe ngựa cấp sử mà qua. Chu Hải phân vẻ mặt xanh mét ngồi ở bên trong, nhớ tới vừa mới ở Diêu phủ cổng lớn nhìn đến từng màn, trong lòng liền mọi cách hụt hẫng. Vu Lệ Tử ngồi ngay ngắn ở nàng bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. "Lệ Tử, ngươi đừng quên ngươi gả tiến Diêu gia nhị phòng nhiệm vụ, ngươi nếu muốn biện pháp làm nhị phòng đương gia chủ mẫu, nhị phòng bên này sự nghiệp, chúng ta nhất định phải chộp vào trên tay. Nếu không, ngày nào đó như thế nào hoàn thành chủ tử sứ mệnh?" Cố Hoài Viễn vì không bại lộ chính mình thân phận, vẫn luôn này đây chính mình cũng là kia hắc y hệ nhân thuộc hạ cùng Vu Lệ Tử cùng Diêu Cảnh Chi ở chung. Vu Lệ Tử liền gật gật đầu, ta biết, ta đang ở bộ trí. Nhớ tới Diêu Cảnh Chi, còn có cái kia phó thị, nàng liền mắt lộ ra hàn quang. Nếu không phải chủ tử không cho nàng động thủ nói, nàng đã sớm đem Diêu Cảnh Chi cấp bầm thầy vạn đoạn. Cái kia vương bất đảng, nàng nằm mơ đều muốn giết hắn vẫn là có cái kia cả ngày đến vãn binh vào tự đắc phó thị. bất quá chính là diêu lão phu nhân thủ hạ bại tướng, nàng cũng liền ở trong phủ hậu viện kiêu ngạo đến lên. ra phủ môn, nàng cũng chính là cái bị người chỉ điểm mặt hàng. chu hải phân nhìn về phía vu lệ tử, liền nói: nữ nhân phải vì chính mình tương lai tính toán, nếu đã biết là dựa vào không được nam nhân, sao không phong phu thực lực của chính mình? có chính mình hết thảy, ngươi còn lo lắng không có nam nhân? Hoặc là còn lo lắng nam nhân không nghe lời. Ngươi hiện tượng còn trẻ, còn có bó lớn ngày lành, chỉ cần có tiền, ngươi muốn cái gì dạng nam nhân không có. Vu Lệ Tử liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lóe. Nhìn nàng bộ dáng, Chu Hải phân liền cười hề quá tay nàng, đối với bên ngoài Mã phu, phân phó, đi Vinh Hoa lâu. Nàng buông lòng ra Vu Lệ Tử tay, hôm nay gì mang ngươi đi nghe diễn, kia Vinh Hoa lâu đương hồng tiểu sinh cung nam nhạc diễn sướng rất há bảo đảm ngươi thích nghe hảo lệ tử buổi gì tung viện mọi người cười trò chuyện đi vào đã thấy lão phu nhân lãnh một chúng nha hoàn các bà tử đứng ở viện môn khẩu nên đón gặp qua lão phu nhân lão phu nhân chúng ta này đó nhưng đều là tiểu bối sao dám làm phiền ngươi lão nhân ra tại đây chờ đâu tô phu nhân xuất chúng phu nhân đồng thời chiều lão phu nhân hành lễ nhợt nhạt gật đầu xem như đáp lễ lão phu nhân liền cười cảm tạ nói Hôm nay việc, đa tạ các vị phu nhân to lớn tương trợ, lao thân cảm tạ đại gia. Đại gia có thể ở khẩn cấp thời điểm vươn viện thủ, đúng là chúng ta riêu ra chi hạnh, các vị trước hết mời bên trong ngồi, uống một ngụm trà thủy. Lão phu nhân nói quá lời, chúng ta cái gì cũng không có làm, chúng ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Chúng phu nhân cười xua tay. Cố Hoài viễn liền tiến lên vài bước, đứng ở lão phu nhân trước mặt, nói, Hoài thấy xa quá lão phu nhân cố thiếu gia có lễ, thỉnh. Lao phu nhân duỗi tay làm cái thỉnh thế. Phần 59 cố Hoài viễn thoáng ngẩn ra, ngay sau đó liền cười làm Lao phu nhân đi ở phía trước. Hắn ngước mắt, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn Tùng Viện liếc mắt một cái. Bởi vì đều là một ít nữ quyến, cố Hoài viễn vào phòng khách, chỉ là hơi ngồi một lát, bưng trà uống lên mấy khẩu, một chút trường hợp liền đứng dậy cáo tử. Lao phu nhân khiến cho tiền mụ mụ tự mình đưa hắn ra phủ. Tiên mụ mụ ở phía trước dẫn đường, Cố Hoài Viễn tát thỉnh thoảng thưởng thức diêu phủ phong cảnh. Đột nhiên, hắn ngừng lại, Tiên mụ mụ phát giác dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hắn chính nhìn phía chính giữa hồ nhân công tiểu đảo, suy nghĩ xuất thần như là nhìn thấy gì giống nhau. Cố thiếu gia, cố thiếu gia, Cố Hoài Viễn đột nhiên hoàn hồn chỉ vào kia chính giữa hồ nhân công tiểu đảo, nhíu lại mày, nói, kia địa phương không nên kiến đảo a. Đã sớm nghe lời cố gia lâm viên sinh ý làm tốt lắm, không chỉ có là bởi vì đối hoa cỏ có một bộ, càng có rất nhiều cố thiếu gia hiểu phong thủy. Tiên mụ mụ theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền hỏi, cố thiếu gia, chỉ giáo cho. Cố hoài viện rút về ánh mắt, nhìn tiên mụ mụ liếc mắt một cái liền tiếp tục về phía trước đi, vừa đi, một bên nói, giữa hồ âm khí so cao, ở nơi đó kiến tiểu đảo, lại hơn nữa từ phía y hề thủy, liền giống như người sống chết đuối người khác chính là có tâm cứu cũng không tìm a vớ vẩn tiên mụ mụ lanh mang một tiếng trong lòng lại là kinh ngạc lại kinh nàng ngẩng đầu mặt lộ vẻ xin lỗi nhìn về phía cô Hoài Viễn nói cô thiếu gia thực xin lỗi nô tỳ mất thân phận còn thứ lỗi thỉnh đi nô tỳ còn phải đi về hầu hạ lão phu nhân nàng làm cái thỉnh thế vãi chạy bộ ở phía trước cô Hoài Viễn không lắm để ý lắc đầu nói mụ mụ quá lo Diêu ra nhiều thế hệ làm nghề y y, chú ý chính là cứu tử phụ thương. Tất nhiên là không tin này đó phong thủy linh tinh đồ vật. Bất quá cố muội lại là tại đây phương diện xin cơm ăn, nhìn đồ vật miệt nhiều, cũng thuộc cầm lòng không đầu, vọng mụ mụ thứ lỗi mới là. Tiên mụ mụ liền nổi lòng khó đinh, bước chân trầm trọng ở phía trước dẫn đường. Cố Hoài Viễn nhìn nàng bộ dáng, không tiếng động cười. Nghe nói kia giữa hồ đảo là Diêu nếu thiện cư trú địa phương. Trước kia từng kiến một cái thủy thượng quanh tay hành lang, thẳng tới kia trên đảo nhỏ. Sau lại, riêu nếu thiện vợ chồng qua đời sau, lão phu nhân liền sai người chết kia quanh tay hành lang, không chuẩn bất luận cái gì thượng cái kia tiểu đảo. Đưa xong cố hoài viễn, tiên mụ mụ liền có chút tâm thần không chừng, lão phu nhân xem ở trong lòng, lại không có vạch trần nàng, rốt cuộc chút khắc tô thành có uy tín danh dự nhà giàu phu nhân đều ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Tô phu nhân nhìn thoáng qua bên cạnh Đỗ Nhã Tịch, liền cười đối lão phu nhân, nói: "Lão phu nhân, Văn Hoa tưởng cầu lão phu nhân một sự kiện." "Nga?" Lão phu nhân chiều nàng nhìn qua đi, liền tò mò hỏi: "Tô phu nhân có việc thỉnh nói thẳng." Tô phu nhân liền vui tươi hớn hở nhìn Đỗ Nhã Tịch bụng, nói: "Ta tưởng cho ta gia Hàn lầm cầu một môn việc hôn nhân." "Ha ha ha, chúng phu nhân liền cười." Chỉ vào tô phu nhân, nói, ngươi nhưng thật ra cái có kiên trì, trong lòng vẫn luôn nhớ việc này đâu. Đi đi đi. Các ngươi đừng xem náo nhiệt, ta cầu con dâu ta, các ngươi ngồi uống các ngươi trà Tô phu nhân liền cười măng nói. Đồ nhã tịch lại là nóng nảy, lúc này đều hưng hoa hoa thân sao. Như vậy một câu liền định rồi hài tử trung thân, không tốt lắm đâu. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết nên như thế nào huyển cự tô phu nhân một khang nhiệt huyết. Lão phu nhân nhìn nhìn Tô phu nhân, lại nhìn nhìn Đỗ Nhã Tịch, đột nhiên liền nở nụ cười. Tô phu nhân kỳ quái hỏi, "Lão phu nhân, đây là cao hứng cái gì đâu?" Một bên phòng phu nhân liền nói, "Lão phu nhân có lẽ là vui vẻ, đáp ứng ngươi. Ngươi nhà ngươi nhà." Lão phu liền dừng lại cười, rồi tay điểm điểm Tô phu nhân cái chán, nói, "Ta nhìn ngươi từ nhỏ liền quỷ linh tinh quái, cha mẹ ngươi nhưng không ngừng một lần ở trước mặt ta nói ngươi làm đầu người đau năm đó ngươi cùng tô đại nhân hôn sự không phải cũng là song song nhìn thướt mắt khi đó ngươi nói một câu cái gì tới tô phu nhân liền dạng mây đỏ đầy mặt cúi thấp đầu xuống thấp thấp nói lao phu nhân ngươi như thế nào lấy này năm xưa năm cũ tới chê cười ta ta không phải đột nhiên nàng liền không có tiếp tục đi xuống nói mà là ngẩng đầu cười nhìn lao phu nhân lao phu nhân ngươi ý tứ văn hoa minh bạch chính mình năm đó đối cha mẹ nói chính mình hôn sự đến chính mình gật đầu mới tính hiện giờ nàng lại phải cho chính mình nhi tử đính tức phụ này rõ ràng liền nói bất quá đi chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm mọi người đều là tò mò liền đuổi theo tô phu nhân hỏi văn hoa ngươi năm đó có gì nghĩa cử lại là đem chúng ta đều giấu đến gắt gao tô phu nhân mặt liền càng đỏ liên tục xua tay không có việc gì không có việc gì mọi người thấy nàng như vậy Càng là theo đuổi không bỏ, trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách tiếng cười không ngừng. Tô phu nhân thấy lão phu nhân tuy là cười, trên mặt lại là khó nén mệt mỏi, biết nàng thân mình không tốt, dược đường lại ra chuyện lớn như vậy, nàng còn nói muốn phân ra sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn liền đối lão nhân này ra tràn ngập đau lòng, nàng cười đánh gây chúng phu nhân truy vấn, chúng ta ngồi cũng ngồi, trà cũng uống, lão phu nhân cũng gặp qua. Nếu không, chúng ta về trước đi mọi người liền cười gật đầu. những người này đều là nhân tinh giống nhau người, chỉ cần một chút liền cái gì đều sáng tỏ. vì thế phong phu nhân liền cười giắt hoàng phu nhân tay, nói, không phải nói thượng ta kia đánh lá cây bài sao? chọn ngày chi bằng nhường ngày, chúng ta tỉ nhi mấy cái, hôm nay liền chơi mấy cái, như thế nào? liền chúng ta hai người cũng không đủ a. hoàng phu nhân liền nhìn về phía tô phu nhân đáng người. tô phu nhân liền hào sảng đứng lên. Nói: "Hôm nay đều cùng nhau, dương phu nhân cũng cùng nhau đi." Nhã Tịch liền miễn, "Chờ nàng tương lai sinh hải tử lúc sau, chúng ta nhất định không buông tha nàng." Ha ha. Mọi người liền cười gật đầu phụ hợp. Dương phu nhân nhìn về phía Tô phu nhân, nói: "Ta trên người nhưng không mang mấy cái bạc, các ngươi nhưng đắc thủ hạ lưu tình à. Hoàng phu nhân nói: "Ngươi đầu trâm ngọc, ta thích đã lâu, nếu ngươi thua, ta liền lấy kia trâm ngọc để bạc." Một câu vui đùa lời nói cho đến mọi người đều nở nụ cười. Mọi người cấp lão phu nhân hành lễ, từ Đỗ Nhã Tịch cùng Tiên Mụ Mụ cùng nhau đưa các nàng đi ra ngoài. Đỗ Nhã Tịch đứng ở cổng lớn, nhìn trống rông cổng lớn, nhớ tới không lâu trước đây biển người tấp nập, trong lòng từ sinh một cổ lạnh lẽo. Đến tuột cùng là ai dở trò quỷ? Sẽ là kia mấy hộ nhà sao? Trở lại tuồng viện, Đỗ Nhã Tịch liền hướng lão phu nhân đưa ra chính mình nghi vấn, nàng không yên lòng, liền lãnh lệ thẩm đám người cầm tay lễ tự mình tới cửa đi tìm kia mấy hộ nhà việc này rất là kỳ quặc nàng nhất định phải biết rõ ràng hôm nay đỗ nhã tịch giờ hợi mới trở lại tu viện tiên mụ mụ thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng liền khiển trong phòng người đi ra ngoài lệ thẩm đám người thấy thế cũng lặng lẽ lui đi ra ngoài lão phu nhân chiều đỗ nhã tịch vây tay đỗ nhã tịch đi qua đi ngồi vào trước giường theo ghế thượng lão phu nhân liền huề quá tay nàng bao ở lòng bàn tay tiêu sợ hãi Như thế nào như vậy lãnh? Chim én, mau đi lấy lò sưởi tay lại đây cấp thiếu phu nhân. Đúng vậy. Tiên mụ mụ vội vã đi lấy lò sưởi tay. Còn không có ăn cơm đi? Lao phu nhân vẻ mặt hiền từ hỏi. Đỗ Nhã tịch lắc đầu, nói nhỏ, không đói bụng. Nha đầu đốc, không ăn cái gì như thế nào sẽ không đói bụng. Ngươi không đói bụng, trong bụng hài Tử đã sớm đói bụng lão phu nhân liền vẻ mặt thương tiếc lôi kéo đồ nhã tịch bàn tay vào trong chăn, đặt ở chính mình trên bụng, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm nàng. Mặc kệ ra chuyện gì, nhất nên cô chính là chính mình cái bụng, người nếu là không ăn cơm liền không có sức lực, không có sức lực liền không thể giải quyết vấn đề. Thấy tiền mụ mụ lấy lò sửa tay tiến vào, lão phu nhân lại làm nàng gọi người đưa cơm đồ ăn đi lên, tiền mụ mụ vội vàng gật đầu đi ra ngoài bố trí. Chỉ chốc lát sau liền cùng đầu khấu cùng nhau tặng nóng hầm hập đồ ăn tiến vào. lão phu nhân, đồ ăn bố ở nơi nào? Liền ở ta trước giường bãi trương tiểu mấy tử. Là, lão phu nhân. đỗ nhã tịch nhìn trước mắt bốn đồ ăn một canh, đột nhiên liền cảm động, hồng hốc mắt hướng tiền mụ mụ nói lời cảm tạ, cười nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, liền bưng lên chén bắt đầu dùng ăn. Tất cả đều là thanh đạm đồ ăn, ăn lên không dầu mỡ, lại có chứa hơi toan rất là ăn với cơm, chỉ chốc lát sau, Đỗ Nhã tịch liền ăn một chén tràn đầy cơm, uống lên một chén đầu khỉ nấm ống cốt canh, mãi màu trắng canh lại đùng lại hương, uống lên đi xuống toàn thân đều nóng hầm hập. nàng rút ra khăn tay nhẹ lau khe miệng, làm người đem đổ vào thu, đậu khấu liền bưng tới nước cấm cho nàng rửa tay tịnh mặt, liền tiểu bưng tới trà ấm thủy cho nàng xúc miệng. Tiên mụ mụ thấy không sai biệt lắm, liền cùng đậu khấu các nàng cùng nhau ra phòng. Đem thời gian cùng không gian đều để lại cho lão Phu Nhân cùng Đỗ Nhã Tịch. Nhã đầu, đến tổ mẫu trên giường tới, chúng ta nằm trò chuyện. lão Phu Nhân hướng bên trong dịch đi vào, cười vô vô bên người chỗ trống. Đỗ Nhã Tịch liền cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình phong trần mệt mỏi bộ dáng. Khó xử nói, tổ mẫu, ta còn không có rửa mặt trải đầu đâu, đừng làm dơ tổ mẫu giường. Nhã Tịch liền ngồi ở chỗ này bồi tổ mẫu nói chuyện thiếu đi. Đi lên. Lão phu nhân lại vô vô ván giường, nhìn Đỗ Nhã Thịnh nói: Không có như vậy nhiều chú ý, tổ mẫu cả đời này đều là hối hả ngược xuôi. ở bên ngoài có khi liền tìm nơi ngủ trọ địa phương đều tìm không thấy. Ta từng trụ qua phàm miếu, ở nhờ quán nông gia, càng từng đêm túc núi hoang dã ngoài rừng, dựa vào đại thụ liền ngủ một đêm. Đỗ Nhã Thịnh cười hóp ngoài, nhanh nhẹn chui vào ấm trong ổ chăn, nghiêng đi thân mình nhìn Lão phu nhân, nói: Tổ mẫu. Hảo ấm áp, lao phu nhân nghiêng thân mình cùng nàng mặt đối mặt nằm, nhìn nàng lả lướt mặt mày, giờ phút này ấm áp vây quanh liền lộ ra lười biếng như miêu đáng yêu bộ dáng, không khỏi cười, nha đầu, thế sự khó có công bằng, người lại khó có xích tử chi tâm. Người có khi không khỏi sẽ nhục trí, nhưng quan trọng nhất chính là điều tiết tâm thái. ngươi vẫn luôn chính là không cần tổ mẫu nhọc lòng hài tử, tổ mẫu tin tưởng ngươi. Tổ mẫu, đỗ nhã tịch giọng múi lập hiện. Hót mắt phím hồng. Lao phu nhân lời nói là có ý tứ gì, đạo lý kỳ thật nàng đều hiểu, nhưng hiểu về hiểu, người luôn là có cảm xúc. Hôm nay gặp gỡ chuyện như vậy, nàng thật sự là tâm sinh khí nổi, kia tam người nhà như cũ tránh mà không thấy, rõ ràng liền ở nhà, lại lấy có khách muốn chiêu đái mà đem nàng lượng ở cổng lớn. Như vậy không phải nàng nhất tức giận, cũng không phải làm nàng nổi trí. Người khác lấy trứng gà lấy lạn quả cam tạp nàng, nàng đều không tức giận, Nàng tức giận là chính mình căn bản không có biện pháp tởi bỏ này thượng cục diện bế tắc. Nếu là đối phương vẫn luôn không thấy, việc này liền giải quyết không được. cung tổ mâu nói nói, hôm nay đi ra ngoài gặp được sự tình gì? Trong chăn, lão phu nhân nắm chặt tay nàng, ấm áp tay, không tiếng động cấp đô nhã tịch truyền lại lực lượng. Đô nhã tịch ngượng ngùng cười cười, hỏi, tổ mâu, nhã tịch có phải hay không thực tính trẻ con? Không có. Tổ mẫu giống ngươi như vậy tuổi thời điểm, còn cái gì cũng không biết đâu. Ngươi thực độc lập, nhưng tổ mẫu kia sẽ lại là ngốc hô hô, liền hôn sự đều là nghe người ta an bài, chính mình hoàn toàn không có chủ ý. Lao phu nhân đề cập trước kia sự, khoe miệng không khỏi nhiễm ý cười. 117 chương liêu ám hoa minh. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch liền tới rồi hứng thú, tinh mắt oánh oánh nhìn Lao phu nhân, hỏi, tổ mẫu, cùng ta nói nói ngươi trước kia sự đi. Lão phu nhân cười cười, "Thật muốn nghe." Ân Đỗ Nhã tịch gật gật đầu. "Hảo." Lão phu nhân trầm mặc cấp ủ một hồi, liền nói, "Ta một cái thư hương dòng dõi quan gia tiểu thư, từ nhỏ liền không biết gì là ưu sầu, làm việc cũng luôn là dính đầu không màng đuôi. Nhà của chúng ta nam nhiều nữ thiếu, cho nên ta cùng Đường tỷ liền thành là chung phủ một đôi bảo bối nhi. Ta hái động, Đường tỷ hỉ tĩnh, ta thường trọng xong việc." đều là đường tỷ thay ta xong việc. Kia một năm đường tỷ sinh bệnh, ở lâu không dứt, đem trong nhà các đại nhân cấp lo lắng. Sau lại tổ phụ liền tiến cung cầu hoàng thượng thỉnh một người ngự ý để tới khám. Kia ngựa ý sẽ không chính là ta tổ phụ đi. Đỗ Nhã tịch mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này một cái chuyện xưa, đạo như là tám giờ kịch tiểu đoạn. Lao phu nhân nhìn nàng cặp kia mắt to đựng đầy tò mò, liền cười gật gật đầu, không sai chính là ngươi tổ phụ, thường xuyên qua lại, Đường tỷ liền đối cái này anh tuấn ngự ý có ý tứ. Khi đó a, trong nhà các đại nhân thật sự đem chúng ta trở thành tâm can bà bối, biết Đường tỷ tâm tư, liền suy nghĩ biện pháp cầu một giấy tứ hôn. Ngươi phải biết rằng, chúng ta thân là quan gia tiểu thư, muốn cầu như vậy một cái nhân duyên cũng là không dễ, nhưng tổ phụ luyến tiếp Đường tỷ khổ sở, liền làm thỏa mãn nàng tâm tư. Đỗ Nhã Tịch nghe gật gật đầu. Lão phu nhân cũng không muốn nàng thật sự minh bạch cái loại này không dễ, nói lên chuyện cũ liền có điểm thu không được, có lẽ là nàng trong lòng cất giấu quá nhiều sự, cũng có lẽ là nàng quá cần phải có người lặng lặng lắng nghe. Nam thứ hai, đường tỷ gả cho lâu an, thứ năm, đường tỷ liền hoài linh chi. Các đại nhân không yên lòng, liền tặng ta đi bồi đường tỷ, chúng ta lại là ai cũng không có lường trước đến đường tỷ sẽ khó sinh. Lão phu nhân nói, khỏe mắt đã là ước ác. Có thể tưởng tượng nàng cùng nàng đường tỷ cảm tình rất sâu. Đỗ nhã Tịch nắm chặt tay nàng, nói, tổ mẫu, đều là nhã Tịch sai, làm tổ mẫu suy nghĩ khổ sở chuyện cũ. Nguyên lai like, tổ phụ tên gọi Diêu lâu an. Nàng hành thấy miếu lết khi, nhưng thật ra không có chú ý tới điểm này. Không phải ngươi sai, ngươi có thể nghe tổ mẫu giảng này đó, tổ mẫu cũng là vui vẻ. Lao phu nhân hồi nắm tay nàng, nghị nghị vẫn là hỏi ra khẩu, nha đầu. Nói cho tổ mẫu, ngươi cùng thần chi gần nhất có phải hay không đã xảy ra cái gì không vui sự tình? Không có a. Tổ mẫu như thế nào sẽ nói như vậy? Thật sự không có. Thật sự không có. Kia chuyện, nàng còn không có tưởng hảo nên nói như thế nào, nên xử lý như thế nào. Không có liên hảo. Lao phu nhân nhẹ thở ra một hơi, nói, lúc ấy, các ngươi một cái không muốn gả, một cái không muốn cưới, sau lại. Lại đều đồng ý tuy rằng này thân là giả, nhưng là, tổ mẫu lại là đem ngươi trở thành chính mình thân cháu gái tới đâu. Ngươi cũng biết, giống thần chi loại này từ nhỏ liền có tàn tật người tới nói, hắn tương đối dễ dàng vây ở chính mình tiểu thế giới. Nếu hắn có cái gì làm được không tốt địa phương, ngươi cứ việc cùng tổ mẫu nói, tổ mẫu cho ngươi làm chủ. Tổ mẫu, thần chi đối ta thực hảo. kia cũng là hẳn là, ngươi cho chúng ta riêu ra bị quá nhiều bị khuất. Lão phu nhân nói, liền nói nhỏ, cũng không biết thần chi hiện tại thế nào. Hai người liền trầm mặc một chút, chờ mình, nam thẳng nhìn phía nóc giường, ngơ ngác xuất thần. Đúng vậy, không biết kinh thành chờ đợi hắn lại là gì đó đãi ngộ. Hôm nay chính mình chỉ là an bế môn canh cũng đã nhục trí, hắn đâu? Kinh thành trụ hoặc là là quý khí bức người, hoặc là chính là quyền thế thịnh người, hắn nhất định càng khó đi. Đỗ Nhã tịch nhìn về phía lão phu nhân, nói. Tổ Mẫu, ta biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngươi yên tâm đi. Ân, Tổ Mẫu vẫn luôn đều tin tưởng ngươi hành. Lão phu nhân cười cười, duỗi tay đem trên mặt nàng phát ra loát đến như sau, ngủ đi. Đêm nay liền bồi Tổ Mẫu ngủ. Hảo. Nay một đêm, nàng ngủ thật sự trầm, rất thơ ngọt. Trong lúc ngủ mơ, nàng tự hầu nghe tới rồi lão phu nhân tiếng thở dài, nhưng lại có điểm hoảng hốt không chân thật cảm giác. Mở to mắt Trong chiều sơn nhìn lại, nằm ở bên trong lão phu nhân không biết khi nào đã tỉnh lại số giường. Nàng ngồi dậy, xúc lên chăn, xuống giường xuyên dày, ngoài phòng thủ lệ thẩm nghe được tiếng vang, lập tức liền đẩy cửa tiến vào, thiếu phu nhân, ngươi tỉnh lạp. Ta trước hồi hạ ngươi rửa mặt trải đầu, tía tô hồi thần viện lấy quần áo đi. Lệ thẩm, tổ mẫu đâu? Trong phòng y mắng, vừa mới nàng sờ soạn giường đệm là lá lạnh, lão phu nhân hẳn là rời giường hồi lâu. Lệ thẩm tiến lên đỡ nàng đứng lên, sáng sớm, tiền trưởng quầy liền tới thỉnh lão phu nhân đi dược đường, tô đại nhân mang binh ở kiểm tra dược đường. Ngươi như thế nào không kêu ta rời giường? Đỗ nhã tịch nhăn lại mày, ngay sau đó lại nói, ta trước rửa cái mặt, đợi lát nữa ngươi giúp ta sơ phát, chúng ta cũng đi dược đường nhìn xem. Lão phu nhân thân mình không tốt, nếu là ra cái gì nhiễu loạn nhưng như thế nào cho phải? Nàng không yên lòng. Lão phu nhân không cho đánh thức ngươi, nói ngươi gần nhất quá mệt mỏi, làm ngươi ngủ. Lệ thẩm nhẹ giọng giải thích. Ta không có trách ngươi ý tứ, ta là lo lắng tổ mẫu thân thể. Nói xong, nàng liền vào tịnh phòng. Đỗ nhã tịch từ tịnh phòng tiến vào khi, tía tô đã lấy quần áo trở về, bán hạ cũng để tới nàng trang sức chác. Mấy người vội hầu hạ nàng thay quần áo trang điểm, tuy rằng khỏe miệng đều treo tươi cười, buồn cười dung đều có vẻ có chút cứng đờ. Uống lên một ly canh gà, Đỗ nhã tịch khiến cho người bao hai cái bánh nhân thịt ở trên xe ngựa giải quyết đồ ăn sáng. Thế thế dược đường trước, biển người tấp nợp, hai bài mang theo bội kiếm quan sai hộ ở dược đường trước, Đỗ nhã tịch thấy thế, liền đối mã phu phân phó, đến cửa sau đi. Người ở đây nhiều, đi vào không có phương tiện, còn có khả năng khởi cái gì xung đột. Xe ngựa vòng tới rồi cửa sau, bán hạ liền trước đi xuống gõ mở cửa, thủ vệ vừa thấy là Đỗ nhã tịch vội vàng nên nàng đi vào dược đường học đồ lãnh đồ nhã tịch đi tới kho thuốc nơi đó tô đại nhân cùng lão phu Úi nhân đang ngồi ở trong viện nhìn bên trong người giống nhau giống nhau kiểm tra thực hư dược liệu lão phu Úi nhân trên mặt nhàn nhạt, nhạt không có một tia lo lắng đối chính mình đồ vật tràn ngập tin tưởng đồ nhã tịch đi qua chiều tô đại nhân doanh doanh thi lễ dân phụ gặp qua đại nhân đồ đương ra không cần đa lễ tô đại nhân xua xua tay hiện tại là công sự trong người đối với Đỗ Nhã Tịch thái độ hắn thực vừa lòng người liền phải như vậy công là công tư là tư Đỗ Nhã Tịch liền đi qua đi đứng ở lão phu nhân phía sau Tô đại nhân liền phân phó một bên hạ nhân đi dọn trương ghế rửa lại đây cho các ngươi đưa ra là đại nhân hạ nhân vội vàng mà đi thực mo liền chuyển đến một lá đũa hợp Đỗ Nhã Tịch thân phận gỗ lê vàng khắc hoa bát thiên lễ cũng kịp thời bưng tới tân pha trà Ba người cũng không nói chuyện với nhau, mà là lẳng lặng ngồi chờ kết quả. Hai cái canh giờ lúc sau, kho thuốc nghiệm dược người rốt cuộc đi ra, hắn vẻ mặt cung kính triều Tô đại nhân chắp tay, nói: "Tô đại nhân, bên trong dược liệu tiểu nhân đã toàn bộ nghiệm quá, cũng không khác thường." Lão phu nhân liền đứng lên, Đỗ Nhã Tịch thấy thế, cũng vội vàng đi theo đứng lên. Liền nghe được lão phu nhân mặt mang mỉm cười triều cái kia trung niên nam tử chắp tay, nói: "Tào ngự y, đa tạ." Lão phu nhân không cần khách khí, tào ngự y chắp tay đáp lễ. Đỗ Nhã tịch liền tiến lên, chiều tào ngự y hành lễ, đầy cõi lòng cảm kích nói: đa tạ tào ngự y. Như thế nào sẽ thỉnh một cái ngự y tới nghiệp dược. Kinh thành tới nơi này ngày đêm kiêm trình cũng yêu cầu hai ngày hai đêm. nàng nghĩ liền lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái tào ngự y, thấy hắn vành mắt phiếm thanh, một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng liền biết việc này nhất định là không có dấu giếm được trung gia. Nay Ngự Ý y cũng là nhất định là chịu cứu công gửi gắm, tiến đến thê diêu ra giải vây. Nếu trung gia đã biết việc này, kia thần chi ở kinh thành hẳn là cũng sẽ thuận lợi một chút đi. Đỗ Nhã Tịch vội vàng thu hồi tâm thần, cười nhạt ngâm ngâm đứng ở Lao phu nhân bên cạnh. Vị này chính là Tao Ngự ý, ý kinh ngạc nhìn Đỗ Nhã Tịch liếc mắt một cái, ánh mắt lại mang theo dò hỏi nhìn về phía Lao phu nhân. Lão phu nhân liền huề quá Đô Nhã Tịch tay, cười tủm tỉm nói, còn không kịp giới thiệu, vị này chính là Thần Chi Tứ Phụ, hiện giờ tế thế dược đường đương ra. Thần Chi Tứ Phụ, tào ngự y lìa lại là kinh ngạc không thôi, ánh mắt không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Đô Nhã Tịch, sau đó chắp tay nói, lâu nghe đại danh. Đô Nhã Tịch nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía hắn, kia tào ngự y lìa liền cười giải thích, hoài y lìa đồ đệ, thần y lìa Đô Nhã Tịch. Danh hào này sớm đã truyền khắp toàn bộ Đại Chu triều. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch liền cười chiều hắn chắp tay, nói: đó là thế nhân quyết đại, Nhã Tịch chỉ là dính sư phụ quang, thật sự là thẹn không dám nhận. Nghe một chút lời này, liền biết Đỗ Dương Gia nhất định bất phàm. Đỗ Dương Gia không cần khiêm tốn. Một bên, Tô đại nhân liền nói: tào ngự ý, ý hề. nếu đã đã điều tra xong, chúng ta này liền trước đi ra ngoài cấp tô thành các bá tánh một cái giao đại đi. Đêm nay ta ở lệ tinh lâu bày một bàn, chúng ta đại gia buổi tối lại ôn chuyện. Đỗ Nhã tịch nghe, liền càng thêm xác định này tào ngự ý ở cùng tô, riêng hai nhà đều là người quen. Tào ngự ý, ý gật gật đầu, Đỗ Nhã tịch liền rối tay làm cái thình thế. Hai vị thỉnh giới bước, Tiên Hải ở phía trước dẫn đường, Tào ngự ý, ý cùng tô đại nhân đi theo sau đó, Đỗ Nhã tịch cùng Tiên mụ mụ một người một bên đỡ lao phu nhân theo sát ở phía sau. Đoàn người đi vào dược đường trước, đồ nhã tịch nhìn kia đen nghìn nghịt một mảnh, không cấm kinh ngạc những người này kiên nhẫn. Ước chừng hai ba cái canh giờ, bọn họ vẫn là có nghị lực. Tô Đại Nhân vừa ra tới, đám người liền bắt đầu có chút sao động lên, nhưng có thể là nhìn đến cửa trạm kia hai bài quan binh, đều không dám quá làm cản, chỉ là nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tô Đại Nhân liền tiến lên một bước, nhìn trước cửa đám người, nói, các vị tô thành phụ lao hương thân. Tế Thế Dược Đường giả dược việc kinh động Thánh Thượng, Thánh Thượng nghe chi, đã là thất vọng, lại là đau lòng, nhưng càng có rất nhiều không tin Tế Thế Dược Đường sẽ làm ra như vậy sự tới. Cố đặc biệt kém Tào Ngự Y suốt đêm tới rồi nghiệm dược, mặt khác nói, ta cũng không nhiều lắm lời nói, chúng ta liền nghe một chút Tào Ngự Y nói như thế nào đi. Nói xong, Tô Đại Nhân quay đầu chiều Tào Ngự Y làm cái thình thế, Tào Ngự Y gật gật đầu, đứng ở hắn bên cạnh. Tô Thành các hương thần, lúc này đây, giả dược sự kiện, không chỉ có chỉ cha Tô Thành một nhà, mặt khác phân phô dược đường cũng cùng nhau sẽ tra rõ. Hoàng thượng có lệnh, thế thế dược đường nãi đại chu triều thuốc bắc thế gia, quân doanh cùng hậu cung hết thể dược phẩm đều xuất từ thế thế dược đường, không chấp nhận được có chút dở trò bị bợm, cũng không chấp nhận được bọn họ phỉ báng. Tào ngự y kể nói xong, Đỗ nhã tịch liền phát hiện phía dưới những cái đó khe khẽ nói nhỏ người đều cấm khẩu không dám lại trâu đầu ghé thai. Nàng nhìn, không khỏi cảm khái, quả nhiên đều là ăn mềm sợ ngạnh. Tao ngự ý kìa lại nói, lần này tiến đến, ta kiểm tra thực hư sở hữu dược liệu, không một là giả, kia phê giả dược trung dược liệu, cũng sẽ không trí người với chết, đoàn người có thể an tâm. Đến nơi có phải hay không có người sau lưng hám hại, Tô Đại Nhân đã tra xét ra tới. Tô Đại Nhân lập tức liền tiếp nhận câu chuyện, nhìn đám người, nói, này phê giả dược là phối dược phường công nhân trộm đổi lấy, người này đã bị trảo tiến đại lao, ba ngày sau khai thẩm. Lần này sự kiện, thế thế dược đường tuy có đốc quản không chu toàn có lỗi, nhưng cũng xem như người bị hại. Phía dưới thỉnh đỗ đương ra tới đại gia nói nói mấy câu. đỗ nhã tịch quay đầu nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, lão phu nhân liền mỉm cười chiều nàng gật gật đầu. Mặt mang mỉm cười, đỗ nhã tịch đứng ở tô đại nhân bên người, quét nhìn đám người liếc mắt một cái cao giọng mà nói, tô thành phụ lao hương thân mấy ngày này làm đại gia năm đều không có quá hảo, thật sự là chúng ta sai lầm. giả dược việc làm đại gia lo lắng hết sức, chúng ta cũng làm khắc sâu tỉnh lại, nói đến cùng vẫn là chúng ta quá tín nhiệm người. nhưng là ở chỗ này, ta tưởng nói tín nhiệm không có gì không tốt. trải qua việc này, chúng ta cũng sẽ không mười năm sợ giếng thằng, chúng ta vẫn là lấy chân thành đối đãi. đặc biệt là hôm nay nhìn đại gia không mang gió lệnh. Đứng ở chỗ này khổ chờ kết quả, ta biết, đây là đại gia đối chúng ta dược đường quan tâm, tại đây, ta thiệt tình cảm tạ đại gia. Nói xong, nàng không lưng hành lễ. Thái độ chân thành, vô lễ không thi. Trong đám người, áo tím nam tử không tiếng động cười. Rõ ràng chính là một đám xem náo nhiệt không sợ thiên lãnh người, lại bị nàng nói thành là đầy cõi lòng quan tâm người. Hắn nghe bên thai An nói nhỏ nhẹ, khoe miệng ý cười liền càng đậm. Không nghĩ tới như vậy một cái cục diện bế tắc, các nàng nhanh như vậy liền giải khai. Có ngữ ý nghi nghiệm dược kết quả, ai lại dám nói cái gì nữa? Kia tam hộ nhân gia cũng mất tác dụng. Vốn dĩ tới cửa tỏ vẻ quan tâm, huyền chuyển đưa ra chính mình có thể hỗ trợ dẫn kiến, lại không nghĩ rằng các nàng liền ngữ ý, ý đều thỉnh lại đây. Đột nhiên có cái tiểu cô nương lớn tiếng hô, "Diêu thiếu phu nhân sẽ không gạt người, nàng là người tốt, cha ta chân chính là nàng chưa khỏi." ta tin tưởng nàng. Đỗ Nhã Tịch Định Nhãn nhìn lại, tất là Tiểu Thanh La cùng Bàng Huy tử trong đám người tễ ra tới. Chỉ thấy Tiểu Thanh La nhẹ xả một chút Bàng Huy tay, Bàng Huy liền đi đến người trước, trước mặt mọi người kéo hắn ống quần, lộ ra đã bắt đầu trưởng thịt, càng vẫn là có thể nhìn đến một cái rất lớn diện tích, mơ hồ còn có thể thấy bạch cốt miệng vết thương. Hắn nhìn thoáng qua Đỗ Nhã Tịch, lại nhìn về phía mọi người, nói: "Các huynh thân, chúng ta không thể không duyên, cớ oan uổng người tốt" cũng không thể cổ vũ người xấu khi thế. Ta bàng huy đã từng là một cái vô dụng, tự xa ngã nạo loại. Ta thậm chí bởi vì chính mình chân thương trị không hết, cũng bởi vì chính mình tức phụ cùng nam nhân khắc chạy, ta liền từ bỏ chính mình cùng tiểu nữ nhi, vẫn là trong nhà lao nương, muốn tự sát. May mắn Diêu gia thiếu phu nhân vừa lật lệ mắng, đem ta cấp mắng tỉnh. Hắn nói, hốc mắt đã phiếm hơi nước, có chút kích động, trầm mặc một hồi ổn định chính mình cảm xúc, lại nói, Ta chưa từng có nghe qua người như vậy không để lối thoát mắng chửi người, nàng nói, nếu ta muốn chết liền đi tìm chết, nàng không ngăn cản, cũng không cứu, thậm chí có thể giúp ta cấp lao nương tìm một cái bạn già, lại giúp ta bán nữ nhi, dùng để thay ta hậu táng. Nàng mắng ta nạo loại, mắng ta không phụ trách nhiệm, mắng ta là kẻ bất lực, thậm chí dọn cái ghế ngồi chờ ta đi tìm chết. bang Huy dùng sức lao đi nước mắt, hủy diệt mũi thủy, mắng về mắng. Nhưng ta lại nghe ra nàng đau mắng mặt sau dụng tâm, ta nghe xong lúc sau, không dám chết, cũng sợ chết. Cuối cùng, nàng trị ta chân thương, hiện tại đã có thể xuống giường đi đường. Nhưng mà, mấy ngày nay dược liệu đều là riêu thiếu phu nhân đưa ta, chưa bao giờ thu quá ta một văn tiền. Mà nàng cũng chưa bao giờ ở người khác trước mặt nhắc tới quá chuyện này, thử hỏi một chút đại gia, như vậy một cái người tốt, lại sao có thể sẽ làm bán giả dược sự tình? Hôm nay, tô đại nhân rốt cuộc cho nàng một cái trong sạch, cho tế thế dược đường một cái trong sạch, ta cảm tạ tô đại nhân a. Bang huy lôi kéo tiểu thanh la quỳ xuống, đối với tô đại nhân liền thịch thịch thịch khái nổi lên văng đầu. Cảm tạ tô đại nhân, làm y lìa giả không thất vọng buồn lòng, làm bá cánh yên tâm. Nếu bởi vì lần này sự tình làm tiểu nhân được trí, y lìa giả liền sẽ rét lạnh tâm, chúng ta bá cánh liền sẽ chịu khổ sau này liền cái thiệt tình vì người bệnh suy nghĩ đại phu đều không có đại gia ngẫm lại à nay cuối cùng đã chịu lớn nhất tổn thất người là chúng ta tô thành ba cánh buổi nói chuyện xuống dưới mọi người sôi nổi trâu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi tô đại nhân nhìn trước mắt một màn không cấm ghé mắt nhìn đỗ nhã tịch liếc mắt một cái thật là tưởng có nghĩ vậy sao nhu nhược một nữ tử thế nhưng có thể mắng chửi người mang đến như vậy tàn nhẫn làm người liền chết tâm cũng không dám có Ba cánh liền nhớ tới Tế Thế Dược Đường mọi cách hảo, nhớ tới lần trước Đô Nhã tịch bị người hãm hại còn ở nha môn khẩu kích chống minh oan sự tình, ngay đó xuyến ở bên nhau tưởng, thực mau liền trong lòng có đế. Lúc này, trong đám người liền có người phụ hợp lên. Chúng ta tin tưởng Tế Thế Dược Đường, Thỉnh Tô đại nhân cha ra sau lưng tiểu nhân. Chúng ta cũng tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng la vang vọng Tô thành. Cố Hoài Viễn nhìn trước mắt một màn, Trong lòng cảm giác rất là phức tạp, hắn ngước mắt nhìn phía Đỗ Nhã Tịch mặt sau lão nhân kia, thấy nàng khẽ miệng vẫn luôn treo ý cười, hắn có chút nghi hoặc. Như vậy một cái lão nhân gia, thật sự sẽ không màng cốt nhục chi tình sao? Thật sự sẽ như vậy máu lạnh sao? Như thế nào hắn có một loại có việc bị người chẳng hay biết gì cảm giác. Chính mình rốt cuộc có phải hay không họ giêu đâu? Hắn xoay người yên lặng đi ra đám người. Tô đại nhân triều mọi người vây vây tay, Nói, đại gia yên lặng một chút, đại gia thỉnh cầu ta đều nhớ kỹ, ta nhất định còn tế thế dược đường một cái trong sạch, còn đại gia một cái chân tướng. hắn quay đầu nhìn về phía đôi nhà Tịch, phía dưới, từ đỗ đương ra tự mình đốt lửa, đốt cháy giả dược, lấy hướng thế nhân tuyên cao tế thế dược đường thống hận giả dược, cũng dung không dưới giả dược quyết tâm cùng thái độ. Dược đường trước bên cạnh đắp một cái giá gỗ, mặt trên thả một đống lớn đóng gói tinh mỹ quý trọng dược liệu. Đỗ nhã tịch cùng tô đại nhân còn có lão phu nhân, tào ngự y đi cùng nhau rời bước đến giá gỗ bên, từ hạ nhân nhóm trong tay tiếp nhận cây đuốc, mấy cái nhìn nhau liền cùng nhau đem cây đuốc ném vào xài đôi, hỏa lập tức liền thiêu đốt lên, thức mau trong không khí liền tràn ngập một cổ nồng đậm dược thảo hương vị. Các vị tô thành hương thân phụ lão, ta không nghĩ nói thêm nữa cái gì, hùng biện không bằng sự thật, thỉnh đại gia ở về sau nhật tử tiếp tục giám sát chúng ta, cảm ơn đại gia. Đỗ nhã tịch nâng lão phu nhân, xoay người nhìn kích động đám người, cao giọng mà nói. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều bị tế thế dược đường này cử cấp chấn động. Đống lửa ở thiêu đốt, không chỉ có thiêu đốt giả kém dược phẩm, cũng thiêu ấm tô thành bá tánh đối tế thế dược đường tin tưởng. Một lần giả dược sự kiện mang theo danh dự tổn thất, một đống ngọn lửa liền một lần nữa thiêu trở về. Nhoáng lên mắt, tết thượng nguyên liền đến, ngày này, Diêu thần chi còn không có tử kinh thành trở về. Trong viện nha hoàn nhóm đều sáng tạo khác người làm tinh xảo đèn lồng, dịu dít nói năm rồi tết thượng nguyên khi, trên đường là cỡ nào náo nhiệt. đỗ nhã tịch buông xuống trong tay sổ sách, ngước mắt nhìn về phía một bên ngồi ở trước bàn theo thừa may và sống lệ thẩm, hỏi, lệ thẩm, tết thượng nguyên bên ngoài thực náo nhiệt sao? Lệ thẩm liền nghĩ đến nàng từ nhỏ sinh trưởng ở hẻo lánh hoàn sơn thôn, liền buông trong tay sống, cười nói, tô thành tết thượng nguyên thực náo nhiệt. Trên đường nơi nơi đều là ăn mặc màu sắc rực rỡ cả trai lẫn gái, duyên phố đều treo đèn lồng, không ít người văn nhân nhã sĩ liền tụ ở bên nhau ngâm thơ câu đối. Thiếu phu nhân có nghĩ đi ra ngoài đi. Đỗ nhã tịch liền lắc đầu, nói, ta muốn cho trong viện kia mấy cái đi ra ngoài đi một chút, ngươi liền cùng cùng nhau ở nhà bồi tổ mẫu đi. Nga, Hảo, ta đây liền đi ra ngoài nói cho các nàng, nhất định cao hứng hỏng rồi, chạy trốn không thấy bóng người. Lệ thẩm cười ha hả đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Đỗ nhã tịch liền nghe được trong viện một trận hoan hô. Lệ thẩm đi rồi trở về, cười nói, tựa như ta tưởng như vậy, toàn cao hứng chạy. Các nàng tuổi nhẹ, đương nhiên thích xem náo nhiệt. Đỗ nhã tịch lại nhặt lên sổ sách. Lệ thẩm nhẹ nhàng ứng một câu, thiếu phu nhân cũng cùng các nàng giống nhau tuổi, nhưng không thấy có như vậy nóng nảy. Đỗ nhã tịch nghe liền cười cười, nàng nơi nào là cùng bán hạ các nàng giống nhau tuổi. Nàng này trái tim đều đã 26 tuổi. Thời gian thật là nhanh, nàng lại dài quá một tuổi. Trong tay sổ sách như thế nào cũng xem không đi vào, đôi mắt xem ở sổ sách thượng, vừa ý lại là tính không xuống. Nửa tháng, Diêu Thần Chi cách ba ngày liền mang tới một phong thơ, mỗi một phong thơ đều nói thực thuận lợi, đều nói chính mình thực hảo. Chính là, nếu thật sự thực thuận lợi lại như thế nào sẽ nửa tháng cũng chưa trở về đâu. Đố nhã thích biết. Hắn là ở chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đỗ phụ cũng mang tin qua lại, lâu như vậy đều không có trở về, bọn họ trong lòng cũng lo lắng, tuy rằng việc này không bọn họ, nhưng bọn họ trong lòng cũng nhất định sẽ cảm thấy không thích hợp. Đỗ Nhã Tịch không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, chỉ nghĩ chờ Diêu Thần chi trở về liền cùng nhau hồi đô gia. Đầu xuân, Dược Miêu cũng muốn bắt đầu trồng trọt. Trong bụng hài tử dùng sức đá nàng mấy đá, Đỗ Nhã Tịch nhíu nhíu mày túi đầu nhìn lại chỉ quần áo đều hơi hơi động lên, khỏe miệng liền tràn ra tươi cười, trên mặt nhiễm một tầng mẫu tính quan huy, thần thánh lại loa mắt. Nàng rôi tay xoa cái bụng, lẳng lặng cảm thụ được hài tử động tĩnh Như vậy hòa bác, nhất định là một đôi thực khỏe mạnh hài tử. Lao phu nhân thế nàng đem mạch, tuy không biết hài tử là nam hay nữ, nhưng là lại biết đại đại cái bụng dưới, thật là một đôi song sinh tử. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức sau. Nàng hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Kiếp trước, nàng vẫn luôn hâm mộ người khác sinh một đôi song bảo thai. Mỗi lần nghe được bệnh viện có song bảo thai sinh ra, nàng đều sẽ chạy đến trẻ con trước phòng đi xem, xuyên thấu qua pha lê nhìn kia giống nhau như lúc hai khuôn mặt. Không thể tưởng được, nàng thế nhưng cũng có như vậy một ngày. Chỉ là, nghĩ đến hài tử thân sinh phụ thân chính là diêu thần chi, nàng trong lòng liền vẫn là có điểm không qua được. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình đối hắn động cảm tình. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiền mụ mụ thanh âm, lệ thẩm lên tiếng, liền vội vàng đi ra ngoài nên nàng tiến bảo, chỉ chốc lát sau, hai cái liền sóng vai tiến bảo. Tiền mụ mụ chiều đỗ nhã tịch hành lễ, nói, thiếu phu nhân, lão phu nhân để cho ta tới tiếp ngươi đi một chút tùng viện. Tự mình kém tiền mụ mụ tới đón chính mình, chẳng lẽ là ra cái gì đại sự? Chẳng lẽ là kinh thành có tin tức? Thần Chi có chuyện gì sao? Phần 60 chính là có Thần Chi tức Đỗ Nhã Tịch một bên cấp đi, một bên hỏi, lệ thẩm thấy nàng đi được cấp ngay cả vội đỡ nàng, nhẹ giọng nhắc nhở, thiếu phu nhân, ngươi đi chậm một chút. Nàng hiện tại bụng như là cổ đủ khí giống nhau, một ngày một ngày thấy đại, các nàng nhìn đều không cấm có chút sợ hãi, chưa bao giờ gặp qua như vậy trường tốc. Đỗ Nhã Tịch chậm lại bước chân, một bên tiền mụ mụ cũng là vội vàng khuyên đủ. Thiếu phu nhân, ngươi đừng nóng lòng. Không phải thiếu gia sự, mà là không trưởng quẩy cùng Phong Trần đã trở lại. Không sư bá cùng Phong Trần đã trở lại. Con ngươi nhẹ chuyển, Đỗ Nhã Tịch nhịn xuống trong lòng nghi vấn, xuyên qua khoanh tay hành lang, lại xuyên qua hoa viên, đi vào lão phu nhân cư trú tùng viện. Phòng khách truyền đến không sư bá thanh âm, Đỗ Nhã Tịch bước chân lại không cấm nhanh hơn một ít, vào phòng khách lại thấy tới rồi hai trường xa lạ mặt một cái áo bảo cho trung niên nam tử, một cái là thanh bảo người hầu, nàng không cấm ngần ra. sao lại thế này? lúc này liền nghe thời áo bảo cho trung niên nam tử, trêu ghẹo, nha đầu, như thế nào nhận không ra sư bá tới? sư bá, ngươi đây là? đỗ nhã tịch đánh giá hắn, âm thầm lấy làm kỳ, nguyên lai cổ nhân thuật dịch dung là như thế lợi hại, nàng nhất thời thật đúng là chính là không có nhận ra tới. một bên phong trần đứng lên triều đỗ nhã tịch chắp tay nói sư muội sư bá sư minh các ngươi chịu khổ đỗ nhã tịch đi đến lao phu nhân tả hạ sườn ngồi xuống nhìn về phía ngồi ở đối diện không lão đầu thoại hỏi sư bá đến tột cùng là người nào làm không lão đầu liền lắc đầu nói đối phương quá thần bí vẫn luôn che mặt võ công cũng lợi hại chúng ta căn bản là không biết bọn họ là ai chỉ là biết bọn họ ở đánh bách thảo cốc chủ ý Chúng ta sợ bọn họ muộn sắp tra được Diêu phủ tới, liền lừa bọn họ nói dẫn bọn hắn đi bách thảo cốc, trên đường sấn bọn họ không chú ý đào tẩu. Trên đời này đánh bách thảo cốc người cử không thắng cái, căn bản là đoán không ra tới. Lao phu nhân liền buông xuống trung trà, nói, các ngươi liền trước ở tại Diêu phủ, chỉ là muốn trước ủy khuất các ngươi dịch dung một đoạn thời gian. Chúng ta hoàn sơn thôn dược viên lập tức liền phải bắt đầu trồng chọn dựng yêu, không biết hai nhóm có thể hay không hỗ trợ. Nhã tịch hiện tại thân mình không có phương tiện, mà chúng ta lại không có phương diện này người, ta tưởng các ngươi liền rất thích hợp. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch liền ánh mắt sáng lên, mãn nhãn chờ mong nhìn về phía không lão đầu cùng phong trần. Nếu bọn họ nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau, đương nhiên là tốt nhất. Tuy rằng mới nhận thức không lâu, nhưng là nàng đối bọn họ đồng môn tình nghĩa lại là xuất từ nội tâm. Đã là đồng môn, đó chính là người một nhà. Người một nhà. Đương nhiên là ở bên nhau tương đối hảo. Không lão đầu cùng phong trần nhìn nhau, ngay sau đó liền gật đầu, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hảo. Có thể giúp đỡ, chúng ta tự nhiên muốn giúp. Nói, hắn lại nhìn về phía đô nhà tịch, nhà đầu, kia đồ vật ngươi nhất định phải bảo còn hảo, sư bá tin tưởng ngươi đã đoán được. Là, sư bá, đô nhà tịch nghiêm túc gật đầu hẳn là. Phong trần, chúng ta trở về thành tuyến đầu lộ liền nghe nói. Tế thế dược đường ra giả dược việc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau lưng độc thủ nhưng cha xét ra tới. lão phu nhân liền khẽ thở dài một hơi, nói ra thật xấu hổ. Việc này là tiểu nữ diêu linh chi cùng con rể từ từ khiêm việc làm, đúng là ra môn bất hạnh a. Đỗ nhã tịch thấy lão phu nhân trong mắt lóe vẻ đau xót, ngay cả vội tách ra đề tài. Sư bá, sư minh, chúng ta mua lão quân sơn núi non, dùng để gieo trồng thảo dược. Chúng ta dược viên còn không có đặt tên đâu, nếu không, các ngươi hỗ trợ lấy một cái. Ta xem các ngươi kia không cùng quá thẻ bài nhưng thật ra thú vị. Không lão đầu nở nụ cười, kia cũng không phải chúng ta chủ ý, chúng ta chỉ là dùng sư phụ ngươi chủ ý, ở Bách Thảo Cốc Hy, nàng chính là như vậy làm. Nhớ tới chuyện cũ, không lão đầu trong mắt hiện lên ý cười, cũng hợp lại thượng nhàn nhạt sâu bi. Lại là tống tam thất chủ ý. Bất quá. Nhớ tới nàng đến từ hiện đại, đồ nhã tịch là có thể minh bạch nàng đâu ra như vậy cổ quái ý tưởng. Theo không đổi như thế nào. Đồ nhã tịch nhìn về phía không lão đầu, thấy hắn có chút sướng sở, lại nói, dược viên tên cứ gọi không đổi. Này dược viên có một nửa này đây sư phụ ta mà mua, nếu thúc bá cảm thấy không dễ nghe, chúng ta lại tưởng một cái. Lúc này, lão phu nhân liền gật gật đầu, nói, không đổi, tên này hảo, ta thế. Đỗ Nhã Tịch cảm kích nhìn lão phu nhân. Tam thất có một cái dễ nghe biệt danh, gọi là vô cùng quý giá. Không đổi ý tứ chính là Tam thất, nàng là muốn dùng tống Tam thất chi danh tới lấy thuốc viên danh. Phong Trần nhìn chăm chú Đỗ Nhã Tịch, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ nghi hoặc. Nơi đó tới nữ tử đều có một viên bảy xảo là lướt tâm sao. Không lão đầu phục hồi tinh thần lại, cao hứng gật đầu, "Hảo, ta cũng cảm thấy không đổi tên này hảo." Đỗ nhã tịch liền an tâm rồi xuống dưới, phân phó một bên lệ thẩm, lệ thẩm, ngươi làm trong viện bà tử đi lão hà trong viện thu thập ra hai gian phòng tới, từ hôm nay trở đi, ta sư bá cùng sư huynh liền trụ nơi đó, là, thiếu phu nhân, ta đây liền đi an bài, lệ thẩm xoay người liền đi ra ngoài, không lão đầu cùng phong trần liền triểu lão phu nhân chấp tay, nói, ngậm nhiếu lão phu nhân, mọi người đều là người một nhà, không cần như thế khách khí. Các ngươi cứ việc an tâm trụ hạ đó là. Các ngươi đáp ứng đi dược viên hỗ trợ, ta mới là muốn tạ các ngươi. lão phu nhân cười xua xua tay, bất quá, một nhà không thịnh hành nói hai nhà lời nói, này tạ tự ta cũng không nhắc lại, các ngươi về sau cũng miết bản. Là, lão phu nhân. Hai người chắp tay hẳn là. Đoàn người hàn huyên một hồi, lão phu nhân liền hỏi đối nha tịch, nha đầu, ngày mai ngươi cô mẫu dược đường một lần nữa khai trường. Ngươi bồi tổ mâu đi một chuyến đi. Thế nhưng chúng ta là hảo tụ hảo tán, vậy đừng làm cho bên ngoài người nhìn chê cười. Đô nhã tịch từ nghe xong lão phu nhân cùng nàng đường tỉ chuyện xưa lúc sau, nàng cũng liền minh bạch diêu linh chi ở lão phu nhân trong lòng là có như thế nào một vị trí. Lại đau lại hận, lão phu nhân trước sau không thể nhẫn tâm tới đối nàng, quản gia phân, làm nàng không hề suốt ngày tả tính hữu tính sinh hoạt, đây là lão phu nhân đối nàng thiệt tình yêu thương. Chỉ tiếp Diêu Linh Chi cũng không quý trọng này phân thân tình. Không nghe từ tử khiêm kiến nghị đi trước phân cho bọn họ sản nghiệp tụ tập mà phương Bắc, mà là lựa chọn ngừng ở nơi này, một lần nữa khai một nhà dự quán. Bởi vì phân ra khi, có minh sắc thuyết minh Diêu Linh Chi cùng từ tử khiêm không thể lại dùng tế thế dự đường, cho nên, bọn họ dự quán liền đặt tên vì Di An Đường. Nếu đổi là trước đây đỗ nhã tịch, nàng nói cái gì cũng sẽ không đi phủng Diêu Linh Chi chàng, bất quá. Hiện tại nàng mí mắt sẽ không lại như vậy thiện. Có thời gian, ngươi hào phóng cũng là một loại bảo hộ chính mình cùng công kích người khác vũ khí. Có bao nhiêu người đang chờ chế dễ ước, nàng trong lòng rõ ràng. Cho nên, ngày mai, nàng nhất định sẽ đi, hơn nữa vẫn là cười đi. Vì về sau không liên quan với nhau. Đây là có chuyện gì? Không lão đầu biết đây là nhà của người khác sự, chính mình không nên lắm miệng, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Đạm đạm cười, Đỗ nhã tịch sắc mặt vô gì đáp, sư bá, không có gì sự. Chỉ là chúng ta mấy ngày hôm trước phân ra, cô mâu các nàng một lần nữa ở Tô Thành khai một nhà dự quán. Này không phải nói rõ đoạt sinh ý sao? Phong Trần như mày nói, không láo đầu mày cũng là nhăn đến gắt gao. Phúc Đỗ nhã tịch xì một tiếng liền cười, nhìn không láo đầu cùng Phong Trần, nói, này như thế nào có thể nói là đoạt sinh ý đâu? Chỉ cần đều là vì cứu tử phụ thương liền không phải cái gì đoạt sinh ý. Không láo đầu mày trợt buông ra, hơi hơi gật đầu. Nhưng thật ra bọn họ một chút suy nghĩ nhiều, đại phu thiên chức chính là cứu tử phụ thương, cũng không gần chỉ là vì kiếm tiền. Lao phu nhân nhìn Đỗ nhã tịch, vừa lòng cười. Minh Nguyệt sáng tỏ, đàn tinh lộng lẫy, thân viện im ắng, chỉ có ngoài cửa sổ lá cây phát ra sàn sạt thanh âm. Trong phòng, án trên đài đôi cao cao một sấp sổ sách, Bên phải rắc phóng một cái velti men ba chân lập đỉnh lưu hương, thuốc lá lượn lờ dâng lên, một thất đều là nhàn nhạt, nhạt đàn hương vị. Đỗ nhã tịch một tay cầm sổ sách, một tay bay nhanh đánh bản tính, từ đương ra lúc sau, tuy rằng không cần phải nàng mỗi ngày quản này quản kia, nhưng là, nàng biết nếu muốn hoàn toàn hiểu biết một cái ra tình huống, sổ sách chính là một cái nhanh và tiện con đường. Đột nhiên, nàng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía án đài bên cạnh thanh men gốm lùi lù. Hai mắt không ngừng lập lòe. Chính mình đây là làm sao vậy? Luôn là lơ đãng liền nhớ tới cùng diêu thần chi có quan hệ đồ vật, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngón tay ngọc bay nhanh tại hành tẩu tính toán phía trên. Làm việc đi, như vậy có thể không thèm nghĩ nhiều như vậy. Trăng lên giữa trời, đỗ nhã tịch rốt cuộc đường lại, một tay chi ở trên eo, chậm rãi đứng dậy, bưng chung trà hướng thất đi đến. Uống lên một chén nước, nàng liền phản hồi nội thất. Lại thấy lại thấy một đạo cao lớn hắc ảnh đứng sừng sững có trong hồ sơ trước đài. Đỗ nhã tịch nhăn lại mày, lạnh lùng hỏi, các hạ, chẳng lẽ không biết nam nữ có khác sao? Này cũng không phải là quân tử việc làm. Cái này là khi nào tiến vào? Nàng lại là một chút tiếng vang đều không có nghe được. Người nọ liền cười khẽ vài tiếng, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là trước thét chói thai vài tiếng sao? Đỗ nhã tịch liền lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi là muốn cho ta gọi người tới bắt ngươi, vẫn là tưởng ngày mai tô thành lại truyền ra ta đố nhã tịch đêm sẽ nam tử lời đồn. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi bất lợi? Hắc y ghi nhân nhướng mày, trong mắt lấp lóe nhẹ nhẹ thú vị. Đỗ nhã tịch tận lực làm chính mình có vẻ trấn định thong dong, khoe miệng liền tràn ra một mặt định liệu trước tươi cười. Ngươi sẽ không? Vì cái gì? Ta nhưng không cảm thấy chính mình là một cái người tốt. Các hạ nếu tưởng đối ta bất lợi đã sớm động thủ, ngươi đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. thấy hắn lại những mày, trong mắt ý cười dần dần dài. Đỗ Nhã Tịch liền biết hắn sẽ không đối chính mình bất lợi. Lần trước ở biệt viện sau núi, nhận được các hạ gia tay cứu giúp, cảm ơn. Ta lại không phải tới thảo tạ. Hỷ gieo nhân nhìn nàng có vẻ vụng về chiều chính mình hành lễ, mắt kia cao cao phồng lên cái bụng, khẽ to mày. Đỗ Nhã Tịch không có lẩu hắn nhỏ bé động tác, hắn mặt dùng miếng vải đen che. Nàng có thể từ giữa giỏ thám biết hắn nội tâm cảm xúc biến hóa cũng cũng chỉ có cặp mắt kia cùng lông mày. Hắn tựa hồ thực thích những mày, luôn là lơ đáng những mày. Không biết các hạ hôm nay tiến đến có chuyện gì. Đỗ nhã tịch không nghĩ nửa đêm cùng một cái nam tử cùng chỗ một thất. Đối phương tuy đối chính mình không có ác ý, nhưng ai lại biết hắn rốt cuộc có cái gì ý đồ. Hắn ngay từ đầu liền lấy diêu thần thân thể bên trong không độc mà là cổ tới dẫn nàng lần lượt tiến đến cùng hắn gặp mặt. Nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng hắn chỉ là muốn làm chuyện tốt không lưu danh. Nếu hắn thật là không còn hắn cầu, hắn lúc trước sẽ không muốn chính mình thiếu hắn một thân tình, cũng sẽ không lời nói bất tận tưởng. Rõ ràng vô ưu cổ liền như giải, hắn lại nói vô giải. Nàng rất tò mò chính là cái này đến tột cùng là ai? Vì sao hắn đối diêu thần chi sự tình như thế quen thuộc? Xem hắn tuổi tuổi hồ cũng liền cùng diêu thần chi tướng phỏng, hắn không nên là năm đó người chứng kiến chẳng lẽ hắn là Từ Tích Ngọc? hắn là biết Diêu Linh Chi âm ú hành vi? không đúng, Từ Tích Ngọc căn bản là không biết võ công, mà là theo nàng hiểu biết Từ Tích Ngọc chính là một cái bị Diêu Linh Chi bảo hộ quá nặng nam tử, không có gì tâm nhãn, có khi còn không thiếu thiên chân. Từ Tích Ngọc cùng Diêu Thần Chi huynh đệ tình thầm, nếu Từ Tích Ngọc biết có Diêu Thần bên trong chính là cổ, hắn sẽ không hiện tại mới nói, càng sẽ không lấy như vậy phương thức tới gặp chính mình. Hắc Y Dị Nhân thật sâu nhìn nàng một cái, trong mắt hàm chứa một ít đồ nhã tịch xem hiểu, lại cũng bởi vậy mà buồn bực đổ vật. Hắn thấy đồ nhã tịch mặt lạnh sương dưới, liền ẩn hạ vừa mới cái loại này nóng rực ánh mắt. Tiểu Tâm Dịu Linh Chi, Tiểu Tâm Dịu Linh Chi, hắn vì sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ Dịu Linh Chi còn không thỏa mãn đã có được một nửa gia nghiệp? Lúc này liền nghe được Hắc Y Dị Nhân nói, không sai, nàng không thỏa mãn nếu không nàng vì sao phải tử thủ ở tô thành nàng biết diêu thần chi sống không lâu nàng sẽ không làm mặt khác một nửa gia nghiệp dừng ở trong tay của ngươi câm miệng sắc bén ánh mắt như đao chiều hắn ban tới môi đỏ nhẹ sốc thần chi có thể sống thật lâu ta không nghĩ lại nghe được cùng loại với vừa mới kia một câu mắt đen nhẹ chuyển hắc y lì cười khẽ ra tiếng ta nói chính là sự thật vô ưu cổ là không có thuốc nào chữa được Liên tính là không có thuốc nào chữa được, ta cũng sẽ không làm hắn có việc. Khi nói chuyện, nàng giữa mày toát ra nùng liệt kiên định, một cổ không thể lay động chấp nhất. ngươi địch nổi diêm vương gia. Ta không cần địch nổi quỷ, ta chỉ cần địch nổi người, địch nổi chính mình. Trên đời không có vô giải đồ vật, ta cũng không tin trên đời có vô giải đồ vật. Bất cứ thứ gì đều là tương sinh tương khắc, ta nhất định sẽ có biện pháp. Đô nhã tịch bất giác liền nắm chặt nắm tay. Lần này lời nói đảo như là đối chính mình hạ quyết định. Hắc Y H.I.Y. Nhân giật mình, không thể không lấy hoàn toàn mới ánh mắt nhìn về phía Đỗ nhã tịch, nhìn trước mắt này trường kiên nghị khuôn mặt nhỏ, quật cường mà nhấp cái miệng nhỏ, hắn thật sự đấu kỵ diêu thần chi. Nếu hắn chúng vô ưu cổ là có thể được đến này đó nói, hắn sẽ cam chi như gì? Ngươi thật sự không biết vô ưu cổ giải pháp. Đỗ nhã tịch không tin nhìn về phía Hắc Y H.I.Y. Nhân, thấy hắn ánh mắt cứng lại. Đôi mắt không khỏi hướng quẹo phải một chút, trong lòng liền chắc chắn hắn có điều dấu giếm. Các hạ về sau không cần lại lấy vô ưu cổ vì ngọn nguồn dẫn ta gặp nhau. Nàng ngư khí lại lạnh vài phần. Hắc y ghi nhân không khỏi ngẩn ra, nàng như thế nào đột nhiên nói như vậy. Nàng không phải rất muốn biết về vô ưu cổ đồ vật sao. Chẳng lẽ nàng là nhìn ra chính mình có điều dấu giếm? Vì sao? Ta đối nhã tịch không mừng cùng ba loại người kết giao. Đệ nhất loại là không thành tâm người, đệ nhị loại là có chứa mục đích người, loại thứ ba là lừa gạt ta người. Ngươi cho rằng ta không thành, có chứa mục đích, còn lừa gạt ngươi. Có một số việc không phải ta cho rằng, mà là ngươi có phải hay không người như vậy. Liên bởi vì ta nói vô ưu cổ vô giải. Đồ nhã tịch ngước mắt nhìn hắn, nói, nếu các hạ không biết giải pháp. Đương nhiên lấy vô ưu cổ gặp mặt lý do liền không thành lập. Ta thiếu các hạ một người sự. Ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, các hạ nếu có yêu cầu ta xuất lực sự tình, ta nhất định sẽ không có sở chối từ. Ân tình này không bằng xưa còn. Nàng càng ngày càng cảm thấy người này rất nguy hiểm. Hắc Y Lệ Nhân không tiếng động cười, cho dù có giải pháp, cũng chỉ là không tưởng. Hà Tất chấp nhất, chấp không chấp nhất là chuyện của ta, chỉ cần có giải pháp, chính là có một chút xa vời hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ. Xem ra. Các hạ liền thật sự có điều dấu dếm, bất quá, cũng đúng. Người ta lại không phải có cái gì giao tình, mà ngươi cũng không có nghĩa vụ nói cho ta này đó, ta không nên làm khó người khác. Đỗ nhã tịch túi đầu mà đứng, làm người thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng lại làm người cảm thụ được đến giờ phút này trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt yêu thương. Ngươi đối hắn liền sâu như vậy cảm tình. Hắn là phu quân của ta. Liền tính ngươi biết thứ gì nhưng giải hắn cũng chưa chắc có thể có thời gian chờ, còn nữa, bởi vì chưa từng có người giải quá, cho nên ngươi được đến đồ vật cũng không nhất định chính xác giải cổ. hắc y nhân nói xong liền thả người từ cửa sổ rời đi, biến mất ở bóng đêm bên trong. đỗ nhã tịch đi đến cửa sổ trước, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời minh nguyệt, qua hồi lâu nàng mới quan cửa sổ, rửa mặt trải đầu ngủ. nam ở trên giường, nàng lăn qua lộn lại vô pháp ngủ yên. Hắc Y Dị Nhân nói nhắc nhở nàng, cho dù có thân sinh tử rốn huyết, nhưng nàng thật là không biết nên như thế nào dùng rốn huyết tới giải cổ. Này liền tương đương với có cùng không có đều giống nhau, căn bản không biết như thế nào giải. Tô thành Thành Đông, Hà Hương ngõ nhỏ, Cố Gia, Cố Hoài Viễn ngồi ở án trước này, một tay cầm một bức từ toại giấy đua thành bức họa, một tay dẫn theo bầu rượu hướng miệng mình chút rượu, bên tai vẫn luôn tiếng vọng đốm nhã tịch kiên định thanh âm. Bởi vì hắn là phu quân của ta. Chỉ cần có một chút xa vời hy vọng, ta đều sẽ không từ bỏ. Ta không cùng ba loại người kết giao. Cố Hoài Viễn lại đột nhiên hướng trong miệng rót mấy khẩu rượu, nhìn bức họa nhân nhi, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ nói, thật không hiểu ta là đụng phải cái gì ta. So ngươi Mỹ, so ngươi Diễm, so ngươi Hảo, lại thực yêu ta nữ nhân cũng không thiếu, nhưng ta vì sao liền cố tình cũng chỉ đối với ngươi động tâm đâu? Ta đây là ở làm tiện chính mình đâu. Vẫn là chú ngươi độc. Trong đầu không ngừng đối nhã tịch hoặc cười, hoặc bực, hoặc hoa khí, hoặc lãnh đạm, hoặc trầm tư, hoặc tiêu tiếu mặt. Mỗi một chương đều là như vậy sinh động, mỗi một chương đều là như vậy hữu lực đánh sâu vào hắn tâm, làm hắn không khỏi mê muội, không khỏi tâm thần đều chỉ vì nàng mà chuyển. Diêu thần chi, ta thật sự đấu kị ngươi, ngươi có một cái hộ ngươi hái ngươi tổ mẫu. Ngươi có một cái ái ngươi kính ngươi tích thê tử của ngươi. Nhìn nhìn lại ta, ta có cái gì? Ta từ nhỏ liền quá cùng thường nhân không bình thường sinh hoạt, ta tự ký sự đã bị báo cho chính mình là thân thế, chính mình là như thế nào bị thân nhân vứt bỏ. Vì cái gì ngươi có thể có được, ta toàn bộ đều không có. Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì ta nương chỉ là một cái tiểu nha hoàn. Ta không phục, ta càng không căm lòng, ngươi có, ta cũng muốn, ngươi không có ta còn muốn, ta muốn so ngươi có được nhiều, ta muốn qua đến so ngươi hảo." Loảng xoảng một tiếng, trong tay hắn không bầu rượu bị vứt trên mặt đất, nát đầy đất. Hắn lại từ trên bàn để qua một bầu rượu, ngẩng đầu há to miệng, liền như vậy vẫn luôn vẫn luôn hướng trong miệng đảo. Rượu từ hắn khóe miệng chảy xuống dưới, từ hắn bả táo chảy đi vào, nhưng hắn lại không thèm để ý, ngược lại có một loại lòng đang rơi lệ cảm giác. Thưa phòng ngoại, Cố Hủy nghe Cố Hoài Viễn lẩm bẩm lầu bầu thanh âm. Tâm không khỏi nắm đau. Hắn tự hiểu chuyện liền đi theo cố hoài viễn bên người, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau chịu khổ, cùng nhau tập võ, cùng nhau xông qua một cái lại một cái cửa ải khó khăn. Ở trong mắt hắn, cố hoài viễn chính là thiết giống nhau nam tử, trên đời không có gì sự tình có thể khó đến hắn, ở bất luận cái gì khó khăn trước mặt, hắn đều có thể cười coi chi. Nhưng hắn hiện tại lại một người khóa ở trong thư phòng. Vì một cái căn bản là không đáng nữ tử buồn bã thương tâm, mượn rượu tới sầu. Như vậy Cố Hoài Viễn không phải hắn quen thuộc, hắn không nghĩ nhìn Cố Hoài Viễn tiếp tục đi xuống. Hắn muốn nhìn đến khí phách hăng hái Cố Hoài Viễn. Cố Hủy nghĩ nghĩ, xoay người liền rời đi. Chu Hải phân tay nắm chặt tay vịt, môi mỏng lánh nhấp, chiều Cố Hủy vây vây tay, nói, việc này ta đã biết, ngươi trở về hầu hạ thiếu gia đi. Là, phu nhân. Cố Hủy chấp tay xoay người lui ra. Chu Hải Phân liền đau đầu vỗ chán, thật mạnh thở dài một hơi, đều nói nữ đại không khỏi nương, nhi đại cũng đồng dạng không khỏi nương. Từ nhỏ cố hoài viễn liền đối nàng nói gì nghe nấy, chính là từ thời điểm bắt đầu, hắn không hề đối chính mình tệ vui vẻ phi, bắt đầu trong lòng có chính mình thiên về đổ vợ, tựa như cái kia đối nhã tịch. Nàng có loại cảm giác, nếu nàng tiếp tục lưu chữ nàng, sẽ chỉ làm các nàng hai mẹ con tâm càng ngày càng xa. Chính là chính mình nếu là độc thủ, cố hoài quá sớm hay muộn cha đến ra tới, đợi cho khi đó chỉ sợ mẫu tử gian quan hệ liền thật sự vô pháp tu bổ. Nàng hãy còn nhớ rõ lần đó chính mình phái cố bỉ đi biệt viện ám sát đỗ nhã tịch, không nghĩ tới hắn sau khi trở về thế nhưng đối chính mình đã phát như vậy lại hỏa, nhất định phải buộc chính mình đồng ý không thể lại động đỗ nhã tịch, nếu không hắn liền bất đồng ý cưới từ Bảo Ngọc. Từ Bảo Ngọc. Hiện tại cũng nên là tới cửa đi cùng Diêu Linh Chi nói chuyện Cố Hoài Viễn cùng Từ Bảo Ngọc hôn sự. Hiện tại Diêu gia sản nghiệp có một nửa ở Diêu Linh Chi trên tay, nàng liền có càng có cùng Diêu Linh Chi kết làm thông gia lý do. Có lẽ Cố Hoài Viễn thành thân sau, liền sẽ phai nhạt đối độ nhã tích cảm tình, lại vô dụng còn có Từ Bảo Ngọc ở một bên quản. Nghĩ đến đây, Chu Hải phân liền quyết định xuống dưới. Ngày mai Diêu Linh Chi dự quán khai trương, nàng cái này tương lai thông gia Đương nhiên muốn tới chẳng chúc mừng. Trước mặt người khác chính thức công khai cố từ hai nhà thông gia quan hệ, cũng là biến tướng chặt đứt cố hoài viện ý niệm. Chu Hải Phân càng muốn liền cảm thấy cái này biện pháp ổn thỏa nhất, nàng lập tức liền ngước mắt nhìn về phía một bên Mạc Hương, phân phó. Mạc Hương, người đi lấy ta thẻ bài, làm nhìn chung bị một phần hạ lễ, ngày mai ta muốn đi tham gia tương lai thông gia dược quán khai trương điển lễ. Là, phu nhân. Mạc Hương lãnh lệnh mà đi. Ngũ mụ mụ liền hỏi, phu nhân, không phải nói nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ không cần phân ra sao? Tế Thế Dược Đường có đô nhã tịch ở một ngày, chỉ sợ thiếu gia sẽ không ngoan hạ tâm tới đối phó. Kia nhóm phải nghĩ cách từ Diêu Linh Chi trong tay đoạt đến kia một nửa gia nghiệp. Hơn nữa Diêu gia nhị phòng, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem hoàn chỉnh Tế Thế Dược Đường nắm chặt ở trong tay. Hiện tại trước ổn định thiếu gia, ta không nghĩ hắn hờ ta. Chu Hải Phân nói xong. Giữa mày liền tràn ra nồng đậm mỏi mệt Phu nhân, ngạn ngữ có ngôn Nhất hồng nhan họa thủy Cái này đỗ nhã tịch năng lực không dung kinh thường Thiếu gia lại đối nàng mọi chuyện đệ bụng Chúng ta phải nghĩ biện pháp Ngũ mụ mụ nhìn không được nhắc nhở Chu Hải Phân Đạo lý này, ta hiểu Cho nên ta mới muốn cho từ bảo ngọc Sớm chút vào cửa Có nàng có sa nhi bên người Tin tưởng hắn cũng có thể chậm rãi thu hồi rừng Ở đỗ nhã tịch trên người tâm Ngũ Ngụ Ngụ không phải người ngoài, nàng là Chu Hải Phân Tâm Phúc, cho nên Chu Hải Phân cũng không có gì sự tình gần nàng, mà nàng lén cũng thường đưa ra ý kiến. Chủ tớ hai người liền trầm mặc xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Nhã Tịch đi tùng viện bồi lão phu nhân dùng đồ ăn sáng sau, trở lại thân viện liền cùng không lão đầu nhốt ở phòng khách mật đàm, ngay cả lệ thẩm đều không ở chàng. Bọn họ ở bên trong liêu với hơn nửa canh giờ, trở ra khi hai người đều sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra có cái gì cảm xúc biến hóa. Lệ Thầm muốn hỏi, liền nghĩ đến Đỗ Nhã Tịch thói quen, lại thu khẩu. Đỗ Nhã Tịch nếu là muốn cho các nàng biết, tự nhiên liền sẽ không tránh các nàng; nếu là không nghĩ làm các nàng biết, hỏi nàng cũng sẽ không nói. Tiên mụ mụ tới thúc dục đi diêu linh chi nơi đó canh giờ tới rồi, Đỗ Nhã Tịch chi nàng hồi tùng viện chiếu cố lao phu nhân, chính mình lại lần nữa thay đổi một bộ chính màu đỏ đông váy. Màu bạc cáo choạng. Còn chưa ra thần chi, bán hạ liền lãnh Tô phu nhân cùng Phong phu nhân, còn có Dương phu nhân nên diện mà đến. Các nàng thấy Đỗ Nhã Tịch một thân thịnh trang trang điểm, liền hỏi: "Muội muội, chính là muốn ra cửa?" Dương phu nhân, Phong phu nhân hảo. Đỗ Nhã Tịch chiều Dương Phong hai người hành lễ, cười đem tay giao vào Tô phu nhân trong tay, nói: "Hôm nay là ta rượng cô mẫu rước quán khai trương ngày, ta cùng tổ mẫu đi hạ hạ." mấy người sừng sốt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nghị sao nói vậy phong phu nhân, càng là căm giận bất bình nói, giống nàng người như vậy, các ngươi vì sao còn muốn đái nàng tốt như vậy? Có một số việc ngươi không nói, nhưng cũng không đại biểu người khác liền không biết. Phong phu nhân ở người khác trước mặt sẽ coi như cái gì cũng không biết, chính là ở Đỗ Nhã Tịch trước mặt, nàng căn bản là sẽ không cố tình ngụy trang hoặc là giả ý kết giao. Cho nên những lời này. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng ra trong lòng cái nhìn. Đỗ nhã tịch hơi hơi mỉm cười, nói, phong phu nhân đau lòng nhã tịch, nhã tịch rất là cảm tạ. Tuy rằng dựa cô mẫu có không đúng địa phương, nhưng là, ở trong mắt người ngoài, chúng ta chung quy là người một nhà. Đúng vậy, chung quy là người một nhà. Giống các nàng này đó đại hội nhân gia, ai lại không phải nội viện lại bất hòa, đối ngoại cũng là nhất phái hòa thuận. Tô Phu nhân giắt Đỗ Nhã tịch tay gật gật đầu, muội muội nói rất đúng, mặc kệ như thế nào, không thể làm lão Phu nhân trong lòng không hảo quá. Ngươi đi đi, chúng ta sửa tới lại đến tìm ngươi. Tỷ tỷ cùng hai vị Phu nhân, hôm nay tới tìm Nhã tịch, chính là có cái gì việc gấp. Đỗ Nhã tịch hỏi Tô Phu nhân, Tô Phu nhân nhìn Dương Phu nhân cùng Phong Phu nhân liếc mắt một cái, liền nói, không có gì việc gấp, chúng ta chỉ là muốn tìm muội muội thương lượng một chút. Khai một nhà nữ tử y ghê quán. Địa phương chúng ta có, mặt khác liền tưởng cùng muội muội cộng lại một chút. Lại là việc này. Đỗ nhã tịch liền nhớ tới Diêu thần chi miệng đầy tán đồng, lại nghĩ vậy sự thật ở là đối nữ tử có chỗ lợi, liền gật gật đầu, trân trọng nói. Việc này, ta cũng nghĩ tới tính khả thi. Nếu thật khai nữ tử y ghê quán, không thể nghi ngờ đối tô thành nữ tử tới nói là một chuyện tốt. Chính là, ta hiện tại thân mình không có phương tiện. Lập tức không có có thể đảm nhiệm nữ đại phu, nếu làm ta mang mấy cái đồ đệ ra tới, không có ba bốn năm cũng là già không được sư. Ba người vừa nghe, trên mặt liền lộ ra thất vọng biểu tình. Đỗ nhã tự nhìn, nắm thật chặt tô phu nhân tay, nói, tỷ tỷ, trước đó vài ngày ta có tư tưởng quá, mặt khác một loại tạo phúc nữ tử phương thức. Trước đó không lâu, ta đưa đại ra mặt xương, bảo đốt xương, còn có dưỡng nguyên cao, mấy thứ này vài vị cũng thử qua. Còn hành. Kia còn dùng nói, muội muội điều chế ra tới đồ vật, hiệu quả hảo đâu. Phong phu nhân liền ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói, Nhã Tịch ý tứ là trước khai truyền bán nữ tử dưỡng thân đồ dùng cửa hàng, chờ về sau ngươi mang theo đồ đệ ra tới lại khai nữ tử dự quán. Đỗ Nhã Tịch liền vẻ mặt thưởng thức nhìn nàng, phong phu nhân thật là thông tuệ, một điểm liền thông. Tô phu nhân cùng Dương phu nhân nhìn nhau, hai người lập tức liền có chung nhận thức cái này biện pháp hảo vậy dung ta trước cấu tư mấy ngày ba ngày sau ta lại phái người cấp vài vị đưa thiệp chúng ta đến lúc đó lại tụ ở bên nhau hảo hảo thương lượng một chút đỗ nhã tịch ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời tô phu nhân mấy người liền lập tức nói muội muội còn có việc chúng ta liền đi về trước chúng ta ở nhà chờ tin tức của ngươi ngươi tùy thời nhưng phái người tới cho chúng ta biết đối dương phu nhân cùng phong phu nhân đồng thời gật đầu hai người trong mắt đều hiện lên khó nén hương phấn. Hảo! Đỗ nhã tịch gật gật đầu, làm tía tô đi tùng viện nói cho lão phu nhân một tiếng, chính mình đưa đưa ba vị phu nhân, liền ở trước đại môn chờ láo phu nhân. Bốn người vừa nói vừa cười ra đại môn, lại ở cổng lớn nắm chặt tay hàn huyên trong chốc lát, vẫn luôn chờ đến láo phu nhân ra tới, tô phu nhân mấy người lại cùng láo phu nhân gặp qua lễ, lúc này mới từng người lên xe ngựa rời đi. Lên xe ngựa! Đỗ Nhã Tịch liền đem chính mình cùng ba vị phu nhân nói sự tình một năm một mười dạng cấp lao phu nhân nghe, lão phu nhân nghe xong liền cười gật đầu, cái này chủ ý hảo, bất quá tổ mâu chính là sợ ngươi quá mệt mỏi. Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, nói, sẽ không mệt, ta tính toán cung cấp phối phương cho các nàng, cụ thể làm các nàng đi làm, ta cũng không nghĩ muốn cái gì phân cổ, này đó phối phương quyền cho là ta đối với các nàng vài vị cảm tạ. Vế sau. Chúng ta riêu ra trọng điểm là dược viên cùng dược quán, ta không nghĩ phân tâm. lão phu nhân nghe liền vui mừng cười, nha đầu, ngươi chính là làm tổ mẫu yên tâm. Mặc kệ quyết định của ngươi là cái gì, tổ mẫu đều duy trì ngươi. Về sau, ở Tô Thành có các nàng hỗ trợ chăm sóc ngươi, tổ mẫu cũng yên tâm. Trở về ta làm chim én đem một ít nhân mạch quan hệ danh thiếp cho ngươi đưa đi, ngươi rối danh liền nhìn thượng vài lần, biết rõ này đó các lộ quan hệ. Ngươi về sau có thể thiếu đi một ít đường vòng." Ân, hảo." Đỗ Nhã Tịch cười ứng hảo. Lao phu nhân xem ở trong mắt liền cười, trong mắt có đau lòng, cũng có vui mừng, vài thứ kia rất là buồn thẻ, nhìn không vị. Nói, nàng liền tiến đến Đỗ Nhã Tịch bên hai, nhẹ giọng nói, "Trước kia ta mới vừa gả tiến vào khi, ngươi thái tổ mẫu cũng cho ta nhớ dục danh thiếp, này nhưng đem ta cấp sổ đã chết. Ngươi làm ngươi gặp rắc rối còn hành?" Làm ta bối mấy thứ này, ta thật đúng là không nhớ được. Nói, nàng chính mình liền nhịn không được cười. Một bên, tiên mụ mụ cũng cười khẽ không thôi. Đồ nhã tịch mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân cư nhiên cũng có như vậy quá vãng, nhớ tới ngày đó buổi tối Lão Phu Nhân cùng nàng giảng sự tình, nàng liền không có như vậy ngoài ý muốn. Tổ mẫu, ngươi yên tâm. Nếu là buồn kẻ, ta liền mỗi ngày xem một tờ. Dù sao tổ mẫu cũng không có quy định ta khi nào xem xong nó, không phải. Nàng ngữ khí thực nhẹ nhàng. Lao phu nhân liền an tâm cười. Nếu là thần khả năng sớm ngày hảo lên thì tốt rồi, như vậy, người ta tổ tôn hai người liền có thể ở hậu viện mang hai cái tiểu gia hỏa, bên ngoài sự tình khiến cho hắn đi phiền. Tổ mẫu, kỳ thật ta đỗ nhã tịch muốn nói lại thôi, cuối cùng là không có đem chính mình trong bụng hài nhi chính là diêu thần chi thân quốc đục cấp nói ra. Buổi sáng, nàng đem sở hữu sự tình đều nói cho không lão đầu, đồng thời, cầu hắn tạm thời bảo mật đồng thời, trọng điểm là muốn cho hắn ngấm lại có hay không giải cổ biện pháp. Cái kia hắc y ghi hề nhân nói nhắc nhở nàng, nếu không biết như thế nào giải, chính là có thân sinh nhi rốn huyết cũng không có tác dụng. Mắt thấy hài tử đã 7 tháng, dựa theo bình thường tới tính, nàng tháng tư sinh hạ hài tử. Đủ đánh đủ tính, cũng chính là nhiều nhất 3 tháng thời gian. Nàng cần thiết tại đây 3 tháng nổi tìm được phương pháp, càng nhanh càng tốt. Nha đầu, ngươi có nói cái gì tưởng nói liền cùng tổ mẫu nói. Lao phu nhân cho rằng nàng có cái gì khó xử chuyện này, liền cười cổ vũ nàng tiếp tục nói tiếp. Không có việc gì. đỗ nhã tịch lắc đầu, nhất phái nhẹ nhàng tự nhiên nói, ta chỉ là sợ chính mình chờ một chút nhìn thấy dượng cùng cô mẫu khi, sẽ cười không nổi. Nha đầu, việc này là tổ mẫu làm khó dễ ngươi. Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng. Chúng ta chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, thực mau trở về đi. Ngươi nếu là cười không nổi, cũng không cần miễn cưỡng. Hảo. Khi nói chuyện, xe ngựa đã tới rồi Di An đường cửa. Xe ngựa mới vừa đình ổn, bên ngoài liền truyền đến từ Tích Ngọc cao hứng thanh âm. Lão Du, là tổ mẫu tới sao? Du thúc liền đáp, Lão phu nhân cùng thiếu phu nhân đều tới. Đậu khấu lược lái xe mảnh. Tiền mụ mụ liền đỡ lao phu nhân đi ra ngoài. Từ Tích Ngọc vội vàng rối tay thế trả tiền mụ mụ, tự mình đỡ lao phu nhân xuống xe ngựa. Đỗ Nhã Tịch tắc từ lệ thầm đỡ. Từ Tích Ngọc vui vẻ nhìn lao phu nhân cùng Đỗ Nhã Tịch, có vẻ rất là ngoài ý muốn. Có lẽ hắn suy đoán, náo loạn như vậy không thoải mái sự tình, lao phu nhân cùng Đỗ Nhã Tịch là sẽ không tới. Cho nên ở nhìn đến diêu gia xe ngựa khi hắn mới có thể như thế kích động. Bà ngoại, tích ngọc gặp qua biểu tẩu. Từ tích ngọc vui vẻ chiều hai người hành lễ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sơn đen biển hiệu, liền nói, bà ngoại, biểu tẩu, thỉnh đến bên trong ngồi. Hảo, lao phu nhân thật cao hứng nhìn đến từ tích ngọc. Đỗ nhã tịch không tiện nói thêm cái gì, liền trầm mặc theo từ tích ngọc cùng nhau vào di an đường. Diêu Linh Chi cùng từ tử khiêm đang ở chiêu đái khách nhân, cười làm hạ nhân dẫn khách nhân tiến hậu viện đi ngồi thực rượu. Khi bọn hắn nhìn đến Lão Phu Nhân cùng Đỗ nhã tịch làm bạn xuất hiện kì, thần sắc sừng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây, hai người nhìn nhau, trong mắt xẹt qua quần bách. Từ Tử khiêm nhẹ xả một chút rêu Linh tay háo, nhỏ giọng nói, Linh Chi, nhạc mẫu tới, chúng ta nên nên đi. Hảo! Lúc này đây, rêu Linh Chi không có ra tiếng cự tuyệt, cũng không có cấp từ Tử khiêm bãi sắc mặt xem, chỉ là cảm giác được bốn phương tám hướng ánh mắt nóng bỏng năng bắn ở chính mình trên người. Nàng có chút hụt hẫng. Hai người bước nhanh đi đến lao phu nhân trước mặt, song song ăn ý hành lễ, nương, nhạc mẫu, ngươi tới rồi. Từ Tử khiêm liền nhìn về phía từ tích ngọc, nói, tích ngọc mau đỡ ngươi bà ngoại đi hậu viện chủ bàn ngồi xuống, làm bảo ngọc tới cấp ngươi bà ngoại hành lễ, ngươi muốn giao đái hảo, làm nàng ngàn vạn nguồn chiếu cố hảo các ngươi biểu tẩu. Là, cha, Hải nhi đã biết. Từ tích ngọc ngữ khí cung kính người bình thường nghe không hiểu có cái gì không thích hợp, nhưng Đỗ Nhã Tịch lại là nghe ra từ Tích Ngọc đối cha mẹ thất vọng. Cũng là nếu đem chính mình đổi thành hắn, chính mình nhất thời cũng khó với tiếp thu như vậy cha mẹ. Khoe mắt Dư Quang nhẹ quét đại đường liếc mắt một cái, Đỗ Nhã Tịch liền phát hiện có rất nhiều người mang theo thú vị, hoặc là tìm tòi nghiên cứu xem thân mấy người bọn họ. Đỗ Nhã Tịch đạm đạm cười, lộ ra một mặt khéo léo mỉm cười, nói: Nhã Tịch gặp qua rương, cố mẫu chúc di an đường dành chấn đại chu danh dương tứ hải tư tử khiêm liền cười nói cảm ơn thần chi tước phụ mau mau đến bên trong ngồi đi cảm ơn rượng cô mẫu lúc này tư tử khiêm liền dùng khuỷu tay nhẹ đụng phải một chút diêu linh chi diêu linh chi lúc này mới không tình nguyện gật đầu chiều đố nha thị nói đến bên trong bồi tổ mẫu ngồi đi là cô mẫu đại đường những cái đó muốn nhìn náo nhiệt người xem bọn họ như thường lui tới giống nhau hòa thuận Liền không còn có rình coi chi tâm, lần lượt vào hậu viện, từ hạ nhân mang theo vào tịch. Lúc này, dựa quán cửa hạ nhân liền hướng bên trong gào to một tiếng, cố đứng ra, cố ra phu nhân, đến. đỗ nhã tịch liền đối diêu linh chi cùng tử tử khiêm, nói, dựa cùng cô mâu trước chiêu đái khách nhân đi, chúng ta đi vào ngồi một hồi, vãn một chút còn muốn vội vàng trở về. Ta cha mẹ mang tin lại đây, nói là muốn tới tô thành nhìn xem. Phần 61. Ông thông gia cùng thông gia phu nhân muốn tới. Diêu Linh Chi liền hỏi một tiếng, sau đó liền gật gật đầu, nói, cha mẹ ngươi tới, cô mẫu cũng không tiện lưu ngươi, ngươi hiện tại là người có mang, bình phải cẩn thận chiếu cố hảo tự mình. Cảm ơn cô mẫu quan tâm, nhã tịch đã biết. Đỗ nhã tịch liền nhìn về phía lão phu nhân, lão phu nhân vội vàng chiều Diêu Linh Chi cùng từ từ khiêm, nói, các ngươi vội, chúng ta đi vào ngồi ngồi chờ một chút ta cũng bồi nhã tịch trở về phóng nàng một người trở về ta không yên lòng từ tử khiêm cùng diêu linh chi ngay cả vội gật đầu xưng là sau đó hai người liền ở lão phu nhân một ánh mắt hạ vội vã nên hướng đã vào cửa khẩu cố hoài viễn cùng chu hải phân chu hải phân chiều bên này nhìn lại đây câu môi cười cười nàng cùng diêu linh chi từ tử khiêm hàn huyên một chút liền vội vàng chiều lão phu nhân đã đi tới diêu lão phu nhân Đã lâu. Lão phu nhân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cười nói, "Không lâu, trước đó không lâu nhị phòng cảnh chi thành thân khi, chúng ta không phải gặp qua một mặt sao?" "119 chương ta không miễn cửa ngươi." Đã thêm tự. Chu Hải phân trên mặt xấu hổ, lúc này, Cố Hoài Viễn liền tiến lên chiều lão phu nhân chấp tay, nói, "Hoài thấy xa quá lão phu nhân." Ngay sau đó hắn ánh mắt liền đầu hướng Đỗ nhã tịch, nhàn nhạt gật đầu, "Đỗ đừng ra." Cố mẫu ngày mai liền khởi hành đi tây bộ, dược miêu sự tình. Buổi chiều ta đến trong phủ đi cùng ngươi cùng Lão Phu nhân thương lượng một chút. Đỗ Nhã tịch chấp tay hồi hắn thi lễ, hảo. Vất vả cố thiếu gia, đây là hợp tác, song thắng mới là thành công hợp tác. Đỗ đương ra, không cần khách khí. Cố Hoài Viên còn muốn nói cái gì, Chu Hải phân liền ánh mắt sáng lên nhìn về phía Lão Phu nhân mặt sau đứng từ Bảo Ngọc, vội vàng cười tiến lên, giắt tay nàng nói, Bảo Ngọc, thái độ rất là thân mật. Tư Bảo Ngọc có chút không thích rướng nàng thân cận, nhẹ nhàng tránh ra tay, ngoan ngoãn chiều nàng hành lễ, Bảo Ngọc gặp qua Cố phu nhân. Chu Hải Phân liền cười tủm tỉm nhìn nàng, trên dưới đánh giá một vòng, vừa lòng gật gật đầu, "Hảo hảo hảo, thật là hảo a." Tư Bảo Ngọc mặt bá một chút liền đỏ. Lao phu nhân nhìn, mày không khỏi nhíu chặt, trong lòng thực sự không thoải mái. Cái này Chu Hải Phân Nàng trước kia nhìn tâm thuật bất chính, hiện giờ cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Cố Hoài viễn lặng lẽ đánh giá lão phu nhân biểu tình biến hóa, nhìn ra nàng đối Chu Hải phân chán ghét, tâm liền lạnh lên. Nguyên tưởng rằng là mẫu thân khuyết đại lời nói tử, hiện tại xem ra, lão phu nhân là thật sự không mừng mẫu thân, kia mẫu thân nói mặt khác sự tình, cũng nhất định chính là thật sự. Đỗ Nhã tự nhìn, chỉ cảm thấy Chu Hải phân có điểm như là sân khấu kịch thượng con khỉ. Thái độ quá giả, biểu diễn khoa trương. Nàng hướng diêu linh chi nói vài câu xin lỗi nói, liền tư lệ thẩm đỡ rời đi, Lão phu nhân cũng từ tiền mụ mụ đỡ rời đi. Tư bảo ngọc nhìn lão phu nhân xoay người rời đi, vội vàng tiến lên hô, bà ngoại. Lão phu nhân ngừng lại. Tư bảo ngọc liền đi tới nàng bên người, chiều nàng hành lễ, nói, bà ngoại, ngươi như thế nào không đi vào ngồi. Bà ngoại có phải hay không còn? Lão phu nhân sợ nàng làm cho người ngoài nói một ít lệnh người phòng đoàn nói, liền cười tiệt hạ nàng lời nói, hiện tư nhìn nàng, nói, ngươi biểu tẩu mẫu thân tới người. Hiện tại ngươi biểu tẩu thân mình không có phương tiện, bà ngoại phải đi về tiếp đáy một chút. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bà ngoại đi về trước. Bà ngoại từ bảo ngọc lôi kéo lão phu nhân tay không bỏ, rất có muốn làm lũng ý vị. Lão phu nhân sắc mặt liền lại mềm mại một ít, huê quá từ bảo ngọc tay. Cười nói, bao lớn cô nâng ra, như thế nào còn làm nũng. ngươi rỗi dánh liền tới tìm tổ mẫu, không kém này một chốc một lát. Lao phu nhân thanh âm nu hòa, trong mắt tràn ra đối tử bảo ngọc yêu thương. Cố hoài viết nhìn, trong lòng liền càng hụt hững. Chu hải phân liền càng thêm chắc chắn quyết định của chính mình, này thân nhất định phải mau chóng thành. Này lao thái bà thật đúng là tuổi càng lớn, liền càng thêm không có tuổi trẻ khi cường nạnh. Chính mình thật là đánh giá cao nàng. Từ Bảo Ngọc liền buông lỏng tay ra, thấp thấp hỏi, bà ngoại, biểu ca khi nào trở về. Tuy rằng nàng nói chuyện thanh âm rất thấp, nhưng cố hỏi viễn vẫn là nghe rõ ràng. Hắn hữu mày nhìn về phía Từ Bảo Ngọc kia thẹn thùng bộ dáng, không khỏi kinh ngạc, ánh mắt ngay sau đó rời về phía Đô Nha tịch, thấy nàng đứng ở Lão phu nhân bên cạnh, khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhìn không ra có cái gì không vui hoặc là cảm xúc biến hóa. Đây là có chuyện gì? Từ bảo Ngọc thích người là Diêu thân chi. kia đô nhã tịch là xem không rõ, vẫn là giả bộ hồ đồ. Lao phu nhân thu hồi trong mắt yêu thương, có chút lánh đạm rút về chính mình tay. Bảo Ngọc, ngươi cùng cố ra việc hôn nhân nhật tử cũng gần đi. Ngươi rỗi ránh liền ở nhà nhiều làm nữ hồng, tổ mẫu liền đi về trước. Lao phu nhân lại không đề cập tới làm nàng đi riêu phủ sự tình. Từ bảo Ngọc vừa nghe, tinh trong mắt liền nhiễm hơi nước. Nhất thời lại là ngốc ngốc nhìn lao phu nhân Lao phu nhân liền cười treo gẹo Người đứa nhỏ này Thật là Bà ngoại biết người luyến tiếp bà ngoại Đừng cũng không thể như vậy a được rồi Đi vào giúp người nương chiêu đái Một chút cô nương các tiểu thư Bà ngoại đi trở về Một câu giải từ bảo ngọc quân bách Diêu linh chi sợ nàng lại có sẽ khắc thường cử chỉ Liền đi tới đứng ở nàng bên cạnh Chiều cổng lớn chu chu môi Nương Làm ta cùng bảo ngọc cùng nhau đưa đưa ngươi Hảo, đều ngoan. Lão phu nhân cười gật đầu. Từ Diêu Linh Chi cùng Từ Bảo Ngọc một tả một hữu nâng lên xe ngựa. Trở lại Diêu phủ, mới vừa xuống xe ngựa liền thấy Bội Lan đã chờ ở cửa nôn nóng nhìn xung quanh, nhìn thấy xe ngựa chậm rãi xử tới khi, đôi mắt không khỏi sáng ngời, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng liền đón đi lên. Lệ Thẩm cùng Bán Hạ đỡ Đỗ Nhã tịch trước xuống xe ngựa, Bội Lan lập tức chiều nàng hành lễ, nói, thiếu phu nhân. Thông gia lão gia hòa thân ái phu nhân đã tới rồi, đi theo còn có cổ thôn trưởng. Đỗ Nhã tịch gật gật đầu, trong lòng lại là nghi hoặc chính mình cha mẹ cùng cổ thúc đều không phải lần đầu tiên tới, Bội Lan như thế nào là vẻ mặt giấu không được nôn nóng. Lão phu nhân liền từ tiền mụ mụ cùng đậu khấu đỡ thật cẩn thận xuống dưới, nàng nhìn về phía Bội Lan, liền hỏi: các ngươi ở nơi nào chiêu đái Thông gia? Bội Lan liền hành lễ, nói: trong đại sảnh. Lão phu nhân gật gật đầu, chiều mọi người vây vây tay, nói: đi thôi, đi đại sảnh. Vừa đi còn một bên phân phó Tiền mụ mụ chim én, ngươi đợi lát nữa liền đi phòng bếp xem một chút. Tiền mụ mụ gật gật đầu, là, lão phu nhân đỡ lão phu nhân vào đại môn, Tiền mụ mụ khiến cho bụi lan đỡ lão phu nhân, chính mình tắt xuyên qua tiền viện, nhắm thẳng hậu viện phòng bếp, trong đại sảnh. Đỗ Thị vợ chồng cùng cổ Văn Thanh thấy lão phu nhân từ nha hoàn bà tử vây quanh trở về, vội vàng đứng dậy đón qua đi. Lão phu nhân, người một nhà không cần đa lễ, ngồi xuống liêu đi. Lão phu nhân đi hướng đại sảnh chính vị, chọn bên trái ghế giữa ngồi xuống. Đỗ Thị vợ chồng gật gật đầu, đôi mắt liền nhìn về phía nhà mình nữ nhi, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, bụng cao long, một thân hoa y yểm trang điểm, vẫn luôn treo tâm liền định rồi xuống dưới. Cha. Nương, cổ thúc, dê đỗ thị vợ chồng cười gật đầu, cổ văn thanh liền tiến lên chiều đỗ nhã tịch chắp tay, nói, thiếu phu nhân. Cổ thúc, mau ngồi xuống. đỗ nhã tịch cười rắt quá thai thị tay, hai mẹ con rửa gần ngồi xuống. nha hoàn nhóm đã đổi mới pha trà tặng đi lên. Thai thị nghi hoặc hướng cửa nhìn thoáng qua, liền hỏi đỗ nhã tịch, như thế nào không thấy thần chi. Hắn đi lên kinh thành đi. Lúc này... Đỗ Nhã Tịch cũng không tính toán tiếp tục gạt bọn họ. Kinh thành. Đỗ thị vợ chồng kinh ngạc ra tiếng, Đỗ Nhã Tịch liền cảm giác được Thái thị tay run rẩy một chút. Lão phu nhân liền tiếp nhận lời nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Đỗ Viễn Nghiên cùng Thái thị, nói: "Dựa đường cùng Diêu gia đều ra chút sự, thần chi tự mình đi lên kinh thành xử lý đi. Lúc trước không có nói cho các ngươi, gần nhất là sợ các ngươi lo lắng, thứ hai là bởi vì sự tình còn không có manh mối." Cha Nương, vãn một chút ta lại cùng các ngươi tinh tế nói, thần chi mỗi cách ba ngày liền sẽ mang tin trở về, lúc này sự tình cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nói, nàng liền lại hỏi, cha mẹ cùng cổ thúc đều tới, dược viên sự tình thế nào? Năm nay hạ đại tuyết, những cái đó dược miêu đều không có việc gì đi. Đỗ viên nghiên nghe nàng nói như vậy, tâm liền định rồi một ít, mỉm cười nói, dược miêu đặt ở hầm chú ẩn, hảo đâu. Dược điển năm trước liền chỉnh ra tới, chỉ chờ các ngươi qua đi, nhìn xem nên như thế nào gieo hạt. Chúng ta thôn người ai cũng nhu nhược quá thảo dược, đoàn người đều chờ đâu. Cổ Văn Thanh nói, thiếu phu nhân phân phối những cái đó ra phỉ đã bị đủ lượng, thiếu phu nhân theo như lời cái loại này khô thảo, khô lá cây chúng ta cũng góp nhặt không ít, ấn biện pháp lên men, mấy ngày hôm trước ta mở ra nhìn, đã bắt đầu hư thối. Phương pháp này thử qua được không, sau này... Chúng ta liền có thể yên tâm thu thập lên men, lấy làm dự phỉ. Đỗ Nhã Tịch nghe rất là cao hứng, đôi mắt phóng lượng. Đột nhiên, nàng trong mắt ý cười sậu kết, nhìn Cổ Văn Thanh trước ngực đường một đóa lụa trắng hoa, liền hỏi: "Cổ thúc, trong nhà xảy ra chuyện gì?" Cổ Văn Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước ngực đường lụa trắng hoa, liền hông hốc mắt đi đến chính giữa đại sảnh triều lão phu nhân quỳ xuống. "Lão phu nhân, nghe thanh biết tháng riêng trong nhà ra chuyện như vậy, không nên tới xuyến môn thỉnh lão phu nhân thông cảm nghe thanh tâm cấp tưởng cầu lão phu nhân một sự kiện cho nên liền cầu sa nghiên huynh đệ cùng nhau tới nói xong hắn liền từ trong lòng ngực móc ra một cái đại hương bao cao cao cử lên đây là nghe thanh một chút tâm ý thỉnh lão phu nhân nhận lấy nơi này có cái bất thành văn phong tục nếu tháng riêng trong nhà có người qua đời như vậy người nhà là không thể đi trong nhà người khác Nói là sẽ đem đen đuổi đưa tới trong nhà người khác đi, cho nên, nơi này người đều đặc biệt sợ tháng riêng ra chuyện như vậy. Nếu thật sự muốn đi trong nhà người khác, vậy muốn chuẩn bị một cái đại hồng bao, dùng màu đỏ tới hướng màu trắng, nói là phóng đi đen đuổi y tứ. Lao phu nhân nhìn trong tay hắn đại hồng bao, liền cấp một bên đổ khấu kỳ cái ánh mắt, đổ khấu tiến lên từ cổ văn thanh trong tay tiếp nhận bao lì xì, phản hồi Lao phu nhân phía sau, lặng lặng đứng ở nơi đó. Đừng nói có trách hay không nói, chúng ta riêu ra vốn chính là làm nghề y, đối này đó cũng không kiên kỵ. Người thả đứng lên mà nói, trong nhà ra chuyện lớn như vậy như thế nào liền không mang cái tin đâu. ngươi là chúng ta dược viên quản sự, như vậy đại gia chính là người một nhà. lão phu nhân nhìn cổ văn thanh đứng lên, lại nhẹ giọng khuyên giải an ủi, người nén bi thương thuận biến. Đồ nhã tịch nhìn trong lòng nặng nghề, liền hỏi, cổ thúc, rốt cuộc là... Cổ Văn Thanh liền đáp, Thúy ý đi. Triệu Thị, Đỗ Nhã Tịch liền minh bạch Cổ Văn Thanh tới nơi này dụng ý. Cổ Thúc, ngươi thả yên tâm, ta sẽ giúp ngươi an bài, có thấy hay không? Từ nàng quyết định. Nếu nàng thật sự không nhận, như vậy tuyệt tình lạnh lèo nói, ngươi liền quyền đương thời thượng không còn có nàng đi. Như là đánh ách ngữ giống nhau, nhưng ở đây vài người đều nghe được minh bạch. Lão Phu nhân gật gật đầu, tán đồng Đỗ Nhã Tịch trí tứ lão thân cũng là ý tứ này, sinh này thân, không sinh này tâm. Chúng ta sẽ nghĩ cách liên hệ nàng cùng ngươi thấy thượng một mặt, cụ thể các ngươi tới liêu. đa tạ lão phu nhân, đa tạ thiếu phu nhân. cổ văn thanh cảm kích gật đầu. lúc này tiên mụ mụ cười đi đến, thấy đoàn người cảm xúc không cao, lại thấy cổ văn thanh hai mắt sưng đỏ, ngực còn đường một đóa bắt mắt lưỡi trắng hoa, mày liền gắt gao nhíu lại. đây là có chuyện gì? Cái này cổ văn thanh là không biết tập tục sao. Nàng mỉm cười chiều đổ thị vợ chồng hành lễ, thông gia láo gia, thông gia phu nhân. Thai thị vội vàng xua tay, cũng không dám đương. Lao phu nhân liền hỏi, cơm trưa chính là bị hảo. Đúng là, chim én tới hỏi một chút, cơm trưa bãi nơi nào. tiên mụ mụ liền đáp. Bãi tủng viện phòng khách đi. Lao phu nhân nói liền đứng lên, đậu khấu lập tức tiến lên đỡ nàng. Mọi người cũng theo đứng lên. Lão phu nhân liền cười nói, đi thôi. Ăn trước cơm trưa, ăn xong cơm trưa lại tiếp tục liều. Tiên mụ mụ liếc liếc mắt một cái cổ văn thanh trước ngực lũi trắng hoa, tưởng nhắc nhở một chút lão phu nhân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lão phu nhân là cái dạng gì nhân vật, đừng nói sẽ không để trong lòng, chính mình nếu là nói, ngược lại mất rìu ra mặt mũi. Nghĩ như thế, nàng trong lòng cũng không liền không có đối cổ văn thanh oán trách tiến lên cùng đầu khấu cùng nhau đỡ lao phu nhân dẫn đầu đi ở đằng trước Đỗ Viễn Nghiên cùng Cổ Văn Thanh theo sát ở phía sau Đỗ Nhã Tịch cố ý lạc hậu hai bước cùng Thai Thị đi theo Đỗ Viễn Nghiên mặt sau hai mẹ con nắm tay một đường thấp thấp nói chuyện đi ở phía trước Đỗ Viễn Nghiên nghe bên người thê nữ nói chuyện kia nhẫn nôn tiếng ngữ chỉ cảm thấy tựa như tiếng trời khoe miệng không cấm nhẹ kiều đột nhiên nghĩ đến bên cạnh Cổ Văn Thanh hắn liền ghé mắt nhìn lại chỉ thấy hắn vẻ mặt sầu khổ, trong lòng liền âm thầm thở dài một hơi. Dùng quá ngọ thiện, lão phu nhân liền lưu lại Đỗ Viễn Nghiên cùng Cổ Văn Thanh nói chuyện, Đỗ Nhã Tịch tắc bồi thai thị đi thần viện nghỉ trưa. Mẹ con hai người nằm thẳng ở trên giường, thai thị tay đặt ở Đỗ Nhã Tịch bụng, một bên bồi Đỗ Nhã Tịch nói chuyện, một bên cảm thụ được thai nhi động tĩnh. Nương, Chu đại nương như thế nào liền đi đâu? Không phải nói tốt nhiều sao? Đỗ Nhã Tịch khinh vấn. Trong đầu liền nhớ tới cùng triệu thị quá vãng điểm điểm tích tích, nàng người nọ hư, nhưng chỉ phá hủy ở miệng thượng. Như vậy bưu hán một người, như vậy nháy mắt liền nói đã không có, thế sự thật là hay thay đổi. thái thị nắm chặt tay nàng, khoe mắt rớt rát nói, nàng người kia kỳ thật cũng không tính quá xấu, chỉ là ngoài miệng không buông tha người. Kỳ thật loại này bên ngoài kiên cường không người có thể định người, nội tâm hẳn là so với ai khác đều yếu ớt Người cũng biết chuyện của nàng. Nói đến cùng nàng chính là một cái đáng thương nữ nhân. Đúng vậy. Nàng là một cái đáng thương nữ nhân, cả đời vì tình bây. Đỗ nhã tịch thật dài thở dài một hơi. Một nữ tử nhân sinh thắng cùng thua khác biệt, liền ở chỗ nàng ở tình yêu thượng thu hoạch. Thai thị nhìn chứng đế, chậm rãi nói, bệnh tình của nàng khi tốt khi xấu, không biết có phải hay không tiếc nhất. Nàng nhìn từng nhà đều hỉ khí dương dương, nhất thời chạm đến tâm sự, vẫn là nhớ tới cái gì. Nửa đêm, nàng thế nhưng một người dẫn theo rượu đến kia bờ sông cỏ lau tùng đại thạch đầu đi lên mua say. Ngày hôm sau, người cổ thẩm đưa cơm sáng qua đi, thấy ra môn mở rộng ra, người cũng không thấy. Gấp đến độ đến không được, vội vàng gọi đoàn người cùng nhau tìm. Cuối cùng ở cỏ lau tùng nhìn đến không uống xong rượu, còn có một đôi giày thê người là tại hạ du trong sông tìm được. Nói xong, thay để liền nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt nước mắt. Cổ thúc nhất định rất khổ sở đi. Khi nào phát sinh sự tình, còn gia tăng đi. Đỗ nhã tịch có thể tưởng tượng được đến cổ văn thanh thương tâm. Thái thị lắc đầu, không đâu, Ngươi cổ thúc muốn tìm hoa hồng trở về đưa đưa nàng, việc này về tình về lý đều phải làm nàng cảm kích. Đối, đỗ nhã tịch không nghĩ lại tiếp tục cái này trầm trọng đề tài, liền tách ra đề tài hỏi đỗ thủy triệu cùng đỗ nhã lan tình huống, thủy triệu cùng nhã lan như thế nào. Trong nhà hết thể đều hào đi. Cùng trong thôn bọn nhỏ cùng nhau đi học đường, nhưng cao hứng. Chúng ta này đó đại nhân A, đều tỉnh xem hải tử tâm. Mục thanh đem những cái đó hải tử chiếu cố rất khá, giáo rất khá. Mỗi ngày nghe hải tử lanh lảnh đọc sách thanh, tâm tình đều chuyển biến tốt. Nói đến bọn nhỏ, thai thị liền nhịn không được ý cười. Nhã Lan xảo muốn đi theo cùng nhau tới. Thủy triệu tuy rằng vẫn luôn ở khuyên Nhã Lan, nhưng ta nhìn ra được hắn cũng rất muốn tới. Bọn họ đều tưởng nghiệm tỷ tỷ cùng tỷ phu. Ân, ta cũng tưởng bọn họ. Chính là trong nhà gia điểm sự tình, trở về nhật tử liền vẫn luôn sau này kéo dài thời hạn. Ngương, thực xin lỗi. Các ngươi nhất định thực lo lắng đi. đỗ nhã tịch liền mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nhìn thai thị. Đứa nhỏ ngốc, về sau có chuyện gì cũng không thể lại gạt cha mẹ. Chúng ta tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng là các ngươi chậm chạp chưa về. Cha mẹ lại như thế nào sẽ an tâm đại ở nhà chờ. Thai thị duỗi tay xoa xoa đô nhã tịch đầu tóc, ôn nu nhìn nàng, cha mẹ chỉ ngóng trông các ngươi hảo, nhưng cũng không phải muốn các ngươi chỉ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cảm thụ được tràn đầy ái, đô nhã tịch không cấm đỏ hốc mắt, mấy ngày nay trong lòng đè ép quá nhiều sự, đặc biệt là nàng cùng diêu thần chi sự tình. Nương, ta đã biết. Ân, nhã tịch, ngươi cấp nương nói nói. Mấy ngày nay rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thai thị nghĩ đến nữ nhi ở Tô Thành không có nói chuyện được người, liền rất đau lòng. Lao phu nhân cùng diêu thần chi đau đôi nhà tịch, này nàng cái này đương nương đều xem ở trong mắt, chính là, đau về đau, ái về ái, có một số việc lại không thích hợp cùng bọn họ nói. Đỗ Nhã tịch liền ôm chặt thai thị cánh tay, một năm một mười đem giả sự sự tình, phân ra sự tình, còn có chính mình làm cho nhà này sự tình. Tinh tế cùng Thai thị nói tới. Thai thị nghe xong lúc sau, cũng không có giống người bình thường như vậy mắng nhiêu linh chi vô sỉ linh tinh nói, mà là thật sâu nhìn Đỗ Nhã Tịch, nắm tay nàng, ý vị thâm trường nói, "Nhã Tịch, ngươi vẫn là quá nhỏ. Có rất nhiều sự tình, ngươi còn phải nhiều cùng lão phu nhân học tập. Lão phu nhân thật là một cái kỳ nữ tử, thử hỏi trong thiên hạ có người có thể như vậy liền phân một nửa gia nghiệp đi ra ngoài." Đối với lão phu nhân tới nói, Chân chính lệnh nàng thương tâm chính là diêu linh chi vô tình, mà không phải kia một nửa gia nghiệp. Gia mới là một đời người trung lớn nhất tài phú, gia nghiệp một có thể lại tránh trở về, nhị nó là vật ngoài thân. Đỗ Nhã tịch gật gật đầu, đối, tổ mẫu thật là một cái kỳ nữ tử. Cho nên cha ngươi mới vẫn luôn khuyên ta, làm ta tiếp thu việc hôn nhân này. Lúc trước ta coi thần chi thân thể, nói thực ra ta thật sự không yên tâm. Ta tình nguyện ta nữ nhi gả một cái môn đăng hộ đối, nhưng lại có thể nâng đỡ nhau đồng lứa nam tử, cũng không muốn gả một chuyện sự muốn chính mình nhọc lòng, thân thể còn không tốt. Thai thị lần đầu tiên ở Đỗ nhã tịch trước mặt nói lên chuyện này, nhìn nữ nhi kinh ngạc biểu tình, nàng nhịn không được cười. Xung ních quát quát nàng cái mũi, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào là cái dạng này biểu tình? Nương, ngươi đối nữ nhi thật tốt. Đỗ nhã tịch giật giật thân thể, nhẹ nhàng dựa vào thai thị trên vai. Nói, nương, thần chi đôi mắt có thể thấy, tuy rằng còn không thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng là, hắn sẽ tốt. Nữ nhi nhất định sẽ làm hắn tốt. Ta nhất định sẽ làm hắn hảo lên. Đỗ nhã tịch tiên lặng ở trong lòng bảo đảm. Lệ thẩm khuyên nàng muốn quý trọng trước mắt người, mẫu thân lại nói ra mới là trong cuộc đời lớn nhất tài phú, mà chính mình lại đối hắn động cảm tình. Hắn còn vừa lúc chính là hài tử phụ thân, chính mình còn có thể vì hắn đôi mắt không cần lại nôn nóng chờ đợi thân sinh tử rốn mang huyết. thính lên, chỗ tốt rất nhiều. Đỗ nhã tịch lại ở yên lặng ở trong lòng hỏi chính mình, nếu chính mình có quyền lợi tới lựa chọn hài tử phụ thân, kia chính mình sẽ tuyển một cái cái dạng gì người đâu. Ý niệm vừa mới hiện lên, trong đầu liền hiện lên diêu thần chi kia trương đích tiên khuôn mặt. Đỗ nhã tịch trong lòng liền có đáp án. Nếu trong lòng người được chọn chính là hắn, vì sao liền không thể tha thứ hắn đâu. Phát sinh như vậy sự tình, cũng không phải hắn buồn ý xong việc, hắn không cũng vẫn luôn ở tìm chính mình cái này hoàng quần cô nương sao. Nếu nàng hài tử nhất định phải kêu diêu thần chi cha, kia lại vì sao không thể trước tiên. Có lẽ vận mệnh chú định, chuyện này cố chính là bọn họ vận mệnh bước ngoặt. Nghĩ thông suốt hết thảy, cũng buông ra hết thảy, đồ nhã tịch giống như là dọn khai một khối vẫn luôn đẻ ở ngực đại thạch đầu, tức khắc liền toàn thân nhẹ nhàng, khoe miệng cũng không cấm tràn ra tươi cười. Nàng rũi tay nhẹ nhàng vỗ về bụng, thầm hỏi: "Hai tử, ngươi thích chứ các ngươi cha? Ách Đỗ Nhã tịch trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn thai thị, nói: "Nương, bọn họ đã ta. Chờ bọn họ ra tới, ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn bọn họ." Nói, nàng khẽ mắt đã ước ác. "Bọn họ nói thích?" Nàng nghe được bọn họ đáp án, được đến bọn họ cẩm minh. "Nào có ngươi như vậy đường đường, hai tử còn không có sinh ra đâu." Ngươi liền vội vã muôn giao hớn hắn. Đừng nói làm ta giao hớn, chính là ngươi giao hớn, ta cũng không thuận theo. Thai Thị cố ý sụ mặt, nhưng trong mắt nồng đậm ý cười lại rõ ràng nói cho Đỗ Nhã tịch, Giờ phút này nàng thực vui vẻ. Nghe vậy, Đỗ Nhã tịch suy sụp hạ mặt, biễu môi, nói: Nương, ta chính là ngươi thân khuê nữ, ngươi thân khuê nữ bị người khi dễ, ngươi như thế nào không giúp đỡ một chút? Phúc Thai Thị xì một tiếng cười ra tiếng tới. Xung nịch điểm điểm cái chán của nàng, rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, thật là. Rồi tay đem nàng ôm gần một ít, ngủ đi. Hảo hảo ngủ cái ngủ trưa, mẫu thân bồi ngươi. Hảo, đỗ nhã tịch nhẹ nhàng đáp, Thai thị một tay ôm nàng, một tay đặt ở nàng trên bụng, nhìn màu đỏ rực mà lưới, cảm khái vặn ngàn. Qua sau một lúc lâu, trong lòng ngực đỗ nhã tịch ngẩng đầu lên, nhìn Thai thị mỉm cười ngọt ngào nói, nương, ta ngủ không được. Ta luyến tiếp ngủ, nương ôm ấp thật ấm áp. Ở gì thế, nàng là cô nhi. Đi vào nơi này lúc sau, nàng lớn như vậy người, đương nhiên cũng không có khả năng cùng thai thị ngủ ở trên một cái giường. Đây là nàng sống hai đời, lần đầu tiên ngủ ở mẫu thân bên người. Loại cảm giác này hảo hạnh phúc, hảo ấm áp. Nàng luyến tiếp ngủ. Nghe vậy, thai thị liền cười rớt xuống nước mắt, ôm sát nàng, nghẹn ngào nói, chân chính là đứa nhỏ đốc, ngủ đi. Mẫu thân liền ở cạnh người bồi, nào cũng không đi. Mấy năm nay, khổ này đó hải tử. Đặc biệt là đỗ nhã tịch, nàng cùng đỗ viễn nghiên nội tâm ấy nấy nhất một cái hải tử. Tư nhỏ chính là ở ấm thuốc phao đại, có thể đem nàng nuôi nâng lớn lên, việc này thật sự thao nát bọn họ vợ chồng hai tâm. Vì nàng dược, vì sinh hoạt, nàng cùng đỗ viễn nghiên một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, quá thượng bận rộn lại thanh bẩn sinh hoạt, đảo thật là xem nhẹ hải tử. Nương, ta không ngủ. Nếu không, chúng ta liền nói nói lời nói đi. Đỗ nhã tịch hoàn toàn không có buồn ngủ, nghe thai thị trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể vị, trong lòng liền cái gì áp lực đều không có. Thai thị gật gật đầu, hảo. Đỗ nhã tịch liền đem tống tam thất sự tình nói cấp thai thị nghe, lại không có nói ra chính mình chính là tuyệt mỹ quái ý địa sự tình. Chuyện này liền giống như nàng không phải nguyên lai like Đỗ nhã tịch giống nhau. Nàng đều sẽ không nói cho thai thị Như vậy sự thật Nàng thừa nhận không được Thai thị nghe liền rơi xuống nước mắt Trách không được vẫn luôn liên hệ không tiến lên bối Nguyên lai là đã xảy ra chuyện như vậy Nhã tịch Ngươi nhưng nhất định không thể cô phụ sư phụ ngươi Nhất định phải đem nàng y thuật truyền thừa đi xuống Hảo Ngươi sư ba cùng sư huynh là muốn đi dược viên hỗ trợ sao Ơn Mẫu thân cảm thấy không ổn Thỏa Ngươi hiện tại thân mình không có phương tiện, thần chi đôi mắt lại còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Dược viên vừa mới bắt đầu, nhất định là yêu cầu không ít tinh lực. Có bọn họ này đó trong nghề người giúp ngươi, mâu thân thực tiến tâm. Khai thị vội vàng gật đầu, nói ra chính mình trong lòng ý tưởng. Tổ mẫu cũng là như vậy tưởng. Nhã tịch, bên người có nhiều như vậy trợ giúp người của ngươi, ngươi muốn tích phúc, sẽ tích phúc người mới lưu được hạnh phúc. Ân, nữ nhi đã biết. Không lão đầu cấp đem tế tô dịch dung thành Vu lệ tử bên người nha hoàng Tiểu Ly người mang võ công tế tô không có bất luận cái gì lực cản vào hoàn hà ngõ nhỏ diêu ra nhị phòng nàng nhìn Tiểu Ly đi ra ngoài lúc này mới thế tiến bảo vào diêu cảnh chi cùng Vu lệ tử cư trú cảnh viện liền nhìn đến Vu lệ tử một mình một người ngồi ở trong viện trong đình nàng khắp nơi quét nhìn một vòng thế nhưng không có nhìn đến mặt khác người hầu nói vậy Vu lệ tử ở diêu gia nhị phòng Nhật tử cũng hoàn toàn không hảo quá nàng vào nhà Tân pha một ly trà bưng ra tới, đưa nàng đem trà phóng tới Vu lệ tử trước mặt khi nàng kinh ngạc lùn đầu, ngay sau đó liền chất vấn, ngươi là người nào? Thiếu phu nhân, ta là Tiểu Ly a. Vu lệ ánh mắt lạnh lùng tía tô trên người quét xem, thực khẳng định nói, ngươi không phải Tiểu Ly. Tiểu Ly trước nay liền sẽ không cho ta bưng trà đổ nước. Nàng trong mắt căn bản là không có ta cái này tiểu thư. Ách, còn có chuyện như vậy. Hiện tại tía tô liền càng thêm khẳng định nàng nhật tử cũng không tốt qua. Tía tô thấy nàng xuyên qua chính mình là giả tiểu ly, lại thấy nàng đáy mắt cũng không có xuất hiện hoảng loạn, liền không cấm nhăn nhăn mày. Tổng cảm thấy trước mắt màu son hoa trừ bỏ thay đổi một thân phận ở ngoài, nàng còn có rất lớn thay đổi. Tỷ như, nàng thuần tịnh ánh mắt, tỷ như, nàng nhạy bén sức quan sát, tỷ như Nàng định lực. Biến mất này mấy tháng, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nhưng mà, tía tô sẽ không hỏi nàng, cũng không có thời gian hỏi nàng, nghĩ đến chuyến này mục đích, nàng liền không dấu giấu, giấu diêm diếm. Nhanh chóng quét nhìn bốn phía một vòng, sau đó từ trong lòng móc ra một phong thư đặt ở trên mặt bàn, có người làm ta cho ngươi mang phong thư, ta đây liền rời đi. Nói xong, khinh thân một túng, nhẹ nhàng từ trên tường vây nhảy xuống, rời đi. Vũ lệ tử dối tay lấy ra tin, đơn giản nhìn một lần lúc sau, nàng liền thu vào trong tay áo, đứng dậy trở về phòng. Tô thành, vĩnh nhớ tử lầu. Lầu hai tận cùng bên trong phòng, không khí trầm trọng, đứng ngồi không yên cổ văn thanh xoa xoa đôi tay qua lại đi lại, kéo kẹt một tiếng, hắn kinh hỉ ngẩng đầu hướng, cửa nhìn lại, liền thấy một nữ tử đẩy cửa đi đến. Áo trang hạ, một trương thanh tú lộ ra tới, chỉ là ánh mắt của nàng cực lãnh. Cổ Văn Thanh nhìn liền hơi hơi thở dài một hơi. Hắn ấp đúng nói, "Ngươi tới rồi." Ân. Vu Lệ Tử cũng không có ngồi xuống, mà là liền đứng ở phía sau cửa, lạnh lùng hỏi, "Nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Cổ Văn Thanh đương nhiên biết, nàng trong miệng sở chỉ cái kia nàng là ai, lập tức liền đỏ mắt, môi hấp hấp lúc đóng lúc mở, chính là một câu cũng nói không nên lời. Vu Lệ Tử nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn bộ dáng này liền rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Vội hỏi, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a Ngươi lại không nói, ta liền đi trở về. Nàng rung ra đòn sát thủ, làm bộ muốn xoay người chạy lấy người. Cổ văn thanh tâm quýnh lên, nước mắt cùng lời nói cũng cùng nhau ra tới. Ngươi nương đi. Ngươi nói cái gì? Đi đâu? vu lệ tử gấp giọng hỏi. Cổ văn thanh nhìn nàng, nước mắt một viên một viên đi xuống rớt, nàng rốt cuộc không về được, nàng đã chết. Nói xong. Hắn liền ngồi sổm xuống thân mình, gào khóc. Vu lệ tử mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này ngồi sổm trên mặt đất khóc nam nhân, hoàn toàn tiêu hóa không được hắn vừa mới nói. Cái gì gọi là không bao giờ đã trở lại? Cái gì gọi là đã chết? Sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Nàng còn nghĩ, để đến chính mình bang chủ tử thành tiểu đại sự lúc sau, nàng liền trở về mang triệu thị ra tới, hai mẹ con cùng nhau quá ngày lành. Hảo hảo, nàng như thế nào có thể đi đâu? Vũ lệ tử chịu không nổi sự thật này, tiến lên liền nắm cổ văn thanh vào áo, phảng phất nháy mắt liền lực lớn vô cùng, lăng là đem một nam nhân cấp nhấc lên. Nộ mục hành coi chừng mắt hắn, trách mắng, ngươi đến tụt cùng đối nàng cái gì? Hảo hảo, nàng vì cái gì liền không có? Là ngươi, là ngươi hại nàng, là ngươi hại chúng ta? Vũ lệ tử ngẩng đầu lên, nỗ lực bức hạ nước mắt, người đâu? Nàng vẫn luôn chờ ngươi, không biết như thế nào liền trượt chân rớt trong sông. Ta muốn cho ngươi đưa đưa nàng, cho nên, còn không có hạ táng. Cổ văn thanh thấp thấp nói, ta biết ta thực xin lỗi các ngươi, nếu ngày đó buổi tối không phải nàng tìm Quế Hương ngăn đón, ta đã sớm không sống nổi. Ta hiện tại cũng không phải tham sống sợ chết. Ta cô phụ ngươi nương, thực xin lỗi ngươi. Ta không nghĩ lại là một nữ nhân khác thương tâm, lại thực xin lỗi mặt khác hải tử. Ta hôm nay không phải tới cầu ngươi tha thứ, ba ngày sau, lễ tang liền phải cử hành, ngươi tới hay không đưa nàng, ta không miễn cưỡng ngươi. Cổ văn thanh nhìn nàng rời đi, lại ngồi sổm đi xuống, tê tâm liệt phế khóc lên. Vu lệ tử về đến nhà liền đem chính mình khóa vào trong phòng, nàng sợ người khác nghe được nàng khóc, liền ghé vào trên giường cắn góc chăn, ô ô thằng khóc, như là một đầu tuyệt vọng gia thú. Mau tới rồi bữa tối thời gian, Vu lệ tử liền dừng nước mắt. Vẻ mặt bình tĩnh đi tỉnh phòng rửa mặt, lại ngồi ở trước bàn trang điểm, bình tĩnh sơ phát, thấy chính mình đôi mắt sưng đỏ, nàng liền đi nhấp nước ấm vài đồng, trường nóng một hồi, sau đó liền tinh tế miêu nhạc tuyến, vẽ mi, phát hư phấn, làm cả khuôn mặt thoạt nhìn không hề như vậy tiểu thụy mới ngừng lại được. Nàng lặng lặng nhìn trong gương chính mình, lại từ trang sức hộp lấy ra kia chi bạc thoa, bình tĩnh cắm vào đuôi tóc chung, phiên hồi lâu. Lại nhảy ra một đóa nạm màu trắng tiểu hoa nhì vàng dòng vật trang sức trên tóc, nhẹ nhàng đừng ở bối tóc bên trái. Mới vừa khép lại trang sức chác, ngoài cửa liền truyền đến tiểu phân thanh âm. Thiếu phu nhân, nên đi lão phu nhân nơi đó xin hỏi, dùng đỡ tối. Kéo kẹt một tiếng, vu lệ tử liền kéo ra môn, thẳng đi ở đằng trước, đi thôi. Phó thị thực gái tự cao tự đại, sớm muộn gì đều phải đi nàng nơi đó vân an, còn muốn nàng tự mình hầu hạ các nàng dùng đỡ. Vũ lệ tử cũng không phản ứng, nhẫn nhục chịu đựng, một bút một bút cho nàng nhớ xuống dưới, tương lai có một ngày, nàng sẽ gấp đội gấp đội phải về tới. Tiểu phân liền nhìn chung quanh một chút, thấp thấp nói, muốn hay không tử tử tiểu ly. Vũ lệ tử liền dừng bước chân, lạnh lùng nhìn tiểu phân liếc mắt một cái, rốt cuộc nàng là chủ tử, vẫn là ta. Nàng nếu là không nghĩ muốn này phân sai sự, vậy làm nàng từ từ đâu ra hồi nào đi. Nói xong. Nàng liền đi nhanh ra viện môn. Tiểu phân ngẩn người, đầy bụng nghi hoặc. Đây là làm sao vậy? Thay đổi một người dường như, trước kia, liền tính tiểu ly lệ quá mức, nàng cũng sẽ không giống hôm nay như vậy sinh khí. Tiểu phân thấy tiểu ly còn không có tới, liền vội cấp đổi theo. Tới rồi phó thị nơi đó khi, diêu kính viên cùng hạ anh đã ở phòng khách đổi phó thị nói chuyện, phó thị thấy nàng đã đến, liền lệnh lùng hỏi, như thế nào như vậy muộn? Chẳng lẽ muốn toàn gia người chờ ngươi một người ăn cơm? Vũ lệ tử hành lễ, cục Mi Du mắt nói, "Tổ mẫu, lệ tử sẽ không." Nói xong, nàng liền phát hiện Diêu Cảnh Chi còn chưa tới, trong lòng liền lạnh lùng hừ một tiếng. Thật có thể nói dối, rõ ràng Diêu Cảnh Chi còn chưa tới. Hạ Anh liền cười hòa hoãn không khí, "Nương, tháng sau chính là ngươi ngày sinh, người nhóm thỉnh thân thích bằng hữu tới trong nhà ăn một bữa cơm, lại thỉnh người tới hát tuồng, được không?" Ta nghe nói vinh hoa lâu tiểu sinh nam cung nhạc trời sinh liền hảo giọng nói, sướng diễn mỗi người tán thưởng. Phó thị nghe liền nhẹ mắng, đừng không có đúng mực, đầy miệng chính là những cái đó tiểu bạch kiểm. Hạ anh lập tức đã bị mắng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhiên cúi thấp đầu xuống. Diều kính viên khẽ cau mày, trong lòng có chút sinh phó thị khí, làm cho nhiều như vậy hạ nhân, lại là con dâu mặt, như vậy trách cứ chính mình thế tử, hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nương. Hạ anh cũng là một mảnh hiếu tâm, tưởng ở ngươi ngày sinh ngày đó hảo hảo náo nhiệt một phen. Diêu Kính Viễn nói vừa ra hạ, Phó Thị liền dùng lực một phách cái bàn, nộ mục nhìn về phía Diêu Kính Viễn, chẳng lẽ ta liền chính mình ra con dâu đều không thể nói. Kính sa, ngươi đời này cũng chính là quá ngoài mạnh trong yếu. Nghĩ đến trong nhà gần nhất không có một kiện hài lòng sự tình, Phó Thị ngay cả Diêu Kính Viễn cùng nhau cấp mắng. Diêu Kính Viễn không dám tranh luận, bưng lên trên trà nhẹ hạt một ngụm. Vũ lệ tử nghe xong trong mắt thẳng chuyển, túi đầu đứng ở phó thị phía sau. Phó thị thấy hắn như vậy một bộ không biết cố gắng bộ dáng, càng là sinh khí, như thế nào? Vì nương nói ngươi vài câu, ngươi còn bãi sắc mặt không thành. Nói, liền rút ra khăn tay nhẹ lau khoe mắt. Ta liền biết, các ngươi đều ghét bỏ ta lại lao lại vô dụng. Một bên hạ anh nhìn sốt ruột, vội trộm kéo hạ diêu kính viên ống tay áo. Nàng động tác nhỏ lại là bị Phó thị thấy, Phó thị lại khiển trách Hạ Anh, ngươi làm gì vậy đâu? Ngay trước mặt ta còn muốn cho kính xa lại vì ngươi giải vây không thành. Hạ Anh đầy mặt không được tự nhiên, ông thanh nó ông thanh nói, nương, ta không có. Diêu Kính viên quay đầu nhìn lại thẹn lại thẹn, ngậm nước mắt thế tử, trong lòng liền thật sự tới khí, hắn đứng lên, lôi kéo Hạ Anh tay, liền đi ra ngoài. Chúng ta hồi trong viện đi. Hạ Anh liền do dự một chút, Kéo lại riêu kính viên tay, khó xử quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét phó thị, kính xa, trăm triệu không thể. Nương sẽ thương tâm. Riêu kính viên khẽ cắn môi, liền nói, nương nàng một chút cũng không sợ chúng ta thương tâm. Nói xong, liền cường ngạnh lôi kéo hạ anh rời đi. Phó thị xem ở trong mắt, tức giận đến đỉnh đầu bức khói, bưng lên bên cạnh trùng trà liền hung hăng chiều riêu kính viên phía sau ném đi, loảng xoảng một tiếng, riêu kính viên liền dừng bước chân. Quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất mảnh sứ vỡ, lại thật sâu nhìn thoáng qua Phó Thị, Nương, ngày mai ta cùng Hạ Anh liền dọn đến biệt viện đi trụ. Nói xong, hắn ngẩng đầu về phía trước. Lan có bản lĩnh, ngươi liền không cần trở về. Phó Thị chỉ vào bọn họ mắng. Phần 62 Diêu Kính Viễn không có bất luận cái gì tạm dừng động tác, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn chịu đủ rồi. Hắn không cần còn như vậy sống ở nàng bóng ma dưới. Nàng muốn lăn lộn, nàng liền đi lăn lộn đi. Hắn không bao giờ quản. Dù sao, nàng trong lòng trước nay liền không có hắn đứa con trai này. Hạ Anh liên tiếp quay đầu lại, hướng tới Vu Lệ Tử làm mặt quỷ. Vu Lệ Tử liền nhàn nhạt cười cười. Diêu kính viễn nhưng thật ra cái nam nhân, Hạ Anh cũng không xấu, đáng tiếc bọn họ sinh nhi tử cùng phó thị lại là giống nhau, tranh bất quá, đoạt bất quá, còn như vậy cao điệu. Tổ mẫu, ngươi đừng nóng giận. Cảnh Chi lập tức liền trở về bồi ngươi dùng bữa tối. Vũ Lệ Tử ăn nói nhỏ nhẹ chấn an nàng, ngước mắt cấp một bên Cúc Hương kỳ cái ánh mắt, Cúc Hương lập tức liền đi một lần nữa pha một ly trà. Mai Hương liền chỉ huy nha hoàn thu thập sạch sẽ đầy đất mảnh nhỏ. Lúc này, Vũ Lệ Tử giống như là sẽ biết trước giống nhau, Diêu Cảnh Chi quả nhiên nên ngang hồ nào đi đến. Nhìn thấy Phó Thị vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, liền bội hỏi, "Tổ mẫu, đây là ai chọc ngươi sinh khí? Cha mẹ ngươi" Phó thị tử kẽ răng bài trừ ba chữ. Diêu cảnh chi đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó liền cười nói, tổ mẫu, xem ở bọn họ cho ngươi sinh ta như vậy một cái chi kỷ đại tôn tử, ngươi liền đừng bọn họ sinh khí. Phó thị sắc mặt liền hòa hoãn một ít, nhìn hắn, hỏi, ngươi ngày này đều thượng chạy đi đâu? Không đi nơi nào a, liền đi thăm một chút tiền ban huynh. Diêu cảnh chi nói liền nhẹ ngắm liếc mắt một cái vu lệ tử, hắn không phải mới vừa thêm nhi tử sao? Chúng ta mấy cái bằng hữu tụ tụ. thiên bang. vu lệ tử lập tức liền nhớ tới cái kia bị nàng đá đến đầy đất lăn lộn nam nhân. Người nam nhân này cũng xứng có nhi tử. Tổ mẫu cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần lại cùng những người đó lui tới. Ngươi như thế nào chính là không nghe. Phó thị nhìn vu lệ tử liếc mắt một cái, liền nói, Lệ tử, ngày mai làm cảnh chi bồi ngươi đi một chuyến ngươi gì ra. Chúng ta nhị phòng dược quán ngày càng lụ bại. Các ngươi đến ngẫm lại biện pháp. Là, tổ mẫu. Phó thị lấy định rồi chủ ý, lại nói, ta xem hắn là cái sẽ làm buồn bắn người. Cảnh chi à, ngươi cần phải nhiều học điểm, nhà chúng ta đã có thể trông cậy vào ngươi. Diêu cảnh chi liền vô ngực bảo đảm, tổ mẫu, ngươi yên tâm. Việc này liền bao ở cảnh chi trên người. Vũ lệ tử khoe miệng liền tràn ra một mạng khinh thường cười. Bữa tối sau luôn luôn không trở về cảnh viện diêu cảnh chi thế nhưng đi theo Vu lệ tử đã trở lại hắn còn làm Tiểu Ly hầu hạ hắn tắm gội ước chừng ở trong tịnh phòng đã nửa canh giờ trở ra khi Tiểu rơi khỏi người tử ướt dầm dề vẻ mặt Tiểu Mị Tiểu phân nhìn trong lòng cả kinh vội vàng đi xem Vu lệ tử sắc mặt quả nhiên là lạnh băng Vu lệ tử gọi lại quay đầu vòng eo liền đi ra ngoài Tiểu Ly Tiểu Ly ngươi lại đây Tiểu Ly quay đầu nhìn lại Vẻ mặt khiêu khích, ta mệt mỏi, phải về phòng nghỉ ngơi." Vu Lệ Tử lạnh lùng nhìn Tiểu Ly bóng dáng, trong tay ngân quang chợt lóe, Tiểu Ly liền mềm mại ngã xuống. Một bên Tiểu Phân, nhìn hái hùng kép vì không cấm kinh hô, "Tiểu Ly!" 120 chương Diêu Thần chi trở về. Tiểu Phân nhìn thoáng qua Vu Lệ Tử, tưởng tiến lên đi xem xét Tiểu Ly tình huống, nhưng ở Vu Lệ Tử không nói gì trước, nàng lại không dám động. Nàng lo lắng nhìn thoáng qua Vu Lệ Tử, Kinh vấn, thiếu phu nhân, việc này nếu là bị chủ tử đã biết, nên làm cái gì bây giờ? Ta dám làm liền dám đảm đương. Vũ lệ tử lạnh lùng nói, đem nàng ném đến ngoài thành bãi tha ma đi. Ách! Tiểu phân kinh ngạc nhìn vũ lệ tử, không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này, Diêu cảnh chi từ tịnh phòng đi ra, nhìn ngã trên mặt đất tiểu ly, không khỏi chấn động, hắn thở phì phì tiến lên, tay khẩn cố vũ lệ tử cằm, nói ngươi. Ngươi. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Hiện giờ thiên bắt đầu, ta sẽ không lại làm chính mình chịu một chút huỷ khuất. Vu Lệ Tử lạnh lùng nhìn hắn, nói, tuy rằng ta thực chán ghét ngươi, ta đối với ngươi khinh thường nhìn lại, nhưng là ta như cũ không có khả năng nhìn nàng ở trước mặt ta diệu võ dương võ. Ngươi. Ta đánh giêu cảnh chi giơ lên tay, Vu Lệ Tử liền trừng mắt hắn, lạnh lùng nói, ngươi dám? Ngươi đừng quên chủ tử nói Diêu cảnh chi liền thu hồi tay, xoay người liền đi rồi, trải qua Tiểu Ly bên người khi cũng chưa từng đỉnh chú liếc nhìn nàng một cái, phảng phất nàng chỉ là chết ở trên mặt đất một con rồi bỏ. Tiểu Phân nhìn, trong lòng một mảnh bi thương, đem nàng lậu đi, đừng ở chỗ này e ngại ta mắt. Vu lệ tử vẻ mặt lênh túc. thiếu phu nhân, Tiểu Ly nàng, kéo đi ra ngoài. Là thiếu phu nhân. Tiểu Phân thấy khuyên bất động Vu lệ tử chỉ có nghe lệnh hành sự. Vu Lệ Tử nói không có sai, tuy rằng các nàng đều là chủ tử quân cờ, nhưng là chủ tử làm nàng làm tiểu thư, các nàng chỉ là nha hoàn, kia các nàng chính là nha hoàn. Việc này muốn trách cũng liền quái tiểu Ly thấy không rõ sự thật, này có tính không là gieo gió gặt báo đâu. Ngày hôm sau ăn qua đồ ăn sáng, Đỗ thị vợ chồng cùng Cổ Văn Thanh liền khởi hành quanh Co Sơn thôn, Đỗ Nhã Tịch làm không náo đầu còn có bảng bà tử người một nhà cùng tiểu hòa thượng cùng nhau đi theo tối hôm qua bọn họ đã thương lượng qua dược miêu trồng trọt sự tình liền trước giao cho không lão đầu tới phụ trách chính mình thì tại tô thành chờ diêu thần chi trở về lão phu nhân tuổi lớn thân thể cũng không phải thực hảo độ nhã tịch tưởng đem dược đường sự tình an bài hảo trong nhà đại bộ phận đều là diêu linh chi bồi dưỡng người nàng yêu cầu thay máu lấy tuyệt hậu họa ma phong trần không lão đầu giao cho hắn một cái trọng đại nhiệm vụ, hắn lẻ loi một mình rời đi. Đỗ nhã tịch cảm xúc không cao trở lại thần viện, đầu tiên là lấy tiền mụ mụ đưa tới danh thiếp tới xem, lật vài tờ cảm thấy buồn kẻ vô vị, lại lấy sổ sách tới xem, cưỡng bách chính mình chuyên tâm đánh bản tính, trong nhà chính liền vang lên bùn bùn bát châu thanh. Xem qua sổ sách chân chính biết Diêu gia có bao nhiêu người, có bao nhiêu sản nghiệp, tuy rằng phân một nửa đi ra ngoài, chứng thượng số lượng còn đại đến kinh người, Đỗ Nhã Tịch không dám tưởng tượng lão phu nhân một giới nữ lưu là như thế nào đem này đó ra nghiệp thủ, thậm chí mở rộng. Không cần nghĩ lại, cũng biết này trong đó gian khổ, lại nghĩ đến lão phu nhân nói nàng từng là một cái vô ưu vô lự chịu gặp rắc rối đại gia tiểu thư, từ nhỏ liền không có ăn qua nửa điểm khổ. Đỗ Nhã Tịch trừ bỏ bội phục chính là đau lòng. Này đó sổ sách ngưng tụ nhiều ít lão phu nhân tâm huyết. Này không rõ mà dụ Hiện giờ đều giao cho chính mình trong tay, chính mình thật sự có thể đảm nhiệm sao? Đỗ nhã tịch đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Bung số sách, nàng ngước mắt nhìn về phía đang ngồi ở sát cửa sổ trước theo thừa may và sống lệ thẩm cùng tiếu tù các nàng, thấy các nàng trong tay đều cầm ràn hoa ở theo đồ vật, liền tò mò đi qua. Lệ thẩm, này đó vải vụn, các ngươi phải dùng tới làm cái gì? Một bên giỏ che chất đầy vương bức tiểu vải vụn, nhan sắc khác nhau. Nửa cũ nửa mới, nửa đêm liền ngẩng đầu lên, có chút hưng phấn rành nói, này đó là chúng ta tìm dương phu nhân, phong phu nhân, tô phu nhân, còn có hoàng phu nhân các nàng muốn tới tiểu hài tử xuyên qua quần áo. Lệ thầm nói, tưởng cấp tiểu thiếu gia nhóm các làm một dương bách gia bị cùng một bộ bách gia bị. Bách gia bị? Bách gia bị? Nơi này cũng có như vậy phong tục. Đồ nhã tịch cười nói, kia đến tìm nhiều ít quần áo cũ a. Lệ thẩm chỉ vào đã cắt thành ngăn nắp bố khối, cười nói, ta trong phòng còn có vài đại tay nải đâu, các phu nhân nghe nói ta phải cho tiểu thiếu gia làm bách gia y y cúng bách gia bị. Các nàng đều phái người tặng một đại tay nải quần áo, tỷ lệ đều là 6-7 thành tân. Đỗ nhã tịch liền dối tay cầm một kiện đã có bộ dáng tiểu y hề phục, nhìn những cái đó xảo rượu phối hợp khâu lại ở bên nhau tiểu bố khối, lập tức liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Nay quần áo tuy là từ từng khối từng khối bố khối đua thành, nhưng lệ thẩm lại hoa không ít tâm tư, mỗi một cái ghép đối chỗ, nàng đều tỉ mỉ phối hợp màu tuyến, theo các tường như ý, tuổi tuổi bình an, phúc trở tự thể. Nói không nên lời đẹp. Mỗi một cái bố khối, mỗi một chữ đều đại biểu các nàng đối hải tử chúc phúc. Lệ thẩm, có lẽ, ngươi có thể thử xem dùng tố sắc bố cắt thành động vật hình dạng, lại dùng tuyến thêu thượng đôi mắt, cái mũi cùng miệng, nhất định cũng rất đẹp còn thực đồng thú. Đỗ nhã tịch cười đề nghị. Lệ thẩm mắt mắt sáng ngời, lập tức liền cười đáp, thiếu phu nhân cái này đề nghị hảo, ta đây liền đi nhà kho tìm này tố mặt vải vóc. Nói phong liền vũ, lệ thẩm vùng trong tay kim chỉ liền đi ra ngoài. Lúc này liền nghe được lệ thẩm ở cửa phòng tới đầu khấu nói chuyện, đỗ nhã tịch liền vùng trong tay đồ vật, xoay người ra bên ngoài thất đi đến. đậu khấu tiến lên chiều đỗ nhã tịch hành lễ, thiếu phu nhân, cố gia thiếu gia tới. Lão phu nhân cho người đi một chuyến tùng viện. Cái này vốn dĩ nói ngày hôm qua buổi chiều tới cô hỏi viễn, kết quả phái người tới truyền lời, nói là lâm thời có việc gấp, ngày khác trở lên môn tới thương thảo dược miêu sự tình. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn ngày khác chính là hôm nay. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, gọi trong phòng tế tô cùng cây kim ngân ra tới cùng tiền đến, lưu lại tang chi cùng bán hạ. Bốn người liền cùng đi tùng viện. Tùng viện, phòng khách, Cố Hoài Viễn ngồi ngay ngắn bên trái sườn khắc hoa ghế thái sư, bưng lên chén trà, lẳng lặng dùng ly cái một chút một chút thổi mạnh mặt trên phù diệp, sau đó nhẹ hạ một ngụm, liền gác ở một bên tiểu mấy tử thượng. Lão phu nhân cùng hắn đồng thời buông chung trà, cười tủm tỉm nhìn hắn, hỏi: "Cố thiếu gia, mấy ngày hôm trước ta nghe chim én nói lên mới biết, nguyên lai like cô thiếu gia lại vẫn sẽ xem phong thủy." Một bộ lời nói việc nhà bộ dáng. Cố Hoài Viễn liền chiều lão phu nhân nhìn lại Vẻ mặt khiêm tốn nói, làm lão Phu Nhân chê cười, bất quá chính là thảo chén cơm ăn ngoài miệng công phu mà thôi. Lão Phu Nhân nghe, liền nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật chúng ta riêu ra nhân khẩu đơn bạc cũng không thể quái kia giữa hồ đảo. Năm đó, đế sư thích thái phó đến trong phủ làm khách khi, từng nói, đó là một viên thủy thượng Minh Châu, đem tứ phương chi tài đều thu ở trong đó. Ta lúc ấy nhìn liền không rõ, này đảo bốn phía không phải tất cả đều là thủy sao cung tài có quan hệ gì? Thích thái phó liền cười nói, Thủy tức là tài. Ha ha. Nói, nàng cười khẽ vài tiếng, Trong tiếng cười lại hàm chứa nồng đậm chua xót, Lúc ấy nghe vui vẻ, Nhưng tuổi càng lớn mới càng là minh bạch một đạo lý. Nhà này nghiệp lớn đại, Còn không bằng con cháu đầy đàn. Cố hoài viễn nghe cả người chấn động, Đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Lao phu nhân. Lao phu nhân giống như chưa dắt hắn biểu tình biến hóa, Lo chính mình nói, chỉ tiếp, Chúng ta riêu ra nam nhân toàn trường tình, chính là không có nguyện ý nạp thiếp thu phòng, chính là lén cấp nha hoàn khai mặt đưa đi, cũng tránh còn không kịp. Cố hoài viễn sắc mặt liền tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trần chờ không chừng. Nàng lời này là có ý tứ gì? Nàng là nói cho chính mình cái gì? Tổ mẫu! đỗ nhã tịch lãnh lệ thẩm cùng tia tô, cây kim ngân vào phòng khách, đầu tiên là gọi một tiếng lao phu nhân. Sau đó mới tự nhiên hảo phóng chiếu Cố Hoài Viễn doanh doanh thi lễ, Cố Thiếu gia. Cố Hoài Viễn vội vàng đứng lên, chiêu nàng chắp tay, nói: "Đô đừng ra." Lão phu nhân như là lúc này mới từ chuyện cũ trung phục hồi tinh thần lại giống nhau, chiêu Cố Hoài Viễn lộ ra xin lỗi cười, nói: "Vừa mới làm, Cố Thiếu gia chê cười. Có khi, người không phục lão đều không được, nói nói liền nói xa." Cố Hoài Viễn lập tức chắp tay, nói: Lão phu nhân nói quá lời, chúng ta này đó làm tiểu bối liền thích nghe lão nhân giảng một ít chuyện cũ, tưởng tượng một chút những cái đó chúng ta không có trải qua qua sự tình. Lão phu nhân liền vui mừng gật gật đầu, chiều Đỗ Nhã Tịch vẫy tay, nói: Nha đầu, đến tổ mẫu nơi này tới ngồi. Ân. Đỗ Nhã Tịch nhẹ ân một tiếng liền đi qua đi, dựa gần lão phu nhân ngồi xuống, nàng ngước mắt nhìn về phía cô Hoài Viễn, liền hỏi. Cố thiếu gia chuẩn bị khi nào khởi hành đi trước tây bộ. Ngày hôm qua, cổ thúc tới một chuyến, nói là dược Điền đã sửa lại. Lần trước những cái đó dược miêu cũng sẽ ở ngày gần đây thừa dịp mưa xuân tài đi xuống, không ra nửa tháng liền có thể toàn bộ tài xong. Cũng chính là tháng riêng đế hai tháng sơ, cố Hoài viễn năm trước đưa đi dược miêu liền có thể toàn bộ xuống đất. Nghe vậy, cố Hoài viễn liền mặt lộ vẻ khó xử, nhìn lao phu nhân cùng đố nha tịch, nói. Ta hôm nay đúng là vì dược miêu việc mà đến. Hôm nay buổi sáng, ta thu được Tây Bộ tới tin, nói là năm trước hạ đại bạo tuyết, những cái đó cấp chúng ta lưu trữ dược miêu tất cả đều bị tuyết cấp che lại. Cái gì? Lao phu nhân kinh hô một tiếng, truy vấn, bọn họ liền không có bảo hộ động tác. Cố hoài viễn sắc mặt liền tối sầm xuống dưới, Tây Bộ đông năm cũng không quá lánh, năm rồi cũng chỉ là đánh đánh xương. Ai đều không có lường trước đến thế nhưng sẽ hạ mưa to, nghe nói, trên mặt đất đều bao phủ một tầng nửa thước cao tuyết. Nói xong, hắn liền vẻ mặt thẹn ý nhìn về phía Lao Phu Nhân, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái đồ nhà tịch. Lao Phu Nhân sắc mặt rất là khó coi, không cấm có chút phạm sầu. Dược miêu đã không có. Kia sửa lại dược điền nên làm cái gì bây giờ? Kia từng mảnh từng mảnh sơn nên làm cái gì bây giờ? Này đó đều vẫn là dễ làm. Quan trọng nhất chính là hoàn sơn thôn thôn dân, không có dự điển, bọn họ bắt đầu làm việc liền có chút miễn cưỡng. Nếu có chút người bắt đầu làm việc, có chút người lên không được, người nọ cùng người chi gian mâu thuẫn liền hiện ra tới. Sau này, vô luận bọn họ riêu ra lại thề thề mỗi ngày nói cái gì, thôn dân cũng sẽ không lại tin. Này cũng không phải nàng nguyện ý nhìn đến cục diện. Lao phu nhân, thật sự là thực xin lỗi. Ta tính toán ngày mai chạy đến thăm cái đến tốt cùng. Nhìn xem có thể hay không cứu ra một ít dược miêu tới. Thật sự không được, chúng ta cố ra nhất định sẽ bồi sẽ lao phu nhân tương đương bội ước kim. Cố Hoài Viễn mang theo xin lỗi cùng thành ý nói. đỗ nhã tịch trầm ngâm một hồi, liền nói, nói là đại bạo tuyết, tin tưởng cũng là sự thật. Dù sao cũng là này, nói rõ có thể lấy tới kiếm tiền đồ vật, bọn họ không cần phải nói dối. kia đô đương gia có cái gì ý tưởng? Cố Hoài Viễn bội hỏi. Cố thiếu gia cũng đừng tự mình đi, liền kém cái thân tín đi tìm hiểu một phen đó là. Dược viên bên này, chúng ta Diêu gia sẽ ơn nhất hư kết quả làm tính toán. Nghe được dược miêu bị đại tuyết hủy hoại, đồ nhã tịch nóng nội dưới, thực mô liền bình tĩnh xuống dưới. Thiên hai nhân họa đều là tránh không được. May mắn, nàng để lại một tay. Thật sự không được, nàng liền trước làm một ít bản địa dược liệu, lão quân sơn bản thân chính là một cái dược liệu phong phú địa phương nàng nếu là tưởng liền sơn quách loại cũng không phải không có khả năng chỉ là pha phí tinh lực thôi tổ mẫu ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ cách đỗ nhã tịch quay đầu nhẹ giọng chấn an lão phu nhân ta sẽ không làm trong thôn người lạnh tâm lão phu nhân xem nàng biết tâm sự của mình lại nghe nàng tràn ngập tự tin ngữ khí nhíu chặt mày liền ra hắn ra cười tủm tỉm gật đầu hảo tổ mẫu không lo lắng Cố Hoài Viễn có chút tò mò nàng tự tin đến từ nơi nào. Một đôi mắt liền thỉnh thoảng dừng ở nàng trên người, hôm nay tới cửa muốn nói sự tình đều nói xong rồi, vài người đề tài liền dần dần thiếu. Cố Hoài Viễn đứng dậy xin từ trước, Lão phu nhân khiến cho tiền mụ mụ thay tiên khách. Tiên mụ mụ phản hồi Tùng Việt Khi, biểu tình rất là lo lắng nhìn về phía Lão phu nhân, Đỗ nhã tịch nhìn nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết nàng có việc không nghĩ làm chính mình biết. Liền nương muốn ngủ trở về thần viện. Đỗ nhã tịch vừa đi, lão phu nhân mặt liền lệnh xuống dưới. Điều tra ra, tiên mụ mụ liền vẻ mặt khinh thường nói, lại là không biết từ nào nhặt cái hài tử, từ nhỏ dưỡng tại bên người, vẫn luôn bị cáo chi là riêu ra cốt đủ. Ta liền nói nàng như vậy cao điệu trở về không có hảo ý, quả nhiên không ra ta sở liệu. Trước đó vài ngày, những cái đó giả dược cũng là nàng xối dục phu nhân làm. Lão phu nhân nắm tay vịn không khỏi nắm thật chặt, môi mỏng ngẩn khẩn, trong mắt lửa giận cuồn cuộn, ta coi cố hoài viễn còn không biết chính mình thân thế, sợ là vẫn luôn đều đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không ý có điều chỉ lấy giữa hồ đảo tới nói sự. Tiện nhân này, lúc trước niệm nàng nhân ái mà si, phóng nàng ra phủ, lại trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sau lưng làm ra như vậy êm hát sự tới. Từ lần trước. Cố Hoài Viễn cố ý vô tình ở tiền mụ mụ trước mặt chỉ vào giữa hồ đảo nói một ít ý có điều chỉ nói sau, tiền mụ mụ tặng người lúc sau, liền lập tức bẩm lão phu nhân. Lão phu nhân vừa nghe, liền từ giữa đoán được một chút sự tình, xuống tay khiến cho người đi tra Chu Hải phân mấy năm nay hành tung, không thể tưởng được nàng thế, nhưng tới như vậy nhất chiêu. Nghĩ đến nàng xúi dục Diêu Linh chi bán giả dược, lại nghĩ đến từ Bảo Ngọc cùng Cố Hoài Viễn hôn sự, Lão phu nhân chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhất thời thế nhưng cũng không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp. Từ Bảo Ngọc là ở nàng bên người lớn lên, lão phu nhân đãi nàng thân hậu, tự nhiên không muốn làm nàng gả đi cấp Chu Hải Phân làm con dâu. Lúc trước ra như vậy sự tình, lại thấy Cố Hoài Viễn người không tồi, cũng không nghĩ tới Chu Hải Phân làm những việc này, chỉ nói nàng là gặp được người trong sạch gả cho. Lúc này mới không có phản đối việc hôn nhân này. Hiện tại ngẫm lại, Lão phu nhân trong lòng rất là tự trách. Lão phu nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiên mụ mụ không khỏi sốt ruột. Lão phu nhân một tay vỗ chán, có chút đau đầu. Tiên mụ mụ vội vàng đứng ở nàng phía sau, động thủ nhẹ nhàng cho nàng mát xa, Một sửa vừa mới nôn nóng, ôn nhu trấn an. Lão phu nhân cũng đừng lo lắng, chúng ta để phòng điểm nàng là được. Nàng lại như thế nào kiêu ngạo, cũng định không dám đắc tội lão phu nhân sau lưng các lão phủ. Chim én, ta nếu là làm tiền hải lưu tại Tô Thành thay ta xử lý rượu đường, ngươi có bằng lòng hay không? Lão phu nhân có chút ông nói gà bà nói vị hỏi một câu, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ tiền mụ mụ ngón tay mang đến thoải mái. Hết thể nghe lão phu nhân cùng thiếu phu nhân ăn bài. Mấy ngày hôm trước, nhã tịch nói nàng trong viện cây kim ngân đã đến thả ra đi tuổi, nàng muốn cho ta giúp đỡ làm người bảo lãnh, đem cây kim ngân kia nhà đầu chỉ đưa tiền minh, ngươi ý tứ đâu? Lão phu nhân lại hỏi, cái này, không cần bận tâm ta cùng nhã tịch, đây là nhà các ngươi đại sự, các ngươi cảm thấy hảo liền hảo. Lão phu nhân sợ nàng bởi vì chính mình làm người bảo lãnh liền miễn cưỡng ứng hạ, liền bổ sung một câu. Này hơn phân nửa đời lại đây, nàng nhưng thật ra thấy rõ một sự kiện, cái gì đều có thể miễn cưỡng, này trung thân đại sự liền chút nào miễn cưỡng không được. Nghĩ đến đây, nàng lại không khỏi nghĩ tới từ bảo ngọc cùng từ tích ngọc. Bọn họ hai anh em đi theo như vậy một đôi cha mẹ, hôn sự sợ là cũng đã bị lấy đảm đường rích lợi công cụ sử dụng. Nàng muốn như thế nào làm mới có thể giúp được chính mình tôn nhi nhóm đâu. Tiên mụ mụ nghĩ đến cây kim ngân kia mi thanh mục tú, nói chuyện ôn ôn nhu nhu bộ dáng, liền cười gật đầu. Vậy thắc lao phu nhân phúc, hôm nào ta phải hảo hảo cảm ơn thiếu phu nhân mới là không cần hỏi tiền minh y tứ. Lao phu nhân mở mắt, khoe miệng tràn ra tươi cười. Bị như vậy một cọc hỉ sự cấp hỏa tan không ít trong lòng sâu lo. Tiên mụ mụ liền nở nụ cười, kia hồn tiểu tử đã sớm nhìn chằm chằm nhân ra nhìn. Ta vốn định thiếu phu nhân bên người không thể không có đắc lực người chiếu cố, cho nên liền nghĩ tới mấy năm nhắc lại việc này. Nhưng thật ra không nghĩ tới thiếu phu nhân như thế chiếu cố, chính mình đem việc này cấp sách ra tới. Ha ha! Nhã tịch nha đầu này ánh mắt nhưng thật ra cực lợi hại. Lao phu nhân! Lời này nói như thế nào? Lao phu nhân liền ngẩng đầu nhìn Toa Mộ Tiên mụ Mụ, nói, nàng nói nhìn hai người gặp mặt đều đỏ mặt, lẫn nhau đều có chút tay chân phóng không khai, liền liền để lại ý, do xét khẩu phong, lúc này mới để cho ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ. Tiên mụ Mụ nghe Tây Kim Ngân đối tiền minh của ý, trong lòng liền càng là cao hứng, vội nói, muốn nói ánh mắt tốt, liền thuộc lao phu nhân. Nhìn cấp thiếu gia tìm thiếu phu nhân, Thật là nhất đẳng nhất hảo. lão phu nhân vui vẻ cười phù hợp, nhã tịch là thật sự hảo, đây là thần chi phúc khí. Ngoài cửa sổ thụ đã phát tân mầm Diệp Nhi, điểm điểm lục ý, nói cho mọi người mùa xuân tới rồi. Đã là tháng riêng 20, Diêu thần chi vẫn là không có trở về. đỗ nhã tịch cùng lão phu nhân tuy rằng ngoài miệng đều không nói cái gì, nhưng lẫn nhau trong lòng đều bắt đầu sốt ruột lên, 20 ngày đều đi qua, người lại còn không có trở về các nàng lo lắng tình thế tiến triển, càng lo lắng thân thể hắn. hôm nay chẳng vạng, đỗ nhã tịch từ tô phu nhân các nàng nhìn chúng cửa hàng trở về, mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy đầu khấu chờ ở cửa, nhìn thấy đỗ nhã quang chủ, đầu khấu vội vàng chào đón, cười nói, thiếu phu nhân, thiếu gia đã trở lại, diêu thần chi đã trở lại. đỗ nhã tịch hai mắt sáng ngời, một lòng chợt nhanh hơn nhảy lên lên. nàng có một loại xúc động. Hận không thể lập tức chạy như bay đi vào, nhưng lại lại sinh sôi mà ngạnh áp xuống này cổ xúc động. Nàng tận lực biểu hiện đến chấn định thong rong, một bên hướng đi, một bên hỏi đậu khấu, thiếu gia là thời điểm trở về. Như thế nào không có sai người tới nói cho ta một tiếng. Đậu khấu vui sướng nói, giờ mùi sơ liền đến ra, phong trần mệt mỏi hướng thần viện chạy. Thấy thiếu phu nhân không ở nhà, liền tắm gội thay quần áo, đến tùng viện bồi lão phu nhân nói một cái buổi chiều nói. Giơ mui bị liền đến ra.